Chương 75, tập nhân quả đạo thuật chương 75, tập nhân quả đạo thuật cá của ta chết. Cấp Vũ, nàng khi trở về, Tinh Lan biến mất không thấy gì nữa, cái này tiên thượng cung quyết chỉ còn lại nàng cùng sư phụ hai người. Cấp Vũ vừa định ôm lấy sư phụ bắp đùi cởi ra, lại không có nghĩ dư âm trước tiên mở miệng, để nàng miễn cưỡng dừng bước. "Sư phụ, người đây là tại bị quất sao?" Cấp Vũ thử dò xét nói. Dư âm lần này trả lời rất nhanh, "Ta là tại thay ngươi bị quất." Cấp Vũ, "Ngươi vì sao không vào hư thiên điện?" Cấp Vũ sở, nghi ngờ nói, "Sư phụ nói là Ngươi có lẽ đem thức ăn cho cá đưa vào hư thiên điện. Có thể là, sư minh nói ngày trước hắn đều để người mang vào. Dư âm thở dài, cho nên ta mới để cho ngươi cùng hắn đi. Cấp vũ không hiểu, sư phụ vì sao không nói rõ? Bởi vì ngày không cho phép. Cấp vũ ngẩng đầu, một mặt một bước. Bất quá sư phụ tự có an bài, ngươi qua đây. Dư âm khó được đứng dậy, đem vị trí nhường cho cấp vũ. Cấp vũ ngây thơ tiến lên một bước, thấy được sư phụ thường xuyên ném cho ăn cá, đã lật cái bụng. Cái kia, sư phụ nếu không ta lại cho ngươi mua một đầu. Dư âm trầm mặt rất lâu, không cần ta dạy cho ngươi nhân quả chi thuật còn nhớ đến." Ân, dư âm chỉ vào ao nước, "Nhìn kỹ, Cấp Vũ túi người xuống, trong mắt cánh hoa bay lượn, trong ao nước thì là cảnh tượng ngàn vạn, rất nhiều hình ảnh xâm nhập trong đầu của nàng. Sau 10 phút, Cấp Vũ sắc mặt có chút khó coi. "Sư phụ, là tên kia vứt bỏ, là cái kia lấm la lấm lết người, cũng theo Giang phòng. Là, ngày nào ngươi tương lai, ta liền biết có phiền phức, đặc biệt để ngươi cùng Tình Lan cùng đi, như ngươi vào hư thiên điện, người này cái này sẽ phải chết." Cấp Vũ, "Vất quá, đã thành kết cục đã định, ngươi liền chuyên tâm tu luyện nhân quả chi thuật." ngày sau người này sẽ chết trong tay người ta hiểu được sư phụ đi thôi cái khác sư phụ tự có an bài cho dù ngày không cho phép thì tính sao hư thiên điện. tế thiên trần ngơ ngác nhìn trận pháp biến mất trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một loại nào đó đáng sợ ý nghĩ cái này có phải hay không là duy trì cái này thiên địa trận pháp bây giờ lúc này chết đi cá đột nhiên phiêu phụ hóa thành một đạo lưu quang bắn vào hắn giữa lưng mày tiếp lấy liền có lành lạnh nữ tử âm hưởng tại trong đầu có cái này một tiếp chính là hư thiên điện nhận thức người không rõ biết phải làm sao không ta Thề Thiên Trần im lặng, tự giải quyết cho tốt. Âm thanh biến mất, Thề Thiên Trần ngơ ngác đứng thẳng rất lâu, sau đó kêu đến sư đệ Lâm Thương. Lâm Thương dò xét mật thất một vòng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Mật thất này bình thường không cho người ta vào, còn tưởng rằng có cái gì bảo bối. Kết quả liền cái này. Một cái vạch nước hồ. Thề Thiên Trần nhìn trầm trầm sư đệ rất lâu, thở dài, ta muốn đi Đông Ly Châu, về sau Hư Thiên Điện giao cho ngươi. Lâm Thương sững sở, nghi ngờ nói, sư minh, đây là ý gì? Trong đó nguyên nhân không cần nhiều lời, ngươi gần nhất có phải là mới thu một vị đệ tử? Là Giang Phong. "Giết a, làm sạch sẽ một chút." Lâm Thương trầm mặt rất lâu, gật đầu đáp ứng. Thế thế, Tề Thiên Trần rời đi, hắn biết sư đệ sẽ nghe hắn. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, luôn luôn như vậy. Lâm Thương nhìn hướng sư minh rời đi phương hướng, lại nhìn xem cái tia vạch nước hồ, trong lúc nhất thời có chút mở mịt, nhưng rất nhanh lại cười. Hắn hình như thành địa chủ. Lưỡng Nghi Sơn đại chiến sau 10 ngày, theo Đông Ly Châu xuất hiện khe hở càng lúc càng lớn, Giang Phong hai người hành trình cũng bị ngăn chặn. Tại cái này sao đi xuống, Lữ Nghi Sơn nhưng là không có. Béo giao một mực rơi vào hôn mê, chưa từng tỉnh lại. Trường hợp này từ khe hở xuất hiện ngày đó liền bắt đầu. Hôn mê không chỉ béo dao, Đông Ly Châu cảnh nội tất cả trận linh đều nhận lấy ảnh hưởng. Mọi người bất lực, đáng sợ nhất là cái kia trong cái khe thế giới tại hấp thu linh khí, tiếp tục như vậy, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Tuyệt vọng lúc, Đông Ly Châu rơi ra một trận mưa, màu xanh mưa. Đông Ly Châu chưa bao giờ có như vậy mưa lớn, dây đặc màn mưa phảng phất muốn triệt để xé rách một phương thiên địa. Nhưng mà những ngày mưa chạm đến khe hở chỗ, khe hở bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mọi người mừng rỡ như điên. Đồng thời máu bẹn tại mưa to bên trong ý, để vết chi thuật lại xuất hiện các vị tiền bối, lão hưu, tiểu hưu, lao phu chính là hư thiên điện tế thiên trần. phương thế giới này trận pháp đã như trong gió nến tàn, vì thế hệ trẻ tuổi cũng vì hậu thế, lao phu thỉnh cầu hóa thần trở lên tu vi đồng liêu tạm thời biến mất. hôm nay lấy tàn cu như thế, giải đông ly nguy hiểm, nhìn các vị ngày sau có thể che chở hư thiên điện một hai. thế thiên trần cử động lần này, khắp thế gian đều kinh ngạc. thiên sách phủ. chu nhân nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, sư tôn, hắn làm sao ngốc như vậy? giờ phút này chu nhân đã khôi phục như thường, hắn không thể nào hiểu được tề thiên trần sợ tác sở vi chúng ta lại không tại Đông Ly Châu, lỡ gì như vậy. Trần Huyền liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: tất nhiên không có hắn khí phách, liền mà muộn. Chúng ta có thể hèn mọn như sâu kiến, nhưng tuyệt đối không thể âm u như bọ sát. Ta Thiên Sách phủ kiếm đạo từ trước đến nay đều là quang minh lối lạc. Phiến Thiên địa này, không có người có thể cười nhạo hắn. Chu Nhiên thân thể chấn động, mắt cúi xuống. là ta lỡ lời. bây giờ ngươi cũng khôi phục, về sau làm việc lo lắng nhiều mấy phần. nói xong, Trần Huyền quay người rời đi. sư tôn, ngươi đi đâu? bế quan, lưỡng nghi sơn. mọi người thấy bầu trời mưa, thần sắc không hiểu ương thở dài, thật có loại. Huynh đệ, như ngươi là hắn, ngươi sẽ như thế sao?" Khôi nhìn hướng xương vấn Đạo. Xương lắc đầu, hắn làm không được. Khôi trầm mặc, ta cũng sẽ không. Đúng vậy a, chính là không có người nguyện ý, cho nên người này mới lộ vẻ vĩ đại." Khi nói, Béo Dao tại cựu cựu cùng Tiểu Bạch năm nữa, đối với bầu trời sâu sắc thi lễ một cái. Mưa rơi xuống một khắc này, nàng liền tỉnh. Tô Dao ghi nhớ hôm nay tri ân. Béo Dao có danh tự, Tô hỏa phi lấy. Giang Phong nhìn hướng Dương hỏa, giật giật bờ môi. Không điều từng cùng hắn nói, bọn họ khi đó có tu sĩ hiến tế chính mình bảo hộ một châu trăm năm bên trong linh khí dư giả không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà có thể tận mắt nhìn thấy dư hỏa hít mắt mặc dù nàng cũng rất bội phục tề thiên trần nhưng có chút kỳ quái hóa thần căn bản bổ không lên cái này lỗ thủng nàng thấy qua có thể là một tên vấn đạo cảnh hiến tế cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì trăm năm cái này đông ly châu gần như rách nát không chịu nổi bằng hóa thần làm sao có thể bổ bên trên có người mượn cái này tề thiên trần thân thể trợ giúp đông ly châu vượt qua một kiếp này mưa to duy trì liên tục ba ngày không dứt tách ra tuyết động nên đón mùa xuân ngày đó. Tất cả mọi người ghi nhớ Tề Thiên Trần cái tên này. Hư Thiên Điện, Tề Thiên Trần, tu đạo 1300 dư trở, Hóa Thần đỉnh phong, phía sau vị cứu Đông Ly Châu, thần hồn câu diện. Một khi hiện thế, đi Tuyết nên Xuân. Xuân về Hoa nọ lúc, Giang Phong mang theo Dư Hỏa lén lút rời đi lượm sơn, lại đến Câu Linh Trấn, vượt lôi chỉ, nhảy xuống ngọn núi. Chúng ta cứ như vậy không từ mà biệt, có phải là không quá tốt? Ta cảm thấy rất tốt, chúng ta tới thời điểm không phải liền là hai người, trở về không nên cũng là hai người. Có chút đạo lý. Giang Phong bị Dư Hỏa nói á khẩu không trả lời được ai, ta vừa tới nơi này, liền đi không được đường, ngươi ông ta. Tốt tại Giang Phong bây giờ tố chất thân thể kỳ cao, ngũ dư hỏa bước đi như bay. Tại đi hướng Ninh Thành trên đường, dư hỏa đột nhiên tại Giang Phong trong ngực giật giật, thì thầm một tiếng, thứ gì? Thật nữa? Giang Phong túi đầu, chỉ thấy dư hỏa y phục trong túi một cái côn trùng thò đầu ra nhìn, thấy được Giang Phong lúc, kêu to một tiếng. Đang đang. Chương 76, trở lại Ninh Thành chương 76, trở lại Ninh Thành tứ phụ, ta thành ha ha, ta thành. Khách sạn cửa ra vào một nam tử cầm trong tay kiếm gỗ, hướng lên bầu trời, nhìn xem có chút điên điên cùng cùng. Dẫn dỗi trong cửa hàng duy nhất hai vị khách nhăn ghé mắt. "Lão bản nương, cái này." Giang Phong không hiểu, làm gì chứ? doa ta một hồi. Lão bản nương đem thịt kho tiêu xanh thả xuống, thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. "Vài ngày trước, bầu trời xuất hiện ảo ảnh, sau đó cứ như vậy." Giang Phong trầm âm, bên này thế mà cũng có thể nhìn thấy sao? Hắn nhịn không được vấn đạo, cái kia ảo ảnh bên trong là sao quan cảnh? Lão bản nương suy nghĩ một hồi, không xác định nói, "Hình như cùng ta quê quán không sai biệt lắm, ta nhìn bên trong cũng có làm ăn uống, cùng ta là đồng hành đâu." "Dạng này à?" Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhìn thấy chính là đông biệt thành? Vẫn là cái này ư a, lại đến một thùng cơm. Giang Phong. Lão bản nương cười tủm tỉm trình lên một thùng cơm, cười nói, "Cái này liền không lấy tiền, các ngươi đây là du lịch trở về." Giống bọn họ loại này ven đường khách sạn, gần như đều là duy nhất một lần khách hàng, trừ phi ăn cực kỳ ngon. Mà còn con đường này, thường thường đều là mùa đông đi, năm sau mùa đông mới sẽ bể. Đây chính là cái gọi là cố hương chỉ có mùa đông. Cái này hai cái miệng nhỏ nhanh như vậy liền trở về, chỉ có thể là du lịch. Mà còn, cô nương này đồng dạng đồ ăn, lần này điểm 20 phần nói rõ cái gì? nói rõ nàng làm ăn ngon. ăn cơm xong, dư hỏa sờ lấy bụng ra ngoài, trong lòng đắc ý vẫn là những vật này ăn ngon à? cái kia đông biện thành không những đắt, chủ nghệ còn rất bình thường. đặc biệt là cái kia bạch mao nhà cơm. xe của các ngươi đâu? lão bản lương có chút kỳ quái, hai người này rõ ràng đi thời điểm còn mở xe. hoàng đất tuyết bên trong. giang phong cười nói, vậy các ngươi làm sao đi? lão bản lương nhíu mày. nơi này hướng về phía trước là núi tuyết, hướng về sau đây chính là kéo dài mấy trăm dặm đoạn đường, liền thôn chấn đều ít. dùng chân đi. lão bản lương suy nghĩ một hồi từ cửa hàng phía sau dắt tới một đầu con lửa. các ngươi nếu là không chê Ngạch! giang phong nhìn hướng dư hỏa dư hỏa liếm môi một cái cảm ơn chúng ta vừa bắt tận, giang phong lấy tiền tùy tiện cho điểm liền được cái này con lừa đừng nhìn không lớn sức chịu đựng tốt đây lão bản đường cười ha hà nói đưa là không thể nào đưa có thể đưa một tùng cơm đã rất khá giang phong hoa 8.000 ngàn mua xuống đầu này con lửa, lúc gần đi đem cửa ra vào luyện kiếm trong tay nam tử kiếm hướng phía dưới ff đương nhiên mới có thể luyện thành ngươi như thế sẽ gọi sen đánh giang phong cười nói nam tử sững sờ sau đó thở phì phò nói, nói bậy nói bạn, tiên nhân chỗ dạy, sao lại sai? Giang Phong, sau một ngày, bên đường, trong rừng có hỏa. Giang Phong đem gia vị vẩy vào nướng xong thịt lửa bên trên, sau đó đưa cho Dư Hỏa, phía sau lại cầm xuống một khối nhỏ đưa cho Đang Đang. Đang Đang, Đang Đang ngập lấy thịt vừa đi vừa về bay lượn, lộ vẻ hưng phấn dị thường. nó lại đi tới một cái thế giới mới, nơi này cùng quy cư hải, cũng không giống. Dư Hỏa cắn một cái, Giang Phong đội vàng vấn đạo, thế nào? trải qua cá nướng dạy dỗ, Hà Tạng Đông Việt thành mua không ít gia vị tùy thân mang theo. mạn. Giang Phong ít bẩy một chút, chuẩn bị cho dư hỏa đổi một phần. Ngẩng đầu lại phát hiện nàng đã ăn xong rồi, trông mong nhìn trong tay hắn cái này một phần. Cuối cùng tám ngàn khối, liền đủ dư hỏa ăn một bữa. Giang Phong cùng đang đang nên chút đầu thừa đuôi thèm, vẫn là như thế phí tiền. Tốt tại thấy được kiểu lưu thư viện vơ vét của cải lợi hại, hắn liền đoán được đi những người kia khẳng định có không ít tiền. Dư hỏa mua trò chơi làn ra cũng tiêu không được bao nhiêu. Đang đang thấy được hai người ăn xong, thân thể lại lần nữa biến lớn, mang theo hai người bay vào trên bầu trời. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, dư hỏa nắm thật chặt khăn quàng cổ, đột nhiên nói có tốt tiểu gia hỏa này giấu ở trong túi ta theo tới, không phải vậy ngươi đến ôm ta chạy về linh thành. nhắc tới, đang đang phi rất nhanh, đều mấy ngày, làm sao còn tại trên đường. đang đang thân thể chấn động, cánh quạt càng dùng sức. có một đêm, giang phong thừa dịp dư hỏa ngủ, lén lút nói cho đang đang phi chậm một chút. đang đang không hiểu, nhưng tốc độ sát thực chậm lại. đối mặt dư hỏa vấn đề, giang phong cười cười. hẳn là đang đang lần đầu tiên tới, phi sai phương hướng đi. dư hỏa gõ gõ đang đang vò, nói, không tìm chuẩn phương hướng, linh thành nhưng có chỉ lớn mèo mập đang chờ ngươi, nó một cái liền cho ngươi ăn đang đang đang đang không nói chỉ làm một mặt tăng thêm tốc độ dư hỏa lời nói ngược lại là nhắc nhở giang phong hắn phải tìm cơ hội cùng hắc đại nhân nói một chút bọn họ trở về hiện tại cũng không biết tình huống làm sao hy vọng tìm tới đi tại đang đang toàn lực tiến lên bên trong dư hỏa được như nguyện ở lại khách sạn đêm đó thừa dịp dư hỏa ngủ giang phong lén lút cho hắc đại nhân bấm điện thoại chuyện gì người ở đâu linh thành a còn có thể là cái kia giang phong vui mừng vội vàng bốn đạo sự tình giải quyết hắc miêu trầm mặc rất lâu mới lên tiếng tất cả mọi người tập kết tại vũ lăng Tạm thời không có kết quả. Ngắn ngồi trầm mặc phía sau, Giang Phong nói, "Chúng ta trở về, ngày mai đến Ninh Thành, dư hỏa cũng tại." Giang Phong nói bổ sung, "Dạng này à, Minh Châu tiểu khu 3 tòa nhà 2101, chìa khóa đặt ở người hàng xóm cái kia, đó là chúng ta cửa hàng mới." Giang Phong ngượng ngùng, "Ta đột nhiên hơi nhớ nhung trắng, ta tối nay liền đi kinh thành, cáo tử." Kết thúc cùng Giang Phong trò chuyện, đen lập tức cùng Bạch Tương tiến hành liên hệ. "Bạch Tương, đen, bé con trở về. Bạch Tương, về cái kia. Đen, Ninh Thành." Bạch Tương Dư hỏa cũng tại, đen, đối, hồng hiểu sự tình làm thế nào? Bạch tương, ta lúc đầu để ngươi về Linh Thành, ngươi không đi, hiện tại hỏi ta. Đen, ta tối nay đi ngươi cái kia tránh một chút, để cầu từ một người tiếp nhận a bạch tương. đang đang tại Ninh Thành bên ngoài tìm địa phương đem hai người thả xuống, sau đó rơi vào dư hỏa bà bay, ngụy trang thành một cái bình thường côn trùng. Dư hỏa rất nhanh liền phát hiện xe taxi phương hướng không phải cửa hàng. nàng nghi ngờ nhìn hướng Giang Phong, dẫn ngươi đi đường rảnh riêng cho người đi bộ dạo chơi, chỗ nào ăn ngon nhiều. Được thôi, đều đến Linh Thành, dư hỏa cũng không gấp. Đúng chỗ đưa lúc, xe taxi sư phụ công thức hóa cười nói, 250 khối. Giang Phong sững sờ, lão ca không phải người địa phương a? Không phải, đến kiếm ăn, thành phố lớn kiếm tiền. Khó trách, người địa phương không có người đen như vậy. Minh Châu tiểu khu liền tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trong, ở nhà liền có thể quan sát nơi đầy phấn hoa, đương nhiên cũng không tiện nghi. Hắc đại nhân thật là cam lòng. Trung cư mộng tưởng lại là thông qua loại này phương thức thực hiện, Giang Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chúng ta làm sao đi dạo đến nhân gia tiểu khu bên trong tới? Ăn thịt dê nướng dư hỏa có chút động, nàng chỉ lo ăn. Giang Phong dắt nàng đi, lấy lại tinh thần liền xuất hiện ở đây. Giang Phong nhìn một chút bảng số phòng, sau đó gõ vang bên cánh cửa, đối dư Hỏa nói, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Cứ mở, một người đầu tròch xuất hiện. Hai người đều sửng sốt, dư Hỏa yếu ớt nói, thật đúng là thật là lớn một tin hỷ. Chương 77, ý nghĩa chương 77, ý nghĩa nồi lẩu hơi nóng tư tư bốc lên, ba phủ có tâm sự bốn người. Minh Trần dùng đũa quấy động trong chén nước ấm, nhìn hướng Giang Phong, xuất khẩu đánh vỡ chờ mặc. Mặc dù ngươi vẫn là chốc cơ, nhưng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật lợi hại. Giang Phong cười bên dưới, từ chối cho ý kiến Ánh mắt rơi vào cái kia hai tên nữ tử trên thân, hai cái Nguyên Anh, Ninh Thành Đường dành riêng cho người đi bộ, cứ như vậy ở một cái kim đan, hai Nguyên Anh, mà con Hắc Đại Nhân còn biết việc này. Giao Quang Thánh Bực, Ngụy Tinh Nu, Tiểu Ca Ca tại lưỡng nghi sơn uy đi danh, Đinh Thầy Nước có ca, mặc quần áo đỏ Ngụy Tinh Nu tự giới thiệu mình, lúc nói chuyện, váy chỗ chung còn mơ hồ tỏa ra thanh âm thanh thúy. Giang Phong gật gật đầu, nhìn hướng một tên khác nữ tử áo xanh, nữ tử áo xanh do dự một lát, Đồng Lai, Bối Anh, nói bốn chữ, liền không nói nữa. Giang Phong cùng giữ hỏa hai người đều là sự sốt Đây là gặp phải chính chủ. Bầu không khí có vẻ lúng túng, Ngụy Tinh Nu vội vàng hòa giải, đùi tỷ tỷ thân phận mong rằng hai vị bảo mật có thể nói cho các ngươi, nói rõ tán thành các ngươi." Giang Phong, Dư Hỏa, "Vậy thật lạc mỡ vinh hạnh a." Buồn cười Vân Tiêu đám người kia khắp nơi tìm Đồng Lai, like, lại không nghĩ rằng tại Ninh Thành, mà đã từng liền nhìn thẳng đều không cho Giang Phong lợi, bây giờ cũng có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm, còn nói cái gì tán thành hắn. Giới thiệu xong xuôi phía sau, Ngụy Tinh Nu cùng ánh ánh mắt đồng thời rơi vào Dư Hỏa trên thân. Lư Nghi Sơn chi chiến thảo luận nhiều nhất chính là cái này mị ảnh. Nhưng hôm nay gặp một lần, lại là cái người bình thường. Cái này đông tiên tối thiểu vẫn là chút cơ, người bình thường có hay không có chút nói không lại, hoặc là nói bị ảnh tu vi các nàng nhìn không tấu. Đến mức đông tiên, lúc ấy đại khái là mượn yêu lực lượng. Lưỡng Nghi Sơn yêu cũng không ít đã dư hỏa nuốt xuống mới vừa hâm tốt thì bò, thoải mái nheo mắt lại, cái này mới nhìn hướng hai người. Dư hỏa, không có gì địa vị, so ra kém các ngươi. Nội tâm của nàng nổ nước mà nói, có bị bệnh không, thức ăn ngon trước mắt, có cái gì tốt giới thiệu. Lúc này, Giang Phong thần sắc nghiêm túc vấn đạo, các ngươi vì cái gì tại chỗ này? ba người liếc nhau, có minh trần giải thích nói, ngươi không có phát hiện nơi này có cái gì không đồng dạng sao? giang phong trầm mặc, hắn đương nhiên phát hiện. trở về trên đường, hắn liền phát giác nơi này nhiều một chút linh khí. hẳn là đông ly châu tiết lộ tới. xem ra ngươi phát hiện đã có linh khí, có người tu đạo chẳng phải là rất bình thường. giang phong nắm đấm đột nhiên nắm chặt. đám người kia phát hiện tụ thế có linh khí, ngay lập tức liền tới, không phải là phát hiện lý thế giới đã không chịu nổi, bắt đầu tìm kiếm mới sinh tồn chi địa. có thể đen trắng hai vị đại nhân vì sao không quản? bữa cơm này bốn người tâm tư dị biệt chỉ có dư hỏa ăn thống nhất sau bữa ăn minh trần đem một cái thẻ giao cho giang phong đồng thời nói đây là một tên chuyển phát nhanh tiểu ca giao phó cùng ta ta cũng chưa từng nghĩ bên cạnh lại là ngươi giang phong tiếp nhận nói tiếng cảm ơn sau đó mang theo dư hỏa rời đi ngụy tinh Nhu nháy nháy mắt suy tư nói hắn hình như không thích chúng ta minh trần rõ ràng như vậy sự tình làm gì nói ra dẫn đại gia xấu hổ sau đó ngụy tinh Nhu lại đẩy một cái bùi anh hỏi ý kiến vấn đạo bùi tỷ tỷ thấy thế nào bùi anh nhìn chầm chầm mặt bàn nhàn nhạt trả lời nàng ăn chúng ta một tuần lễ đồ ăn Ngụy Tinh Du. Minh Trần, Giang Phong mở cửa và mắt chính là xa hoa trang trí chung cư, hoàn toàn không có có người ở vết tích, thậm chí còn còn xuất lại ăn mặc tu luôn bị. duy nhất chứng minh có người tới qua chính là nơi hẻo lánh chỗ cày thủy tinh, ở trong đó chứa thuộc về hắn chiến lợi phẩm. hoặc là nói, giả lai tài chỉ còn lại cái này cày thủy tinh. dư hỏa lực chú ý hoàn toàn không tại phía trên này, nàng trong phòng vui chơi, nơi này nhìn xem chỗ nào nhìn xem, cuối cùng chỉ vào phòng ngủ chính nói, gian này về ta. Giang Phong cười gật gật đầu, có bốn gian phòng, hắn ở đâu cũng được. màn đêm buông xuống. Nhà nhà đốt đèn đủ phát sáng, Giang Phong kéo màn cửa, Dư Hỏa nằm tại mới tinh trên ghế sofa, xem TV bên trong khơi hài tiết bụng, ha ha chụp nhả. Giang Phong hiểu ý cười một tiếng, mới vừa đi tới ngồi xuống, Dư Hỏa cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi TV. "Giang Phong." Dư Hỏa nhìn hướng hắn, "Làm sao vậy? Ngươi có vấn đề?" Dư Hỏa ngữ khí phi thường khẳng định. "A, ta có thể có vấn đề gì?" Giang Phong cười ngượng ngùng. "Giang Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy ta trừ ăn, gì cũng không biết? Đang đang phi chấm như vậy, là cố ý." Trở về Ninh Thành, lại không đi cửa hàng. Tới đây, ngươi đến cùng tại giấu ta cái gì? Nơi hẻo lánh bên trong chỗ kia cái tủ ta đã sớm phát hiện, ta đang chờ ngươi mở miệng, nhưng ngươi tựa hồ không có quyết định này. Đừng quên, ngươi mệnh, ta cho. Dư Hỏa không âm thanh tê kỷ lực, đưa khí dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến Giang Phong nghe không được một kia gợn sóng. Đang đang gặp bầu không khí không đối, lặng lẽ rời đi Dư Hỏa bả bay, bay vào trong phòng. Giang Phong giật giật bờ môi, nhẹ giọng vấn đạo, nơi này không tốt sao? Rất tốt, nhưng rất lạ lẫm, ta ở không an lòng. Giang Phong trầm mặc, đứng dậy ra bước, Dư Hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ai? cuối cùng giấy không thể gói được lửa. ủ một hồi, Giang Phong nói, Dạ Lai tài bị tập kích, Lý Ngư tử vong, Hồng Diệu không biết tung tích. Giang Giác có mảnh vỡ bắn ra đến Giang Phong trên mặt, là điều khiển từ xa. Dư hỏa trong tay điều khiển từ xa đã vỡ vụn, thậm chí có mảnh vỡ đâm vào nàng mềm mại bàn tay. Giang Phong nhíu mày, vừa định nói chuyện, Dư hỏa đứng dậy lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó quay người rời đi. Người đi đâu? Đáp lại hắn chính là to lớn tiếng đóng cửa. thế thế, Giang Phong vội vàng vào nhà tìm một kiện áo khoác đuổi theo. Dư hỏa mặc đồ ngủ ngơ ngơ ngác ngác đi tại trên đường. Giang Phong xa xá theo sau đôi, người qua đường chỉ trỏ, thậm chí có người muốn tiến lên bắt chuyện, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chấn hay. Còn nghĩ qua đi lúc, đỉnh đầu truyền đến hử lạnh một tiếng, không muốn chết, tranh thủ thời gian lăn. Này tiểu tử ngươi, ngạch, phảng phất bị nắm vận mệnh ít hầu, toàn thân run rẩy. Ngươi này, ánh mắt gì, thoạt nhìn muốn giết ta. Sai ca, ta cái này liền lăn. mắt thấy dư hỏa càng chạy càng xa, Giang Phong không rảnh để ý, đội vàng đuổi theo. nửa giờ sau, Giang Phong nhìn thấy Dạ Lai tại phía tích. Tây Giao vốn là hoa bù, bây giờ duy nhất cửa hàng cũng hóa thành bụi bậm. Dư Hoa ngồi tại phế tích bên trên, ôm hai chân đem đầu chôn ở bên trong. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng đột nhiên quay đầu. Giang Phong sững sờ, hắn chưa hề nhìn qua ánh mắt như vậy, lạnh lùng, tĩnh mịch như ngàn năm không thay đổi hà băng. Bạch tương lợi hại như thế, liền một cái yêu cũng không bảo vệ được. Ngươi vì cái gì muốn để nàng lưu tại trong cửa hàng? Nàng vừa mới trưởng thành, mới vừa trưởng thành. Đối mặt từng tiếng chất vấn, Giang Phong trầm mặc. Giang Phong, việc này đừng để ta biết cùng U Minh có quan hệ, không phải vậy cho dù ta hồn phi phách tán cũng muốn đem các ngươi giết sạch, chó gà không tha. Ba của ngươi, Giang Phong bờ môi núp đích, nàng chỉ là mất tích. Ngươi tốt nhất cầu nguyện như vậy. Dư Hỏa lại lần nữa đem đầu vùi sâu vào giữa hai chân, tóc đen phần cuối chui vào đá vụn bên trong, thân thể co lại co lại. Nàng đang khóc, đây là Giang Phong lần thứ nhất gặp. Giang Phong thử thăm dò tới gần chút, Dư Hỏa cũng không có phản ứng. Đem áo khoát choàng ở trên người nàng, Giang Phong cổ họng nghẹn nô, lại không biết nên nói cái gì. Nếu không phải Diệu Nhi, ta đã xấu chết. Nàng kéo lấy ta tại Man Hoang đi lại mấy tháng, nàng vừa mới trưởng thành a. A. Một vố tính mịch khí tức tản ra, mặt đất sụp đổ, đá vụn bay ra. Giang Phong đột nhiên phát hiện dư hỏa sợi tóc bay lên, chỗ cổ làn da xuất hiện từng tầng từng tầng vậy màu đen, phóng qua khăn quàng cổ bắt đầu hướng phía dưới lan tràn. Đây là... Đông đông đông. Giang Phong tim đập đột nhiên tăng nhanh, hình như có người tại cẩm vậy truy đánh trái tim. Khẽ tán môi, Giang Phong đem dư hỏa đánh mắt xỉu, chần ngang ôm lấy. Trên mặt nàng lần phiến dừng lại một hồi, chậm rãi rút đi. Có độ vật theo cánh tay vạch qua đầu ngón tay, có chút lạnh. Giờ khắc này, hắn hiểu được, hồng điều nàng ý nghĩa là không giống, cùng hy hoàn toàn không giống. Chương 78, đồng loại ăn lẫn nhau chương 78, đồng loại ăn lẫn nhau ngoài cửa sổ thưa tớt hạt mưa gõ vào cửa sổ sắt đất bên trên, phát ra phanh phanh đấm thanh. Giang Phong khẽ mày mở mắt ra, trên giường dư hỏa còn chưa tỉnh. Nhìn đồng hồ, hơn một giờ sáng. Hắn đứng dậy kéo lên màn cửa, uống một hớp nước, lại nằm ở bên giường tiếp đi. Hắn lo lắng tỉnh lại tìm không được dư hỏa, đặc biệt ngủ ở nơi này. Phong khách đồng hồ tí tách chuyển động, Giang Phong lần này là bị tiếng sấm đánh thức. Cảm giác được trong tay khát thượng, Giang Phong đột nhiên mở mắt ra, lôi quang tại màn cửa khe hở chỗ lóe lên lóe lên. Dư hỏa liền ngồi tại bên giường nhìn xuống hắn, tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ. Giang Phong tâm hụt một nhịp, ngươi, ta đói. Dư hỏa lời này bình dị, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Nghe vậy Giang Phong nhìn một chút điện thoại, 3 giờ sáng. ngươi, không có sao chứ? Kỳ thật ta ngày hôm qua lời nói còn. Giang Phong muốn nói liên quan tới Vũ Lăng sự tình, Dư hỏa nhưng là ngắt lời nói, ta đói. Giang Phong trầm mặc, sau đó thử dò xét nói, ta giúp ngươi điểm thức ăn ngoài, ăn cái gì? Cá nướng, mới mẻ. Ngạch, nghĩ một lát, Giang Phong nói, nếu không ngươi thay cái y phục. Chúng ta đi ra ăn. Cái điểm này, mặc dù ít, nhưng vẫn là có ăn. Linh Thành luôn có một số người ngày nằm đêm ra. Dư Hỏa chưa nên, cúi đầu nhìn hướng hai người nắm tại cùng một chỗ tay. Giang Phong lượng ngùng đông ra, đứng dậy rời đi, đóng cửa lúc, hắn vừa ngắm một cái. Dư Hỏa động tác chậm trệ, phản phất người máy đồng dạng. Ai, may mắn còn biết ăn. Không bao lâu, Dư Hỏa đi ra, mặc một thân màu đen hưu nhàn bộ đồ, mái tóc màu đen bị áo len cái mũ ép giải rác ở bên hai, biểu lộ bình tĩnh. Cùng tại Tây giao như hai người khác nhau, đương nhiên cùng trước đây cũng không giống. Trước đây, Dư thích cười Giang Phong một mực không có minh bạch dư hỏa y phục dấu ở nơi nào, trên tay nàng cũng không có chất nhẫn. Dây thay đổi a, cái này sẽ có chút lạnh. Giang Phong nhìn xem dư hỏa dép lên nói. Dư hỏa không động, ánh mắt rơi vào góc tường vảy thủy tinh. Đem cái hộp tủ kia bên trong bánh kẹo cho ta. Giang có một hồi, Giang Phong thua trận, thở dài, ăn xong trở về cho ngươi. Khi người này, hắn còn chưa có chết đâu, làm sao lại đem gì ngôn cho bàn giao? Dư hỏa trầm mặc mấy giây, sau đó đi đến huyền quan chỗ ngồi xuống, nhìn chậm chậm dây người. Giang Phong, nhấc chân, một cái khác bên ngoài mưa cạnh bầu trời thỉnh thoảng có điện quang hiện lên sau cơn mưa không khí có chút một nề đường dành riêng cho người đi bộ bên trong cửa hàng đều đóng cửa nhưng bên ngoài hai bên đường phố còn có không ít đèn sáng giang phong chọn một nhà không có người quán đổ nướng làm hắn thở phào chính là dư hỏa sức ăn cũng không có bị cảm xúc ảnh hưởng lão bản nhìn xem hai người rời đi bóng lưng vừa khiếp sợ vừa cao hứng lúc đầu lại không có suy nghĩ hắn chuẩn bị đóng cửa ngủ ai có thể nghĩ đến cái nhà giàu giang phong nhìn xem trong tay đóng gói túi thở dài bên trong là trống không hắn chỉ là giả vờ đóng gói mà thôi Dư Hoả ăn bảy đầu cá, hắn lo lắng lao bản báo cảnh, dù sao cái điểm này, âm khí có thể nằm đây. Dư Hoả ăn lo phía sau, cũng không có lựa chọn trở về, mà là chẳng có mục đích đi dạo, Giang Phong theo sau lưng. Sau đó, liền đi tới Tây Giao. Giang Phong, một đạo ghế giải trống rỗng xuất hiện, hai người ngồi tại phế tích bên trên, không nói một lời. Giang Phong nghiêng đầu nhìn hướng nàng, đột nhiên nói, "Ta vẫn muốn không hiểu, tinh hỏa thôn 300 linh thể, ngươi là như thế nào tới tay?" Lý Nhịn như lúc ấy vì cái gì không có tổn thương ngươi? "Còn có, ngươi vì cái gì muốn cầm ta dương hành lý?" Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi muốn không phải dương hành lý, mà là bên trong đường, là vì ta tại trong khách sạn cho ngươi ăn thời điểm, ngươi phát hiện có thể ức chế trên người ngươi. Nói đến đây, Giang Phong đột nhiên dừng lại. Lân Phiên sao? Hắn tối hôm qua nhìn thấy hẳn là Lân Phiên a, màu sắc đen nhánh, cùng trong cơ thể hắn linh lực quả thực không có sai biệt. Dư Họa quay đầu, nhìn xem hắn, không nói chuyện. Giang Phong nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, ngươi nếu biết sẽ ức chế, không cần thiết ăn, trừ phi, ngươi không khống chế được chính mình, nhưng lại không thể bị người phát hiện. Dư Họa giật giật bờ môi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? ta nghĩ nói, việc này giao cho ta. dù sao, ngươi nói qua ta là hộ vệ của ngươi. dư hỏa trầm mặc rất lâu mới bốn đạo. bao lâu? giang phong nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng lóe lên lôi quang. thản nhiên nói, chờ ta kết đan, liền đi vũ lăng. bị tập kích không chỉ nơi này. có người tại săn bắn linh thể. dư hỏa sờ lên khăn quàng cổ, mắt nhìn phía trước. tối hôm qua, thất thú, xin lỗi. giang phong sững sờ, nên miệng lên, nàng tất nhiên nói như vậy, hẳn là đồng ý không có việc gì. ta bị ngươi mắng đã quen. chân trời trở nên trắng, một ngày mới sắp đến nhìn xem dư hỏa rụt rụt thân thể, giang phong nhịn không được nói, trở về đi. giang phong, dư hỏa kêu lên. ưn, như việc này cùng bạch tương có quan hệ, ngươi sẽ còn giúp ta sao? giang phong trầm mặc, dư hỏa đôi mắt buông xuống. hồi lâu sau, có âm thanh tại bên thai nàng vang lên. sẽ, trở về đi, ta vây lại. Ghế dài biến mất, dư hỏa dính lấy giang phong ôm ấp liền thiết đi. thuật nhìn dị thường mệt mỏi. giang phong nhìn trầm trăng nàng, hình như tháo xuống phòng bị. thật đúng là cái khó chọn lựa chọn vấn đề a vừa mới chuẩn bị rời đi lúc. Giang Phong lô hai đột nhiên giật giật, cách đó không xa có âm thanh truyền đến, tựa như là tê dạo, ngay, nghe tới giống một cái ăn bụng đồ ăn chuẩn. Do dự một hồi, Giang Phong ôm dư hỏa hướng âm thanh nơi phát ra tới gần. chỗ ăn đồ ăn cũng không có thanh âm lớn như vậy. Một tòa tòa nhà chưa hoàn thành phía sau, tại tiến hành một trường rất chóc. Người thắng chính gặp ăn kẻ thất bại thân thể. Giang Phong nhíu mày, hai cái linh thể, mà cái này ăn miệng đầy là máu linh thể, vẫn là kim đan. Làm sao chuyện này? Cái này mới bao lâu, linh thể đều có thể kết đan, mà còn đây là linh thể tại săn bắn linh thể. Mặc dù người này thoạt nhìn không cường, nhưng hắn hiện tại ôm dư hỏa, không rảnh tay đến. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ muốn hay không đánh thức dư hỏa, nhận lấy cái này linh thể lúc, một thanh âm đột nhiên xâm nhập. Đồng loại ăn lẫn nhau, thật là để người buồn nôn. Tên kia linh thể sử sở, dừng lại ăn, đỏ tươi hai mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Có âm thanh, lại không nhìn thấy người. Phốp phốc một cái tay đột nhiên xuyên thấu đan điện, linh thể không thể tin quay đầu, một người mặc áo choàng đen người đứng tại phía sau hắn. Giang Phong, hắn nhìn thấy cái gì? Người này từ đối phương dò no. Hai ảnh tử phân thân bên trong xuất hiện, ai sẽ phòng bị chính mình lo. No? Hai ảnh tử phân thân. Giang Phong cảm thấy khiếp sợ, chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng đối phương phát hiện hắn. Cứ đi như thế, cái này Kim Đan ngươi không muốn sao? Giang Phong ngưng đọc ở, quay đầu có chút miễn cưỡng cười nói, tất nhiên là chiến lợi phẩm của ngươi, ta làm sao có thể muốn. Ha ha, Kim Đan đối ta vô dụng. Trong tay hắn nắm kim đan, cầm xuống che kín gương mặt mũ trùm, tóc có chút dài, nhưng ghim lên một cái bím tóc, sợi tóc tự nhiên rũ xuống hai bên. Có chút giống giang hồ hiệp khách, Giang Phong đi đến, ta là ảnh, lần đầu gặp mặt cái này liền xem như lễ vật a. nói xong, ảnh liền đem trong tay kim đan hướng Giang Phong vung ra. Giang Phong ngây người ở giữa, viên đĩa kim đang tại trên không cực tốc bành trướng. sau đó vịt một tiếng, vỡ ra. tay dao dâng lên mây hình ngấm, bừng tỉnh phố xá sầm vất bên trong mọi người. chương 79, sớm mùa xuân chợt hiện chương 79, sớm mùa xuân chợt hiện động vộng, động đất. Mở mở tờ, ta cho rằng ta trong trò chơi bom bạo đâu. là có người hay không tại làm sinh hóa thí nghiệm đâu. lại là cái này linh ảnh, đoạn thời gian trước phát sinh bạo tạc cũng là cái này a. ta nhìn nơi này phong thủy không được đại khái là thanh long ép bạch hổ như thế lớn mây hình nấm sợ là nghiên cứu người ngoài hành tinh đâu thật đúng là đừng nói ta đoạn thời gian trước còn thấy được trên trời có người ngự kiếm đâu trên mạng hình ảnh dẫn đông đảo dân mạng thảo luận Linh thành phóng viên đi theo dòng người nhanh chóng chạy tới tây giao đây chính là đại tin tức vương phú quý cũng tại trong đó Cổ, tây giao phạm luật trời đoạn thời gian trước liền phát sinh bạo tàn lại tới một lần kia bạo tàn hủy đi tây giao duy nhất cửa hàng chu cục bởi vì chuyện này đi công tác đến nay chưa về lúc gần đi đem bánh nặng giao cho hắn. Vương Ca, lần này quy mô nhìn xem không thích hợp, cái này hẳn là có người tại Linh Thành ném đi cái bom. Lái xe tiểu Ca chép miệng một cái, nhìn xem cái này mây hình nấm. Nay tiểu tử ngươi, nếu là bom, ngươi sẽ trở lao tử cũng đi công tác đi thôi. Vương Vu quý tức giận nói, nhanh lên. Tốt. Thời giao bên ngoài, tụ tập không ít người, nhưng không người dám đi vào. Bởi vì phía trước khói ba phủ, bên trong thỉnh thoảng có lam sắc quang mang lọt lè. bọn họ không dám bảo, người đối vị trí cự kiếm có hoàng hốt, trừ phi có người dẫn đầu. Nhưng rất hiển nhiên, không có người nguyện ý làm con dê đầu đàn này. Vương Phú Quý nhìn thấy tình huống này, nếu mày, hắn nghĩ tới cái kia cửa hàng, những cái kia không quá bình thường sự tình, Chu Cục lúc gần đi để cập với hắn, còn có cái kia kêu Giang phong người, cũng là rất lâu không gặp, sẽ không phải bị nổ chết a? Vương Ca, làm sao bây giờ? Hỏi một chút hỏi, hỏi thăm cái rắm, kéo đường danh giới a? Phạt cái gì ngốc đâu, đem thăm dò đội gọi tới. Hai tiểu tử liếc nhau, nội tâm nhộn nhịp nổi nước bọn, không hổ là sư đồ, giọng nói chuyện đều như thế. Vương Phú Quý càng lúc càng giống Chu Cục, đường ranh giới kéo, bước lui phóng viên cùng đám người vây xem. Phú Quý nhi. Đúng lúc này, Vương Phú Quý đột nhiên nghe đến âm thanh, trừng mắt lên. Dựa vào, rất lâu không ai dám gọi như vậy lão tử. Chỉ là, hắn phát hiện tất cả mọi người đang bận, không có người nhìn hắn. Cái này để hắn nhịn không được bỗ đầu một cái, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tối hôm qua chính mình tức phụ ồn ào quá mức, sinh ra ảo giác. Phú Quý nhi, là ta." Thanh âm kia chợt xa chợt gần vang lên lần nữa. Vương Phú Quý sử sốt, thanh âm này tại trong đầu hắn, mà còn có chút quen thuộc, hình như ở đâu nghe qua. "Phú Quý, ta là Gia Phong, để những người này rời xa Tây Dao, nguy hiểm." Vương Phú Quý đột nhiên bay đầu nhìn hướng khói tràn ngập Tây Giao, lại cái gì đều nhìn không thấy. Thanh âm kia cũng không có lại chuyển đến. Trong này đến cùng phát sinh cái gì? Do dự rất lâu, hắn quyết định vẫn là dựa theo Giang Phong ý tứ làm. Chu cục tin hắn, hắn cũng không có hoài nghi lý do. Chỉ là cái này Giang Phong là tiên nhân sao? Còn có thể truyền âm? Không bao lâu, Tây Giao dòng người bị cưỡng chế xua tan, dù có bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Tây Giao, Giang Phong ngồi dưới đất, trên thân màu xanh cùng màu xám khí tức giao hòa, phất ra một ngụm máu tươi. Giang Phong mặt tiếp kim đan vẫn là quá mức miết cưỡng, nếu không phải hắn tu ngư long tiểu biến chỉ sợ đã thành cát bã. thế nào? dư hỏa vấn đạo, không chết được, cẩn thận, tên kia không đi. nhìn xem khói tràn ngập tây giao, giang phong sắc mặt nghiêm túc, nổ đều nổ, khói mù này lại ngưng tụ không tan, có gì đó quái lạ. dư hỏa dò xét bốn phía, không có người. nàng đại bạo tạc thời điểm liền tỉnh, giang phong giúp nàng đỡ được tổn thương, lông tóc không tổn hao gì, nhưng hiện tại tựa hồ bị nó rồi. gia phong, ta nhớ kỹ ngươi có thể cầm xuống đầu này khăn quàng cổ a. dư hỏa vấn đạo. Giang Phong trầm mặc, phía sau cự tuyệt nói, ngươi nên như thế nào khôi phục? Như Hồng điểu trở về, không nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ không phải càng tương tâm? Dư hòa im lặng. đã như vậy, nàng còn có chuẩn bị ở sau. Giờ phút này, dù cho nơi này không có linh khí, nàng cũng không còn là nhược nữ tử. nàng tại Đông Ly Châu lấy như vậy nhiều kim đang cùng Nguyên Anh, tự nhiên sẽ không tay trói gà không chặt. Vừa mới chuẩn bị động thủ, ảnh lại xuất hiện. Hán tử trong khói mù đi ra, nhìn xem hai người, ánh mắt rơi vào Giang Phong trên thân, tán thưởng một tiếng. Trư yêu, ta lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy đủ thể. Lúc trước ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là người qua đường, không nghĩ tới à? ta thế mà tự tay đem các ngươi thả. Nói xong, ảnh ngữ khí biến thành có chút chói tai, bất quá là một đám yếu đuối nhân loại, lại làm cho một cái đại yêu chết đi, thật là hoang đường. Giang Phong nhíu mày, ảnh, kính, người này là đến báo thủ, Hắn lúc ấy nhắc nhở qua hắc đại nhân, lại không người để ý không nghĩ tới ẩn nút đến nay, tính chết cùng chúng ta không quan hệ. Giang Phong nói, tốt một cái không quan hệ. Đáng tiếc, ta từ đám nhân loại kia o. No. Hai ảnh tử phân thân bên trên liều đủ chân tướng mà ngươi là một cái duy nhất đơn độc cùng nàng tiếp xúc người, ngươi dám nói không quan hệ. đối mặt ảnh chất vấn, Giang Phong không biết nói cái gì. ảnh nếu biết trận tướng, chắc hẳn cũng nhìn thấy trận kia bội hòa nhạc. duy nhất vui mừng chính là hắn không nhìn thấy kính no. hai ảnh tử phân thân, không biết hắn cùng dư hỏa bí mật. ảnh gặp Giang Phong trầm mặt, qua tầm lên, ngươi biết nàng lúc ấy nhiều tuyệt vọng sao? loại này tuyệt vọng, chờ các ngươi chết phía sau, ta sẽ để cho cái này toàn thành nhân loại đều đến tử ha ha ha ha. lúc này dư hỏa đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng a. một cái đoán trời trách đất phế vật mà thôi. So tài xem hư thực, vừa vặn có hỏa không có chỗ phát, tự tìm cái chết. Ảnh nhìn hướng dư hỏa sử sốt, hiện tại nhân loại đều lớn lối như thế. Dư hỏa lại không có cùng hắn nói nhảm, lấy ra một viên kim đan, đột nhiên bốc nát. Linh khí nồng nặc quét ngang toàn trường, phía sau hội tụ ở một thân. Ám tinh, một cái tất hấp trường thương dần dần ngưng tụ thành hình. Ảnh, Nhìn lầm. xong vương hết sức căng thẳng, Giang Phong ngồi ở chỗ đó ngơ ngác nhìn. Dư hỏa vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, thuần túy cầm thương cận thân bất luận, phất phát tiết đồng dạng. Mà ảnh thân pháp vị gì, lại chỉ là một mặt tránh cũng không chủ động phát động công kích, không biết là vì sao. lúc này bầu trời một tiếng sét nổ vang. giang phong, cái này mùa xuân tới, liền thích hạ điểm mưa, chuẩn bị lôi. ảnh kéo ra thân bị, nhìn xem cầm thương dư hỏa, có chút kinh hãi. thương này tốt bị dị. đều không có mỏ lấy hắn, vẹn vẹn sát qua thân thể, liền có một loại hai hùng khiếp bía cảm giác. người so có đầu kém xa. dư hỏa bình luận, ảnh, ha ha, tất nhiên không giết được ngươi bọn họ, cái này toàn thành yếu đối nhân loại ta còn giết không được sao? ảnh cười lớn một tiếng, biến mất thân hình. Giang Phong liễu mày đang muốn đứng dậy, Dư Hỏa quay người nhìn hướng hắn, lạnh lùng nói: "Đừng lúc đích." Giang Phong không hiểu, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, chỉ thấy Dư Hỏa thu hồi ám tinh, lấy ra hai viên kìm đàn bấm nát. Đầy trời linh khí bị nàng thu vào chuông bên trong, sau đó đem chuông nhắm ngay ra Phong. Giang Phong hí mắt, cái này chuông, khó trách lúc ấy Dư Hỏa sẽ cùng kính đối đầu, thì ra là thế. Nơi này khói bao phủ, ngươi liền tại cái này kết đan. Ta không chờ được nữa. Giang Phong gật gật đầu. Chuông bên trong một đạo chùm sáng màu xanh lục đánh trúng Giang Phong, Giang Phong tinh thần chấn động. Hắn lấy ra hai viên tinh thần đan đút vào, bốn đan điền hai viên linh đài lập tức sinh động, chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm. Kinh chợp, sấm mùa xuân chợt hiện. Chương 80, song sinh chương 80, song sinh buổi tỷ tỷ, vừa rồi nàng dùng cái kia vũ khí là cái gì? Không biết, thoạt nhìn rất quỷ dị. Cái kia yêu chạy, chúng ta vì cái gì không đi? Lại nhìn sẽ. Đối anh cùng Ngụy Tinh Lưu tại bảo tàng xuất hiện thời điểm liền tới, muốn muốn xuất thủ tương trợ, ai ngờ cái kia dư hỏa thế mà bước lui hành. Mà còn, ba viên kim đan tại khoảng cách gần như vậy bộc nát thế mà không có bạo tạc, cái kia rõ ràng không phải nàng kim đan, cái này dư hỏa, không đơn giản, tối thiểu nàng làm không được. Bùi anh chọc chọc ngón tay, đột nhiên muốn tìm dư hỏa so tại một phen. Thịnh Danh Chi hạ quả nhiên vô hư sĩ, Mãi đến dư hỏa tìm địa phương nghỉ ngơi, mà Giang Phong ngồi tại nguyên chỗ, trên thân kim quang như ẩn như hiện, bùi anh mới rời đi. Kết kim đan mà thôi, không có gì nhìn xem. Giang Phong tâm thần yên lặng, rất nhanh liền vào huy cảnh. Một tòa hư vô chi lực mờ thành trì hiện lên ở trước mắt, tòa thành này Giang Phong chưa từng thấy, nhưng trong thành có hoàng quyền, hoàng đế cao tuổi chỉ có hai nữ, vì vậy tể tướng phủ công tử liền nhìn thấy cơ hội. Từ xưa đến nay, há có thân nữ nhi ôm hoàng quyền đạo lý? Hình ảnh lưu truyền, Giang Phong nhìn thấy nhân vật chính, Lữ Thư Phòng, Lão Hoàng Đế nhìn xem hai cái nữ nhi, rất là hài lòng. Một thai song bảo, đều là thân nữ nhi, Tiểu Y Diệp, Tiểu Niệm, Tiểu Y Diệp thiện văn, Tiểu Niệm thích võ, nhưng quan hệ tỷ muội cũng không tốt, Tiểu Niệm cảm thấy tỷ tỷ quá mức mềm yếu, mà Tiểu Y cảm thấy muội muội cả ngày tại chiến trường bôn huyết tinh chi khí quá nặng. Lão Hoàng Đế nhìn xem một đôi nữ nhi, thở dài, ta vài ngày trước tìm cao tăng đến bệnh ngày giờ không nhiều, tìm các ngươi tới, có mấy lời muốn nói. Tiêu Niệm chợt lưới, tùy tiện nói, Phu Hoàng, con lựa chọn chi ngôn, có gì có thể tin? Lão Hoàng Đế, cái này Tiểu nữ Nhi, tại trong quân Doanh Tập quán lô mãng, một điểm thanh tú đều không có. Lúc này, Tiêu Y có chút lo lắng nói, Phu Hoàng, nếu không lại mời chút danh y đến xem một cái. Lão Hoàng Đế còn chưa mở miệng, Tiêu Niệm liền đâm nói tỷ tỉ, tỉ thật đúng là thiện tâm đâu, đều lúc này còn cần mời. trực tiếp chụp tới không được sao? Tiêu Y để như mày, không nói chuyện. Tiêu Niệm lộ ra ghét bỏ thân sắc, nàng liền chán ghét tỷ tỷ điểm này sinh ở hoàng gia gặp chuyện liền chớm mặc quá mức mềm yếu Lao hoàng đế cười cười sau đó hướng tiểu niệm mới chào ra hiệu nàng tiến lên đây tiểu niệm đến gần chút Lao hoàng đế chỉ vào kiều y y đối tiểu niệm nói thể tướng phụ lòng lang giả thú. sau khi ta chết tỷ tỷ ngươi đang bị ngươi muốn giúp nàng tiểu niệm Lao hoàng đế ho khan mấy tiếng tiểu niệm lập tức mềm lòng đồng ý Lao hoàng đế để tiểu niệm rời đi đưa độc cùng tiểu y y nói vài câu tiểu y y lúc trở về nhìn thấy tiểu niệm tại mài đau chân mặc mấy phần tiểu y y vẫn đạo ngươi muốn làm gì nói nhảm Đương nhiên là tối nay dẫn người giết để tướng phủ a." Tiêu Niệm tùy tiện nói, trong tay đao mài nhanh hơn chút. "Không được, để tướng phủ người tài ba đông đảo, biến hóa để cho bản thân sử dụng mới là tốt nhất sách." Tiêu Y thì trực tiếp phủ định. Tiêu Niệm mài đao động tác chỉ trệ, nhìn hướng tỷ tỷ, cam tức dị thường. "Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi đang nói cái gì? Để ta nghe một chút ngươi biện pháp, nghĩ biện pháp để bọn họ ly tâm." Tiêu Y thì nói. "Tiêu Niệm trầm mặc sẽ, trầm trọng nói, ngươi đem hoàng vị nhường ra đi, liền có thể để bọn họ ly tâm." Ngươi thơ, nhân gia coi trọng chính là vị trí của ngươi." Tiêu Yì mặt vẫn kiên trì nói, dù sao ngươi không thể đối tể tướng phụ độc thủ. Tiêu Niệm, dựa vào cái gì? Bang ta là tỷ tỷ của ngươi. Tiêu Niệm về sau lại khuyên mấy lần tỷ tỷ, nhưng tiểu y để Y nguyên không đồng ý. Hai tỷ bội gái nhau một hùng, Tiêu Niệm trong cơn tức giận dẫn người rời đi hoàn thành. Cái này có thể đem tể tướng phụ sướng đến phát dồ rồ rồi. Cái này một đôi tỷ muội, một văn một võ, có thể nói tương đối khó làm, đặc biệt là cái Tiêu Tiêu Niệm tay cầm binh quyền, để bọn họ kiên kỵ. Bây giờ Tiêu Niệm rời đi, lão hoàng đế thân thể cũng càng thêm nghiêm trọng. Cơ hội tới, hình ảnh lưu truyền phía Bắc trưởng thành quân doanh. Tiêu Niệm mặc giáp cùng chúng tướng sĩ vây quanh đống lửa, đem rượu ngon hoan cho chuyện sâu vô cùng chỗ lúc, một tướng sĩ đột nhiên nói, có tin tức truyền đến, hoàng đế thân thể càng ngày càng không được, tinh thành quần quận sóng ngầm. Nói cho hết lời, chúng tướng sĩ đồng thời nhìn hướng Tiêu Niệm. Tiêu Niệm sững sờ, cười nói, có quan hệ gì với ta, bọn họ lại không thích ta. Phía Bắc trưởng thành uống rượu, phóng ngựa trường ca, sao mà sung sướng. Chúng tướng sĩ trở mặc. Tiêu Niệm sắc mặt phát lạnh, tối nay người nào không say, quân pháp hầu hạ. Đêm đó, Tiêu Niệm mơ mơ màng màng ngồi tại trong quân trướng là xem sách vở có người đi vào rồi là nàng nưu sĩ chuyện gì tướng quân ta có một chuyện bẩm báo nói bây giờ chiều cục dung chuyện binh quyền lại tại tướng quân trong tay chúng ta sao không Nưu sĩ lời nói không nói tận hắn biết tướng quân có lẽ minh bạch dù sao tướng quân thông minh hắn thấy so kiểu y ðiệp mạnh hơn nhiều trọng yếu nhất chính là tướng quân cũng học hiểu. Tiểu Niệm mèo mắt lại Thản Nhiên nói ngươi muốn để ta tạo phản có gì không thể tướng quân tiên túng chi tải vị trí kia đại công chúa ngồi đến tướng quân cũng ngồi đến Tiêu Niệm uống một rượu ngón tay gõ mặt bàn rất lâu nói rất đúng a, chờ ta ngồi lên vị trí kia, không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, thông chim một chút đi, ngày mai lên đường, hồi kinh. tốt. new sĩ quay người, nếp miệng lên. nếu tướng quân thành vương, hắn ít nhất cũng có thể lăn lộn cái tể tướng a. kinh thành man bài hát trở mưa, không thể so cái này tái ngoại đại mạnh mạnh hơn nhiều. sau ba ngày, lao hoàng đế về có tiên. tiểu y ghi một thân áo bào trắng, nạm vàng đeo ngọc, ngay tại chậm dại hướng đi hoàng vị. hoàng vị không cao, nhưng cũng có chút bậc thang. chậm đã. Tể tướng phủ có người nhảy ra ngoài, tiểu y bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại là một người trẻ tuổi, Tể tướng phụ con một. Chưa hề có nữ tử cầm quyền tiền lệ, không bằng đem vị trí nhường cho ta, ta phong ngươi làm phía sau. Tiêu Y Nghị, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Quyền cùng người, hắn đều muốn. Đến mức dáng dấp giống nhau kiều niệm, người thu kịch một cái mà thôi. Tiêu Y thì trầm mặt một lát, cười nói, ngươi thoạt nhìn rất có năm chắc. Đương nhiên, triều đình quân thần, giang hồ các phái, đều là lấy ta Tể tướng phụ cầm đầu, thiên hạ này vốn hẳn nên là ta. Tiếng nói rơi, một thanh kiếm nằm ngang ở hắn chỗ cổ, hắn không thể tin quay đầu, là hắn thân vệ. Vì cái gì? Hắn cắn răng Loạn thân tặc tử, người người có thể chu diện." Thân vệ một thân chính khí nói. Lúc này, Tiêu Yi trầm rãi nói, "Phụ hoàng đã sớm nhắc nhở ta, tể tướng phụ có dị tâm. Khoảng thời gian này, ta cải trang trang phục thăm hỏi của thần, du lịch giang hồ thời điểm, ngươi tại Xuân Phong lâu uống rượu dâm nhạc. Người như ngươi, làm sao cầm quyền, ngươi để những cái kia ủng hộ ngươi người làm sao tin ngươi?" Chăm mặc một lát, hắn quát tầm lên, "Ta không tin ngươi có thể thuyết phục mọi người. Cái kia xác thực không có, bên ngoài bây giờ có lẽ đánh nhau, ngươi nói người nào thắng?" Tiếng đánh nhau rất nhanh liền yên tĩnh lại, nồng đậm huyết tinh chi khí bay vào đại điện. Tiêu Niệm khôi giác bên trên huyết dịch chảy xuôi, trường thương trong tay chọn một cái đầu, mang theo một đám tướng sĩ chậm rãi đi vào đại điện. Quân thân trầm mặc. Tiêu Niệm. Lúc này, xuyên nón trụ mang giáp, lệnh binh vào điện. Kẻ đến không tiện ác tiểu y thì cũng như mày. Tiêu Niệm đi đến tiểu y thì trước người ba thước vị trí, đem trường thương bên trên đầu bứt trên mặt đất, người tùng tìm nói, xin lỗi, đại quân ra doanh, làm thịt người tế cửa, đến chậm chút. Trận này cho hay, làm sao có thể ít ta kiểu Niệm đầu. Các người đâu? Các ngươi nói đầu Không người trả lời, chỉ có thể tướng phụ công tử hô. Tiểu Tướng quân, ngươi cũng học hiểu, bây giờ kiểu Y đi cùng ta tệ tướng phủ lưỡng bại câu đường, ngươi cùng cái này hoàng vị ở giữa, không có gì khoảng cách. Dù cho ta không thành công, cũng muốn ly giang các người, gần trong gang tấc quyền lợi, hắn không tin, tiểu niệm không động tâm. Một khi tiểu niệm đoạt quyền, chắc chắn bị người chửi đời. Thật sự là nhất tiễn xong điêu a dù sao đôi tỷ bội này từ nhỏ liền cuối cùng, cùng, kinh thành đều biết. Tiểu niệm cười cười, sau đó quay người đưa lưng về phía tiểu Y, nhìn hướng mọi người, quát khẽ, các vị tướng sĩ ở đâu? Tại, từ giờ trở đi, tỷ tỷ ta tiến lên mỗi một bước, nếu có dị nghị, chém là Tiểu Y để sử sốt. Tiểu Niệm cũng không quay đầu lại cười nói đi thôi phía sau giao cho muội muội ta ta nói ngươi ngốc ngươi còn không tin tại gia hỏa này muốn tạo phản thời điểm đám này thần không một người đứng ra còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao phía Bắc Trường Thành có một loại sói sẽ không tê sẽ chỉ săn mồi, không cách nào thuần hóa đối với loại này ta đồng dạng đều là Tiểu Niệm dừng lại một hồi âm thanh lạnh mấy phần lộ ra rốt xương dứt lời Trường Thương đâm ra thẳng đến tệ tướng phụ công tử vì cái gì các ngươi từ nhỏ không cùng kinh thành đều biết vì cái gì hắn không hiểu quyền lợi trước mặt phu tử đều có thể trở mặt thành thủ, thúng chi là tỷ muội. Bởi vì phu hoàng đi rồi, ta cũng chỉ có tỷ tỷ. ngươi loại này giết cha cả bã, hiểu cái truy. Tiểu y im lặng, từng bước lên cao. phía dưới máu chảy thành sông. đúng vậy à? các nàng muốn chính là song sinh tỷ muội, dù có không hợp cũng không tới phiên người ngoài tới nói. Tiểu y ngồi lên hoàn vị một khắc này, hai tỷ muội trên thân đều có kim quang xuất hiện. cẩn thận. một tiếng quát nhẹ, giang phong đột nhiên bừng tỉnh. không đợi hắn nghĩ rõ ràng, vì sao lại nhìn thấy những ngày thời điểm? Mấy đạo như to bằng cánh tay thiên lôi bệnh thành một sợi dây thừng, hóa thành lôi xả xé ra khói, thẳng tắp rơi vào trên đỉnh đầu. Dư Hỏa thấy thế, tiên lặng cách xa chút, đồng thời trong lòng có chút kỳ quái. Chỉ là Kim Đan, làm sao dẫn tới lôi tiếp? Chương 81, thất bại trong gang tấc chương 81, thất bại trong gang tấc thiên lôi đánh xuống, giang phong vị trí xung quanh toàn bộ sụp đổ, đá vụn bay ra, điện quang lưu chuyển. Đạm này thiên lôi thế chưa hết, bầu trời đã bắt đầu tụ tập hạ một đạo. Dư Hỏa, người này không phải là cái gì đại gian đại ác người, cái này thiên lôi nhìn xem không đánh chết hắn không bỏ qua. Kim Đan độ lôi tiếp tăng kiến thức đi mà quay lại bùi anh rơi vào dư hỏa bên cạnh từ tôi nói bay tới một nửa bầu trời chợt hiện tinh lôi thấy là tây giao phương hướng nàng liền trở về lợi hại không hổ là đông tiên cái này lôi tiếp ta nhìn xem liền kinh hãi khó trách muốn tới nơi này độ ngụy tinh nu thì thảo nói lý thế giới có thể chịu không được loại này lôi tiếp vẫn là nơi này mới chắc chín đạo tiên lôi về sau giang phong đã hoàn toàn bị chìm ngập không nhìn thấy thân ảnh còn có bùi anh đột nhiên mở miệng nhìn hướng lên trời trong không có chút rung động làm sao sẽ dạng này bình thường mà nói Chín đạo lôi kiếp đã là phần cuối. Bầu trời đột nhiên xuất hiện hồng hà đời trời, hồng hà bên trong có lôi đỉnh xuất thế. Dư hỏa sử xuất, lặng lẽ lấy ra năm viên nguyên anh, bóp nát. Linh khí nồng nặc xuất hiện, Bùi Anh cùng Mị Tinh Nhu lập tức hướng nàng nhìn lại. Ngươi, thần thông bằng du điểm động. Thừa vượng, ta cũng sẽ không kêu đi ra, cơ chí đây. Dư hỏa trên thân một nháy mắt xuất hiện vô số màu đen hồ điệp bay hướng chân trời, những con bướm này có rơi vào linh thành, có chút rơi vào chỗ xa hơn. Mà Bùi Anh cùng Mị Tinh Lu trước mắt đều có một con bướm bay qua, hai người rất nhanh ánh mắt mê ly, ngây người tại nguyên chỗ từ áp tử ta tổn điểm này lực lượng hai lần cũng là bị ngươi thử như tìm không về hiểu ta liền đem ngươi ăn tựa như lúc trước ăn cái kia yêu đồng dạng ai nói thần thông chỉ có yêu sẽ thôn vệ yêu đan nàng cũng sẽ bầu trời hồng hà cuộn cuộn lôi đỉnh xen lẫn liệt hỏa đánh xuống liền với bổ ba lần phía sau đột nhiên một đạo màu đen lôi đỉnh bột lên từ mặt đất xông thẳng tới chân trời đồng thời còn kèm theo giang phong gầm hết phách lên nghiện. lao tử chịu đủ thiên sơn vạn quyết ta ngược lại muốn xem xem có thể hay không ngược lại bổ ngươi màu đen lôi đỉnh tràn vào dáng mây một nháy mắt màu trời nhuộm thành màu đen, không bao lâu lại khôi phục bình thường, có lôi đỉnh tiếp tục rơi xuống. Giang Phong cương phục, một đạo không đủ, vậy liền mười đạo. Bây giờ hắn linh đài đã nhiễm lên kỳ màu ánh, trong cơ thể tự thành chu tiên, có khả năng tự cấp tự túc, thúng chi hắn có hai cái linh đài, linh lực cuồn quẩn, quẩn không dứt. Mười đạo màu đen lôi đỉnh lại lần nữa phóng hướng chân trời. Giữ hỏa, có loại. Kinh thành, Bạch Tương đứng tại bên cửa sổ, Hắc Miêu thì là ghé vào trên bệ cửa, một người một mèo đều tại nhìn hướng linh thành phương hướng. Cậu tử kết đan a. Hắc Miêu nhế răng rất có một loại nhà ta có sắp trưởng thành cảm giác tự hào. Bạch tương cười lạnh một tiếng, không độ được cái này lôi kiếp đều là nói lời vô dụng. Ngươi quên, hắn không sợ thiên lôi. Bạch tương, ngược lại là quên cái này gốc dạng. Giang phong lúc trước xuất hiện tại Nam sơn công mộ, nhiều năm như vậy cũng không thẩm tra đến thân phận. Bây giờ thiên cơ tàn đi, chỉ sợ phiền phức không ngừng. Nên đến, không nên tới, đều sẽ tới. Lúc này một cái màu đen hồ điệp rơi vào hắc miêu trong mũi, hắc miêu run run cái mũi, sau đó lẻ lui đem màu đen hồ điệp nuốt vào trong bụng. Trắng, cái này khí tức là cốt bằng, không có khả năng a. Hắc Miêu có chút mở bước, Côn Bằng đã chết, Bạch Tương vặn lông mày, có người giúp hắn che giấu thiên cơ, ta đi một chuyến. Bạch Tương vừa định khởi hành, có âm thanh truyền đến, tất nhiên đã kết đàn, nên buông tay. Hắn không thuộc về u minh, Bạch Tương trầm mặc, từ bỏ tới ý nghĩ. Hắc Miêu chép miệng một cái, ta có một loại rau cải trắng bị heo hủy đi cảm giác. Nghe nói như thế, Bạch Tương đột nhiên vấn đạo, cái kia dư hỏa, ta tại lý thế giới gặp phải một lần, thoạt nhìn cùng người thường không khác, ta nhiều lần thăm dò, cũng không có nhìn ra khác thường. Ngươi tại Linh thành nhìn ra cái gì không có? Hắc Miêu liếm môi một cái một hồi lâu mới lên tiếng, không có. lưỡng nghi sơn. khi tựa vào trong núi quái thạch bên trên, trong miệng ngậm một cái cỏ dại, hào hào buồn chán. đáng ghét, giang phong thế mà đem hắn từ bỏ. nhất làm cho hắn sinh khí chính là, giang phong mang đi đang đang, lại không có dẫn hắn. hắn chẳng lẽ so ra kém đang đang? ai giúp ngươi chẳng so? vong ân phụ nghĩa ra hỏa. ân. bàn chân làm sao có chút đau, hình như có châm tại chỗ hắn. khi vội vàng nhảy ra, phát hiện mặt đất nô lên, có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. khi gãi đầu một cái, thứ gì? sau một khắc mặt đất xuất hiện một cái ngón cái lớn tiểu nhân độ cầu trong động tia sáng lấp lánh linh khí chảy ngược khi khe hở bị tề thiên trần tu bổ đông ly châu xuất hiện một cái ngón cái khe hở thất bại trong căn tấp khe hở tuy nhỏ lại sẽ không biến mất ngược lại càng lúc càng lớn khi không biết nguyên nhân nhưng lượng nghi sơn phải làm chuẩn bị đã là tô thu phong hậu nhân vậy ta cũng giúp một cái a đi không mang ta vậy ta liền lén lút cố gắng kinh diễm mọi người thiên lôi bổ dòng giá ba ngày năng lực tận cuối cùng bầu trời khôi phục bình thường thỉnh thoảng có sấm mùa xuân băng lên Giang Phong hô ra một cái hắc khí, toàn thân cao thấp, chỉ có giang là trắng. Hắn lại biến thành đầu trọc. Bất quá, Giang Phong đưa tay, trong lòng bàn tay màu đen lôi đỉnh vung trào, hát sát linh lực hấp thu bộ phận tiên lôi cường đại tồn tại trong cơ thể, biến thành vũ khí của hắn. Sách, không có một cái bình thường điểm thủ đoạn. Hắc lôi, huynh hỏa, linh độc, không có một cái bình thường. Cái kia hát sát linh lực càng là quỷ dị, liền tiên lôi đều có thể thốn vệ. Dư hỏa cũng không biết làm thế nào đến. Ai, dư đâu? Giang Phong đội vàng bảng dò xét bốn phía, chỉ thấy rất xa xa địa phương đứng hai người, thoạt nhìn giống một điều, mà Dư Hỏa ngã sấp trên đất, không biết sống chết. Giang Phong giật mình, đội vàng tiến lên. Giang Phong liếc hai người kia một cái, không rảnh để ý, sau đó ngồi xổm người xuống, tay mới vừa vươn đi ra, Dư Hỏa ngẩng đầu, há mồm liền cắn lấy trên tay hắn, trên mặt còn có không ít bùn đất. Giang Phong, chỗ cánh tay tá lực, rất nhanh liền có huyết dịch chảy ra, Dư Hỏa cắn rất dùng sức. Nhìn xem Dư Hỏa mê ly ánh mắt, Giang Phong cảm thấy hiểu rõ, ôm lấy Dư Hỏa nhanh chóng rời đi. Trường hợp này tại Tinh Hỏa thôn xuất hiện qua, Hồng Diệu nói cực đói mới sẽ dạng này, Hẳn là trong ba ngày không có rời đi, đói xong chóng mặt, dư hỏa ăn thật nhiều đồ ăn, mới chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy Giang Phong bộ dạng, nàng có chút muốn cười, nhưng nghĩ tới Hồng hiểu sự tình, lại cười không đi ra. Trong lúc nhất thời có chút khó chịu, cuối cùng hóa thành một câu, chúc mừng cái đan, linh đài lấy ra ta xem một chút. A, hiện tại nên gọi Kim đan. Giang Phong do dự hai giây, đem hai cái linh đài lấy ra. Tiểu Tiểu đã từng cảnh cáo hắn, cái kia màu đen linh đài không phải hắn lực lượng, dư hỏa sẽ thôn vệ hết. Hai viên Kim đan Khi móng ánh quang mang bên trong, một đen một trắng hai cái giống nhau như lúc tiểu nhân ở ngủ say. "Ngươi làm sao có hai cái?" Dư hỏa kinh ngạc, "Cửu Cửu đưa ta một cái." Thật hào phóng đâu. Dư Họa sờ lên bụng, nhìn hướng cái kia màu đen, nàng mới biết được Giang Phong Linh đài lại là nàng giáng dấp. "Ngươi làm thế nào thành như vậy?" Dùng tay điêu khắc. Lúc này, đường dành riêng cho người đi bộ đột nhiên vang lên tiếng ca, âm thanh rất lớn. Giang Phong sững sờ, nhiều dân đâu đều út mở 10 giờ hơn. Thanh âm này là cấp vũ. Dư hỏa nói, nàng quét đến qua cấp vũ video ngắn. Nhớ tới cái này giọng điệu cùng âm thanh, có thể là Cốc Vũ đi tu tiên, kính đã chết. Người nào tại nửa đêm ca hát? Chương 82, lặp lặp lặp, lặp lặp lặp chương 82, lặp lặp lặp, lặp lặp lặp Giang Phong đẩy ra cửa sổ, tiếng ca rõ ràng truyền vào. Hồ lô oa hồ lô oa, một cái dây leo bên trên bảy cái bé con, hôm nay chết ba ngày mai chết hai. Lặp lặp lặp, lặp lặp Giang Phong, ngươi xác định đây là Cốc Vũ hát? Ừm, trong video tựa như là cái gì hoạt động, rất vui vẻ. Dư Hỏa không quá xác định nói, cái này, lời bài hát đúng không? Giang Phong do dự, chẳng lẽ là nhà mà khai trương? Cái kia không biết, dù sao giai điệu không sai biệt lắm. Tầng lầu có chút cao, nhưng Giang Phong y Nguyên có thể thấy rõ ràng đường dành riêng cho người đi bộ bên trong dựng lên sân khấu, có một cái. Mập mạp tại ca hát, thân thể mập mạp phát ra cao giọng nữ, xung quanh một đám người vây xem. "Nếu không ngươi đi ngủ, ta đi xuống xem một chút." Giang Phong hoài nghi cùng ảnh có quan hệ, hắn cũng không tin cái kia mập mạp có thể phát ra thanh âm như vậy, cùng cấp vũ đồng dạng âm thanh. Dư Hòa trầm mặc, thản nhiên nói, "Ngươi nói qua cái đàn, đi vũ lăng, cái này sự tình ngươi cũng muốn quả sao?" ta, giang phong muốn nói lại thôi, linh thành tại hắn đến nói cũng là nhà đồng dạng cường đại tồn tại. đi thôi, trở về mang cho ta đầu cá nướng. hai cái, tốt. giữ hỏa vào nhà, giang phong đổi giày ra ngoài, ánh mắt thoáng nhìn góc tường cái tủ. nàng không có mở miệng muốn cái kia bánh kẹo, tựa hồ hoàn toàn quên đi. dạng này cũng tốt. vừa ra cửa, minh trần cũng đúng lúc đi ra, hai người lướt nhau. minh trần cười nói, ngươi cũng cảm thấy thanh âm kia quỷ dị? không, ta chỉ là đi xuống mua cá nướng. minh trần nhẹ lại, lại muốn đạo, thấy được ta hai cái kia đồng bạn sao? vài ngày không có trở về. Tại Tây Giao cổ phò tượng đâu? Các nàng đi Tây Giao làm gì? Ngươi không biết Tây Giao sự tình. Tây Giao chuyện gì? Nhìn xem Minh Trần ánh mắt nghi hoặc, Giang Phong thẳng như nói, không có gì, các nàng đoán chừng mệt mỏi liền trở về đi. Đệ xuống nút thang máy, Giang Phong trong lòng trầm âm, tình huống như thế nào? Bây giờ nghĩ lại, hai người kia tại Tây Giao trạng thái cũng không quá bình thường, chỉ là hắn lúc ấy không có lưu ý cho nên tại hắn bị xét đánh thời điểm, còn phát sinh cái gì? Là ảnh, vẫn là dư hỏa. Ra đơn nguyên lâu, tiếng ca càng lớn mấy phần Minh Trần, Giang Phong quay đầu nhìn lại, toàn bộ tiểu khu có không ít ánh đèn lóe lên, nhưng đi ra chỉ có hai người bọn họ. Đi qua cửa tiểu khu, Phong An Ninh đại gia cầm trên trà, gật gù đáp ý, tựa hồ say mê tại trong tiếng ca. Giang Phong gõ gõ thủy tinh, đại gia liền cái ánh mắt đều không cho hắn, tiếp tục lắc đầu lắc lư não. Dưới cơn nóng giận, Giang Phong đẩy cửa ra, cả giận nói, lớn tiếng như vậy ầm, ngươi không sợ nào chấn động? Đại gia sững sở, nhìn hướng hai người, trong mắt lại là trang xóa hoàn toàn, không có con mắt. Biến gì? Dọa bị lạc lạt hồ lô hoa, hồ lô hoa một cái dây leo bên trên bảy cái. tại hai người khiếp sợ thời điểm, đại gia trong miệng cũng truyền ra du dương giọng nữ. minh trần vươn tay điểm tại cái chán, kim quang thời gian lập lội, đại gia ké xỉu ở trên bàn. Giang minh, có quỷ a? minh trần thở dài, nói thế nào? minh trần chỉ chỉ đại gia dưới chân, như vậy sáng tỏ, hắn lại không có no. hai ảnh tử phân thân không phải quỷ là cái gì? giang phong vạn lông mày, phong an ninh đèn quang minh phát sáng, đại gia bên chân xác thực không có no. hai ảnh tử phân thân nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn một chút phía sau mình. còn tốt, hắn có no hai ảnh tử phân thân, đây không phải là quỷ, linh thành có một cái yêu, hẳn là hắn làm. Giang Phong nói, yêu, tân, tiêu ảnh, yêu vì cái gì muốn cùng Bảo An không qua được? Trong thời gian ngắn nói không rõ, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem. tốt. Sau khi hai người đi không bao lâu, Bảo An đại gia dưới chân xuất hiện nhàn nhạt lo. hai ảnh tử phân thân tiếp lấy liền tỉnh lại. lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. đường dành riêng cho người đi bộ, bản thân thương gia vì triển lãm bán hàng xây dựng sân khấu, bây giờ một tên mập ở phía trên lại nhảy lại hát, dưới đại quần chúng thế mà không một người lên tiếng thậm chí liền thương gia cũng tại si mê lắng nghe, thỉnh thoảng trong miệng còn phụ hòa hai câu, Phản phất mập mạp ngâm sướng chính là âm thanh của tự nhiên. Giang Phong vô vô cách hắn gần nhất người qua đường bà bay, người qua đường quay người, là cái mỹ nữ, nhưng hai mắt trở nên trắng, thần sắc chết lặng, bằng thêm mấy phần khủng bố. Tiểu Hoa Thượng, thủ tinh siêu độ a. Giang Phong chỉ vào trên đài mập mạp nói, Hoa Thượng đối giòm bì, chuyên nghiệp đối đáp. Minh Trần gật đầu, sau đó trong tay bóp lên pháp quyết, một vệ kim quang đánh trúng mập mạp cái chán. mập mạp động tác trì trệ, thẳng tắp ngã xuống mặt đất, tiếng ca biến mất, còn chúng sững sờ sau đó cùng nhau quen người, nhìn chằm chằm Giang Phong hai người. Giang Phong, cho dù là người bình thường, bị nhiều như thế xem thường con ngươi nhìn chằm chằm, vẫn là không khỏi dâng lên một trận nổi da gà. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Những người này trong miệng một lời, sau đó hướng hai người đánh tới, Minh Trần đang chuẩn bị đỡ thủ, lại phát hiện cái kia kẽ xịu mập mạp lại đứng lên. Do dự hai giây, Minh Trần hô, chạy. Giang Phong, hai người đều là kim đan, những người kia tự nhiên là đuổi không kịp. Dưới đèn đường, Giang Phong không hiểu vì cái gì muốn chạy. Cho dù là thật zombie, đều tu tiên còn sợ cái này, đuổi không tiêu tan, chỉ sợ phải tìm đến ngươi nói cái kia yêu tài đi. Nghe vậy, Giang Phong cúi đầu, đem đường đem hai người no. Hai ảnh tử phân thân kéo rất dài, những người kia đều không có no. Hai ảnh tử phân thân là bị ảnh lấy đi, vẫn là bị thôn phệ. Hắn cùng Minh Trần vì sao không có việc gì? Tiểu Hoa thượng, ngươi nói, có thể hay không giấu ở chúng ta no? Hai ảnh tử phân thân bên trong, Minh Trần cúi đầu, một hồi lâu mới lên tiếng, yêu quỷ dị, khó lòng phòng bị a. Cũng trong lúc đó, Dư Hỏa nằm ở trên giường, đã ngủ gian phòng ánh đèn lờ mờ chiếu dọi mặt của nàng, nàng quen thuộc đi ngủ lưu một chiếc hơi đèn, mà có đèn địa phương liền có no. Hai ảnh tử phân thân, ta nhất thời khắc chiếu vào trên bách tường no, hai ảnh tử phân thân giật giật, sau đó biến thành lập thể. No, hai ảnh tử phân thân đưa ra hai cánh tay tạo thành lợi chảo, chậm rãi tới gần dư hỏa, đồng thời trong miệng phát ra âm trầm tiếng cười. Khắc khắc, liền để cho ta tới nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì bí mật. Hai cái lợi mới vừa tới gần, dư hỏa đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn chậm chậm trên tường đã biến thành lập thể no. Hai ảnh tử phân thân ảnh sửng sốt như thế nhạy cảm lại là ngươi ngươi muốn nhìn ta bí mật ảnh trong mặt, sau đó khàn giọng nói ta rất hiếu kỷ ngươi rốt cuộc là ai ha ngươi cũng sẽ chỉ trốn tại no hai ảnh tử phân thân bên trong thăm dò người khác bí mật có hay không nghi tới có chút bí mật biết sẽ chết nói xong dư hỏa đưa tay no hai ảnh tử phân thân rung động sau đó khôi phục như thường dư hỏa sửng sốt ám tinh còn chưa có đi ra đâu ảnh liền rời đi sau đó nàng đột nhiên nhớ tới cái kia tiếng ca người này khó trị không có gì lực công kích lại tương đối khó giết một cái đùa bẩn no. thoi, hai ảnh tử phân thân yêu, linh thành sợ là phiền phức. Giang Phong mới vừa mở cửa, liền nghe đến phòng ngủ chính bên trong truyền đến quen thuộc âm điệu. Lặp lặp lặp, lặp lặp lặp, hôm nay chết ba ngày mai chết hai, lặp lặp lặp. giận mình trong lòng, đội vàng phóng tới phòng ngủ, chỉ thấy dư hỏa tựa vào trên giường, nhìn xem điện thoại, trong miệng gửi phát giọng điệu. Giang Phong, ta còn tưởng rằng ngươi cũng thay đổi gì. Dư hỏa mắt, vốn đạo, cả đâu. Ngày. bên ngoài những người kia đều thành giọng căn bản là không có cách giao lưu. Ngụ ý, không có người làm cá. Dư Hỏa, như thế nói đến, bắt không được ảnh, linh thành liền không ăn. Nếu không chúng ta đi Vũ Lăng A." Dư Hỏa đề nghị. Sự tình làm lớn chuyện, không phải còn có Bạch Tương sao? Không tới phiên bọn họ đến quản." Giang Phong trầm mặc. Chương 83, Linh thể chương 83, Linh thể Vương Phú quý ngồi tại trên ghế sofa rút lấy khó chịu khói, nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, lại hít mạnh mấy cái. Chuyện này là sao? Vừa rồi chính thời khắc mấu chốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện quỷ dị âm điệu, cho hắn trực tiếp dọa mềm đúng. Sau đó, hắn liền bị đuổi ra ngoài. Lúc này tiếng điện thoại vang lên là cái lạ lẫm cuộc gọi đến vương phú quý tức lên lặp lặp lặp lặp lặp thảo lại là cái này giọng điệu liếc nhìn điện thoại vương phú quý mắng ngựa ít mượn người nào có biết hay không láo tử là ai dám cho hắn đánh điện thoại quấy rầy quả thực là đập lao hổ cái mông vậy ngươi biết ta là ai sao trong điện thoại truyền đến khàn giọng tiếng cười Tắt mờ chẳng cần biết ngươi là ai tức giận vương phú quý liền muốn cúp điện thoại lại không nghĩ đối phương uy hiếp nói ngươi nếu là dám treo ninh thành có một nửa người tối nay liền sẽ chết đi vương phú quý do dự sau đó cầm điện thoại gõ thuận miệng vấn đạo, ngươi là ai? Ta là ảnh, ta tại Tây Giao gặp qua ngươi, ngươi có quyền thế, trong vòng 2 ngày, để Cấp Vũ đến linh hành. Vương Phú Quý nhíu mày, "Cấp Vũ, hình như ở đâu nghe qua cái tên này. Như hai ngày sau đó Cấp Vũ không đến, ta liền bắt đầu giết người, từ bên cạnh ngươi người bắt đầu." Ảnh nói xong, điện thoại bị cô máy. Vương Phú Quý trầm mặt một lát, đưa điện thoại giao diện lật đến vừa vận thông tin giao diện, đang chuẩn bị lại phát mấy đầu thông tin, không nghĩ tới tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa là Giang Phong cùng Dư Hỏa, hắn đều gặp. "Các ngươi?" Vương Phú Quý nhìn xem điện thoại lại nhìn xem hai người. Một mặt không dám tin. Hắn mới phát thông tin, hai người này là tới. Đem hai người nên đi bảo, Vương Phú Quý cho hai người rót chén nước, cười ha hả nói, "Dư Cô Nương thoạt nhìn không quá cao hứng." Cô nương này một mực mất mặt, cảm xúc đều viết lên mặt. Giang Phong nhìn hướng nàng, nhẹ nhàng dùng cánh tay lấy một cái. Dư mảo nghiêng đầu, không rảnh để ý Giang Phong bất đắc dĩ cười cười, nhìn hướng Vương Phú Quý, nói một chút chuyện gì xảy ra. Vương Phú Quý ấp độ một hồi, đem điện thoại sự tình báo cho. "Giang Phong, ta biết ngươi không phải người bình thường, người này mở miệng liền muốn giết người, là lai lịch gì?" "Yêu." Vương Phú Quý Dù sao không phải người là được rồi, trong thời gian ngắn nói không rõ. Vương Phú Quý, không phải người, vậy thì có không phải người lực lượng? Giang Phong đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Vương Phú Quý, ngươi nhớ tới Tây Giao sự tình. Hắn rõ ràng chỉ ở Tây Giao cho Vương Phú Quý truyền qua âm, trước đây cũng không biểu hiện ra qua không phải người thường lực lượng. Vương Phú Quý nghi ngờ nhìn hướng hắn, ta đương nhiên nhớ tới a, cái này mới bao lâu? Vương Phú Quý lời này, để dư hỏa cũng không nhịn được nhìn qua. Người này chuyện gì xảy ra? Thần thông thế mà không có tác dụng. Nói lên Tây Giao sự tình, Vương Phú Quý thở dài từ khi tây giao ngươi cái kia cửa hàng bị hủy, linh thành sự việc kỳ quái thường xuyên. đầu tiên là chu cục bị rời, sau đó ta chẳng biết tại sao kết hôn, trong cục cũng thường xuyên tiếp vào báo án điện thoại, chúng ta chạy tới nhưng lại khôi phục bình thường. ai hiện tại lại xuất hiện, yêu cái này để hắn theo bản năng tìm kiếm giang phong trợ giúp, dù sao giang phong cũng không phải người bình thường. nói một chút tây giao sự tình, dư hỏa đột nhiên mở miệng, lại bổ sung phía trước lần kia, vương phú quý nhìn hướng dư hỏa, ấp ủ một hồi mới lên tiếng, lần kia, lần kia hắn trong giấc mộng bị chu cục kêu lên, đi tây giao lại chỉ nhìn thấy một đống phế tích. Chu cục dẫn người ở xung quanh tìm kiếm một vòng lại không hề phát hiện thứ gì. Về sau không giải quyết được gì. Không bao lâu Chu cục bị điều đi, hán quan mới nhậm chức. Các người tìm kiếm quá trình bên trong có nhìn thấy hay không một cái màu đỏ mèo? Dư hỏa vấn đạo ngữ khí có chút khẩn trương. nàng sợ nghe được là thi thể, dù sao tây dao hoang vu có chút lang thang thi thể động vật rất bình thường. Vương Phú quý suy nghĩ một hồi lắc đầu. Dư hỏa thở phào xuống liền tốt. lấy hồng diệu năng lực không có khả năng bị bạo tạc giết chết, không có thi thể đó chính là bị bắt đi. thế nhưng chúng ta phát hiện một kiện quần áo màu đỏ, thoáng nhìn như là cổ đại kết hôn đồ vật, mà còn Vương Phú Quý dừng lại, kiện tia trên quần áo mùi nồng nặng hắn hiện tại còn có ấn tượng, kiện tia y phục phía trên dính đầy máu, chúng ta rõ ràng thu hồi đi, ngày thứ hai nhưng không thấy, giám sát bên trong cái gì đều không nhìn thấy, Giang Phong nắm đấm đột nhiên nắm chặt, là lý ngư, đáng ghét, Vương Phú Quý uống một nước, họng hơi nước, cúm học nơi cô, làm nghĩ tới cái tia kêu, kêu cấp vũ người, đến Linh Thành mở qua buổi hòa nhạc, sau đó liền lui lúc ấy còn nhấc lên không tiểu nhân phong ba, cái tia kêu, kêu ảnh ra hỏa, để cướp vũ tới làm gì? Vương Phú Quý không hiểu, Cấp Vũ ẩn lui, đi đâu đi tìm, cái này, Giang Phong cùng Dư Hòa liếc nhau, Tựa Hồ Minh Mạch ảnh dụ ý, hắn có lẽ nghĩ thay kính loại bỏ tiếp với. nhưng người này dám ở Tây Giao dẫn nổ Kim Đàn, cái này yêu tuyệt đối không thể tin. Thuấn Hồ, Cấp Vũ cũng tới không được, Vương Phú Quý còn không tranh thủ thời gian đi vào hầu hạ lao Đường. Cửa phòng đột nhiên mở ra, có nữ tử tại cửa ra vào gập hết. Vương Phú Quý nôn chán, Giang Phong, Dư Hòa, thấy được có người, nữ tử sững sở, vàng đóng cửa lại. Này, đầu tử hung mãnh, chúng ta liền không nhiều cái giầy. Giang Phong đứng dậy, chuẩn bị mang dư hỏa rời đi. Vương Phú Quý vội vàng vấn đạo, cái tiêu kêu ảnh yêu làm sao bây giờ? Xin lỗi, ta tạm thời cũng không có biện pháp. đang đang dẫn bọn hắn đến dọc theo con đường này, tất cả đều là không có no. Hai ảnh tử phân thân người. Giang Phong tìm không được ảnh vị trí. Hiện nhiên ảnh đã thẩm thấu đến Linh thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Việc này, Giang Phong mặc dù tạm thời không có cách nào, thế nhưng muốn bọn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía trước dư hỏa. Từ Vương Phú Quý nơi đó rời đi phía sau, dư hỏa hình như đi thẳng tại trước mặt hắn, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang Phong, ta nhớ ra rồi. Dư Hỏa đột nhiên đập đầu. Giang Phong, Vương Phú quý cái kia tức phụ là võ lăng chấn người. Hắn nói qua, dạ lai tài biến mất phía sau, hắn chẳng biết tại sao kết hôn. Mặc dù vừa rồi ánh đèn tối chút, nhìn liếc qua một chút, ta liền có chút quen thuộc. Dư Hỏa trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, khẳng định nói, cái kia lão bản lúc ấy không cho nàng ăn no, ấn tượng rất sâu sắc. Giang Phong nhíu mày, là ai? Ta không biết tên, nhưng chúng ta tại võ lăng chấn ở khách sạn là nàng mở. Giang Phong sững sờ, một bóng người trong đầu hiện lên, tiểu ngũ, tiểu ngũ tỷ tỷ có thể đó chính là người bình thường, làm sao sẽ đột nhiên đi tới Linh Thành, còn cùng Vương Phú Quý kết hôn? Các đại nhân nói qua, võ lăng chấn nhân khẩu đại lượng mất tích, có không ít người tập kết tại nơi đó. Thầy Dao, Vũ Lăng, ảnh, Kim đan Linh Thể. Chẳng lẽ? Ta dựa bảo, mau trở về. Giang Phong đem dư hỏa chặn ngang ôm lấy, sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy. Làm sao vậy? Dư hỏa không hiểu. Một hồi giải thích cho ngươi, Vương Phú Quý cái kia tức phụ có vấn đề. Cửa bị đập đập vang độ trời, lại không người mở cửa. Giang Phong nhấc chân đá tung cửa, thấy được phòng khách không người. Sau đó lại đá vang nữ tử kia xuất hiện cửa phòng. Trong phòng có khó người khí tức ba phủ, lại không có người. Giang Phong sắc mặt âm trầm. Linh thể, vẫn là Kim Đan. Chương 84, Yêu Minh, đồng tử chương 84, Yêu Minh, đồng tử mạn. Dư Hỏa nói, Giang Phong lại chưa trả lời. Dư Hỏa từ Vương Phú Quý nơi đó rời đi phía sau, Giang Phong tại siêu thị thuận chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Rất rõ ràng tài nấu nướng của hắn chẳng ra sao cả. Dư Hỏa nhổ nước bọt mấy lần, Giang Phong lại một mực cầm đuổi cho bác, hoàn toàn không nghe thấy nàng nói chuyện. Cái này để giữ hỏa chen chân vào dưới bàn đạp Giang Phong một cái. Giang Phong thân thể nghiêng một cái, nhìn hướng Dư Hỏa. "Đừng ngủ nào, ta tại chỉnh lý mạch suy nghĩ." Sau 10 phút, Dư Hỏa ghé vào cái bản vừa muốn ngủ, Giang Phong đột nhiên hô to một tiếng, đem nàng bừng tỉnh. Ta nghĩ Minh Bạch, có người đang bắt chước lý nhìn lưu." "Dư Hỏa, ta vẫn nghĩ không thông dạ lai tài đến cùng là ai tập kích, ta hiện tại suy nghĩ minh bạch, là à. linh thể." Dư Hỏa như mày, "Chỉ là linh thể, hồng điểu có lẽ có thể đánh thắng. Nếu là một đám kim đan linh thể đâu?" "Dư Hỏa, cái kia hồng điểu sát thực đánh không lại." có thể là vì cái gì muốn tập kích cửa hàng ta cũng không có nghĩ rõ ràng nhưng hẳn là cùng trên người ta hồng trần cổ có quan hệ dư hỏa như mày ngươi chúng hồng trần cổ giang phong gật đầu ân hắc đại nhân nói ngươi không phải một mực cùng hi cùng một chỗ mà còn hồng trần cổ cũng muốn thông qua linh lực cắm vào trong cơ thể mới có thể trung hạn người nào cho ngươi bên trong đúng vậy à khi là yêu ta cũng không có tiếp xúc qua những người khác người nào cho ta bên trong đâu ngươi đoán xem giang phong cười nói dư hỏa như mày liền rơi lên nằm đấm giang phong cười ngượng ngùng là lôi chỉ bên cạnh lao đầu kia, ngươi còn nhớ cái kia tiểu sắt gia danh tự sao? Aman, dư hòa không quá xác định, không trọng yếu sự tình nàng bình thường sẽ không đặc biệt ghi nhớ. đối, võ lăng chấn cũng có một cái aman, cả ngày nói cái gì nhặt phế liệu. nếu như cái này aman cũng là cái gọi là hồng trần kiếp đâu? dư hòa sử suốt, nói như vậy, lao đầu kia tới nơi này. đúng vậy a, nhưng nơi này không có linh khí, làm sao bây giờ? chế tạo linh thể. dư hòa im lặng, lý nhị lưu chi pháp thế mà thành tục thế thông tiên lộ sao? không đối, hồng trần kiếp làm sao sẽ xuất hiện hai cái? dư hỏa phát giác được vấn đề, ta còn có hai kim đan đâu? hai cái hùng trực tiếp, hai cái hoa thần, song thần hội, Lao đầu kia, dư hỏa ngơ ngẩn, nếu là như vậy, người này một khi hoa thần, chỉ sợ hóa thần một cảnh, không có đối thủ. cho nên ý của ngươi là nói, người này đem võ lăng chấn người biến thành linh thể, sau đó ngàn giảm xa xôi chạy tới linh thành, tập kích người cái kia tiệm nát trải, trực tiếp hấp thu không tốt sao? giang phong trầm mặc, suy đoán nói, có lẽ là võ lăng chấn ám man xảy ra vấn đề. còn có một chuyện, cửa hàng bị tập, những này kim đan linh thể chẳng biết tại sao lưu lại tại linh thành thậm chí còn cùng vương phú quý kết hôn vì cái gì không thể là nhân gia tự mình đến giữ hỏa vấn đạo nguyên anh không thể so kim đan đến càng nhanh bởi vì bạch đại nhân người một mực đang tìm hắn có lẽ không dám hiện thân Dư hòa trầm mặc một hồi theo ngươi thuyết pháp hồng diệu cũng là hắn bắt đi người này nguyên anh cảm ơn tham ăn giang phong đứng dậy cười nói vũ Lăng chuyến đi sợ rằng muốn thả để xuống hiện tại vấn đề là chúng ta muốn tìm tới linh thành lưu lại những cái kia linh thể mới có thể biết cửa hàng vì sao lại bị tập kích tìm tới nguyên nhân có lẽ hồng diệu liền có thông tin thuận tiện giải quyết ảnh vấn đề. Dư hỏa buông tay, làm sao tìm? Ảnh liên không nói những cái kia linh thể đến Kim đan, chỉ cần không chủ động nhiệt thân, gần như cùng người thường không khác. Giang Phong cười cười, vậy thì phải đa tạ cả. Dư hỏa. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Là Minh Trần ba người, Đùi Âm cùng Ngụy Tinh Nhu cũng không biết khi nào trở về, các nàng tựa hồ cũng không nhớ rõ Tây Giao sự tình. Giang Minh, trừ chúng ta, cái này linh Thành còn có người bình thường sao? Minh Trần thở dài. Đùi Anh cùng Ngụy Tinh Nu mặt cũng có chút khó coi. Các nàng trên đường trở về, nghe một đường tiếng ca. Những người này dạo chơi tại trong thành thị, cửa hàng không người trông giữ, văn phòng không người đi làm, giao thông không người vận chuyển. Linh thành trong vòng một đêm, lâm vào tê liệt. Giang Phong trở về thời điểm, liền phát hiện tình huống này. Đây là ảnh đối Vương Phú Quý cảnh cáo. Đáng tiếc hiện tại Vương Phú Quý cũng bị linh thể bắt đi. Nhất làm cho Giang Phong im lặng là, hắn cho Hấp Đại Nhân điện thoại cũng đánh không thông. Tốt tại Ngụy Tinh Nu tay nghề không tệ, năm người lại lần nữa ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Minh Trần đột nhiên nói, bọn họ hình như dọn bị a, tốt tại sẽ không tập kích chúng ta. Đây đều là người bình thường, không tốt hạ thủ. Cái kia yêu, ta thử qua, hoàn toàn cảm giác không đến." Bùi Anh nói. "Đúng vậy a, nhân ra kêu ảnh, có ánh sáng địa phương ở khắp mọi nơi." Ngụy Tinh Nu cũng thở dài. "Những ngày huyết mạch truyền thừa lực lượng thật là khó giải quyết. Các nàng muốn trợ giúp Minh Thành, lại không có chỗ xuống tay." Lúc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Minh Trần sử sốt, liền đội vàng đứng lên. "Còn có người bình thường. Ngươi ngồi xuống, Giang Phong đi." Dư Hỏa đột nhiên mở miệng, mọi người không hiểu. "Tiên trọng, ngươi thế nào biết không có người sẽ tập kích chúng ta?" Dư Hỏa yếu ớt nói. "Dù sao Cái này Linh Thành bây giờ dám dấp, bọn họ mới tính dị loại. Giang Phong nghe nói như thế, âm thầm vận chuyển linh lực, sau đó từ mắt mèo chỗ hướng bên ngoài lên nhìn, không có người, tiếng đập cửa lại còn tại vang lên. Giang Phong đang chuẩn bị mở cửa, mắt mèo chỗ đột nhiên xuất hiện một con mắt, con mắt đỏ ngầu, bên trong có hai cái con ngươi, vừa đi vừa về chuyển động. Giang Phong thần sắc chấn động, Đậu Phượng, Song Đồng, hắc hắc, tìm tới các ngươi. Cái kia trong mắt đột nhiên bắn ra màu đỏ máu chùng sáng, trực tiếp xuyên qua mắt mèo. Cẩn thận. Giang Phong hướng về sau phương kêu lên, đội vàng né tránh. Quanh trùm sáng tử trong năm người ở giữa xuyên qua, đánh xuyên bách tường, thẳng tắp bắn vào chân trời. Giang rắc, cửa chống trộm chia 5 sể bảy, một cái gầy như thân cây gai dầu nam nhân xuất hiện ở sau cửa. Mặt tái nhợt bên trên, cái kia một đôi ánh mắt đỏ như máu đều là song đồng. 1, 2, 3, 6. hắt hắt, ảnh nói chút khó giải quyết, quả nhiên không có lửa gạt ta, lần này ta có thể ăn non nê. Các vị sâu kiến tốt, ta là yêu minh, đồng tử. Đặc biệt đến, báo thủ rửa hận. Nói đến đây, đồng tử lé lưỡi, liếm môi một cái, phản phất tại làm thức ăn thiệp phía trước chuẩn bị. Giang Phong phát hiện người này lưỡi cũng là màu đỏ. Năm người hai mặt nhìn nhau, sau đó Đùi Anh dẫn đầu rút kiếm ra, một vũ khí tức băng hàn tại trong phòng lăn tràn. Ảnh không hiểu thân, bây giờ cái này đồng tử Đường Hoàng xuất hiện, không có lý do không chiến. Dư hỏa thấy được đồng tử, điên cùng cho Giang Phong nháy mắt ra dấu. Giang Phong, Dư hỏa, chạy. Giang Phong, Dư hỏa. cái này tử áp tử một điểm ăn ý đều không có, liền ánh mắt đều nhìn không hiểu. Đồng tử thấy được Đùi Anh xuất kiếm, con mắt chuyển động càng nhanh. Hắc hắc, đồ ăn bùm dây chết, có một phen đặc biệt mỹ vị. Tự tìm cái chết. Bùi âm gừ lệnh một tiếng, kiếm quang ngưng tụ, hóa thành hình cung đánh thẳng đồng tử. Đồng tử đưa tay tiếp lấy kiếm quang, lại không nghĩ một sợi băng xương theo cánh tay lan tràn, sau một khắc liền hóa thành băng điều. Bùi Anh, như thế nước, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Gặp đồng tử bị đóng băng, bốn người đồng thời xuất thủ, dư hỏa giật giật bờ môi, cũng mang tính tượng trưng đánh ra một đạo công kích. Không bao lâu, cao Úc phát sinh bạo tàng, Giang Phong vị trí 3 bài mục tầng 21 trở lên lâu thể thẳng tắp rơi vào phía dưới, đập chết không ít dạo trời đám người. Đang đang có dư hỏa cùng Giang Phong nổi đồng bền giữa không trùng Minh Trần ba người tại bọn họ đối diện vừa rồi trong nháy mắt đó năm người công kích tiếp xúc đến đồng tử người này trên thân sinh ra kịch liệt bạo tạng còn tốt chạy nhanh chết sao minh trần lẩm bẩm nói không dễ như vậy chạy mau a dư hỏa nói cái kia ảnh thế mà giao động tới người không đối là yêu cái này yêu cung không hiểu là đồng nguyên bọn họ thực lực bây giờ căn bản đánh không lại chạy khói tàn đi đồng tử đứng tại không hoàn chỉnh lâu thể bên trên nhìn xem trên không năm người sau đó ánh mắt rơi vào dư hỏa trên thân trong hốc mắt con mắt vừa đi vừa về đảo quanh đồng tử nghiêng đầu cười nói ta nhìn thấy ngươi hoàng hậu ta Chương 85, ta thích nhất làm thịt ngươi loại này, lang chương 85, ta thích nhất làm thịt ngươi loại này, lang mấy đạo chùm sáng màu đỏ từ đồng tử đôi mắt bên trong bắn ra, mục tiêu nhắm ngay trên không năm người. Đang đang, bên trái, Giang Phong kêu lên, đang đang lập tức ở trên không di động, lại không nghĩ cái kia chùm sáng màu đỏ tựa hồ biết Giang Phong suy nghĩ, thế mà trước thời hạn đổi góc. Giang Phong. Giang Phong trong tay nổi lên hắc lôi, đột nhiên đưa tay bắt lấy chùm sáng. Đang đang nếu là thủ thường, bọn họ nhưng là mất đi năng lực phi hành. Giang Phong trong lòng trầm âm, phi hành thuật học tập, lựa xém lông mày từ từ trong tay chuyển đến như kim trầm, đỏ thâm tia sáng giao thoa, giang phong trong cơ thể linh lực điên của một chuyển, cuối cùng là đem chùm sáng bứt lui. bên kia, đùi anh cùng mỹ tinh lưu khó khăn lắm tránh thoát, mà minh trần tiểu hòa thượng đã thụ thương, huyết dịch theo cánh tay từ không trung nhỏ xuống, Trùng sáng tia tựa hồ biết hắn ý nghĩ, mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng vẫn là lấy cực kỳ quỷ dị góc độ đã thương hắn. cái này yêu có thể nhìn thấu ý nghĩ của chúng ta, rất khó thủ thắng, tách ra chạy, tự cầu thuốc. dư kêu lên, đang đang lập tức bút cánh bay cao, nháy mắt biến mất, đi ngang qua tụ linh trận về sau, đang đang rõ ràng tiến hóa nhanh hơn. Minh Trần tổ ba người thấy thế, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang biến mất. Đông từ ngần người, sau đó nhìn hướng Giang Phong hai người phương hướng. Hắc hắc, ảnh nói trên người ngươi có bí mật, bắt đầu ăn càng mỹ vị hơn. Nói xong, có chút không người, làm ra bắn gọn động tác. Sau một khắc giống một cái như đạn pháo bay ra, đuổi sắt đang đang mà đi. Giang Phong cúi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay, có chút vết dạn, có tơ máu lan tràn. Cái này yêu chuyện gì xảy ra? Có thể thấy rõ người ý nghĩ, cái này làm sao thủ thắng? Nhắc tới loại này yêu, Giang Phong hình như gặp qua. Nhìn xem Giang Phong ánh mắt, dư hỏa gật gật đầu không sai, đây chính là hồng hiệu hoàn toàn thân thể, là đồng nguyên. Giang Phong, cái nào nhỏ hồng miêu kinh khủng như vậy? Nói xong, Dư hỏa vô vô đang đang đi vũ lăng, Giang Phong chỉ đường. Cái này Linh Thành đã không có cách nào quản. Giang Phong trầm mặc, xem như là đồng ý xuống. Có đồng tử tại, hắn chuẩn bị dùng để đối phó linh thể biện pháp cũng không thể nào thi triển. Xem ra, đến xin giúp đỡ bạch đại nhân. Nhưng mà, đang muốn bay ra Linh Thành phạm vi, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai người nội nhịp rơi xuống, đang đang cũng bị đụng đầu góc cho vắng. Giang Phong ôm Dư hỏa rơi trên mặt đất. Sau đó tiếp lấy thay đổi tiểu nhân đang đang, cái này mới nhìn hướng về phía trước. Một cỗ vô hình bách tường nằm ngang ở không khí bên trong chặn lại bọn họ đường đi. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng yêu Minh liền tới ta một cái? Cái này linh thành, đều phải chết, làm sao có thể để các ngươi chạy đâu? Đồng tử từ phía sau đi tới, nhìn xem hai người cười tụm tìm nói. Giang Phong trầm mặc, sau đó tiến về phía trước một bước, đem Dư Hỏa bảo hộ ở sau lưng. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Giang Phong vươn tay, Dư Hỏa thấy thế vội vàng ôm, không muốn Nếu là Giang Phong dùng Hắc Sắc linh lực tại chỗ này phá vỡ cái này bức tường vô hình, vậy liền thật thế gian đều là địch. Bạch Tương Đoán chừng cũng dung không được hắn. Giang Phong động tác chỉ trệ, thở dài, sau đó nhìn hướng Đồng Tử cười nói, ngươi tự xưng đồng tử, có thể thấy rõ ta ý nghĩ, trong mắt của ta không gì hơn cái này. Đồng tử? Giang Phong chỉ vào dư hỏa, ngươi so ra cái nàng. Hắn vừa mới đưa tay, dư hỏa liền biết hắn muốn làm gì. Xách, đem các ngươi đều ăn, có cái gì không sánh bằng. Đồng Tử không quan trọng cười nói, sau đó con mắt chuyển động, lại lần nữa có chùm sáng màu đỏ bắn ra. Giang Phong thấy thế, Đội vàng ôm lấy dư hỏa thoát đi, cái kia trùm sáng màu đỏ giống như rắn độc đuổi theo Giang Phong không thả, trong không khí phát họa ra đường còn tận mạng. Đồng tử cười ha ha, rất có một loại mèo vần chuột khoái cảm. Thật sự không cách nào đánh sao? Giang Phong vừa chạy vừa vấn đạo, muôi mắt trốn, cuối cùng cũng có bị đuổi kịp thời điểm, dù sao Linh Thành đã bị khung định phạm y. Trừ phi ngươi cái gì đều không muốn. Cái gì đều không muốn? Giang Phong sững sờ, nhìn hướng cảnh vật xung quanh, nơi này đã là Linh Thành bên hoang sơn giá lĩnh, chỉ có mấy gốc cây lẻ loi chờ chọi đứng lặng chỉ cần nhìn không thấy ngươi, ta liền có thể cái gì đều không muốn. dư hỏa, giang phong đột nhiên dừng lại, đem dư hỏa đặt ở một gốc cây phía sau, đem đang đang giao cho nàng, sau đó đưa tay giải ra nàng khăn quẩn cổ. dư hỏa, nếu không phải sinh tử tồn vong, xin nhờ đừng dùng ngươi cố lực lượng kia, ta biết không thể bị người thấy được. dư hỏa trầm mặc một hồi vấn đạo, ngươi muốn làm gì? giang phong khỏe miệng thoát ra, lộ ra răng trắng như tuyết, cười nói, ta nghĩ làm thì hắn. dư hỏa sợ lên chống giống cổ áo, trong lúc nhất thời có chút không đứng. cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. tuất, giang phong cười âm thanh sau đó đón đồng tử phương hướng bọn tới, dư hỏa sờ lên đang đang đầu, nhìn trầm trầm giang phong bóng lưng, trầm mặc không nói. hôm điểu nói qua, giang phong chấp niệm sâu không bình thường. đồng tử nhất là nhầm vào loại người này, giang phong ngươi muốn làm sao thủ thắng? dư hỏa nhìn hướng trên tay hồng nhạt khăn quan cổ, không khỏi trầm tư, muốn bại lộ sao? giang phong giải ra khăn quan cổ, lại không có lấy đi. đồng tử nhìn xem hướng hắn bọn tới giang phong, cười tùng tìm nói, làm sao? đem nữ nhân kia giấu đi, ta rất kỷ, ngươi bị cái gì không cùng lúc giấu đi? nếu biết rõ các ngươi giấu đi ta còn chuẩn bị một bộ khác biện pháp, muốn nghe hay không nghe? Giang Phong không có trả lời, đồng tử phối hợp nói, nếu các ngươi giấu đi, trong thành những cái kia nhân loại ta sẽ mỗi ngày giết một nhóm, giết tới các ngươi đi ra mới thôi. dù sao các ngươi thích nhất xính anh hùng, đúng không? Ha ha, để cho ta tới nhìn xem ngươi đem nàng giấu ở nơi nào, ta trước đi giết nàng tốt. gặp Giang Phong không đáp, đồng tử con mắt chuyển động, lại không ngờ, Giang Phong trên thân đột nhiên xuất hiện lam sắc hỏa diễm, sau đó trong thất khiếu đều có huyết dịch chảy ra, huyết dịch lẫn vào lam sắc hỏa diễm nhỏ xuống tại mặt đất, từ từ rung động đồng tử đột nhiên lui ra phía sau một bước, khiếp sợ nhìn xem Giang Phong, ngươi cái tên này, thế mà thiêu đốt chính mình thần hồn. tiếp lấy đồng tử lại ôm đầu cười lên, chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? dù cho không nhìn thấy ngươi ý nghĩ, đối mặt cái sắc không vừa ngươi, như giết heo chó khác nhau ở chỗ nào? ha ha, lại có như vậy bụng về người. mà giờ khắc này, Giang Phong dùng hắc sắc linh lực bao khỏa chính mình thần hồn chìm vào trong thức hải, Vùng đan đan liền hai cái tiểu nhân chiếu sáng rạng rỡ. To nói qua, trận có trận linh, đan có đan linh, khí có khí linh. bây giờ hắn đã kết đan hai cái này có lẽ đã có linh hồn, thiếu y địa, nghiệm niệm, xin nhờ, ta biết nàng tại chỗ này, thực tế làm không được tâm như chỉ thủy, chỉ có đem thần hồn chìm vào thức hải, đối phương mới không cách nào nhìn thấy. Biện pháp này vẫn là hình họa lúc trước thiêu đốt thần hồn lúc học được. đi đón sư tỷ trên đường, hắn thật được đến không ít. xin nhờ, ta mà chết, các ngươi cũng đem không chỗ chỗ dựa vào. Giang Phong âm thanh tại thể nội quen quẩn, hồi lâu sau, người tí hon màu đen ngón tay giật giật. Giang Phong vui mừng, quả nhiên hữu dụng, đã có linh hồn, có thân thể, cùng người có gì khác. Đồng tử nhìn xem đứng thẳng bất động giang phong đang chuẩn bị động thủ, giang phong trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức, chỉ thấy giang phong hai tay chỗ có quang mang phun trào, không bao lâu tia sáng bên trong có áo giáp màu đen bao trùm đầu ngón tay, sau đó lan tràn lên phía trên, cho đến toàn thân, lại một cỗ màu xám khí tức tại tay phải bên trong ngưng tụ, sau đó huyễn hóa ra một cây trường thương, như dư hỏa tại chỗ này, một cái liền có thể nhìn ra thương này cùng ám tinh giống nhau như lúc, chẳng qua là màu xám. tĩnh mịch bụi. giang phong lần đầu, khôi giáp bên trong trong hai con ngươi lộ ra khát máu mang, huyết tinh chi khí bao phủ bên thân sau đó cầm trong tay trường thương nhắm ngay đồng tử, ta thích nhất làm thịt ngươi loại này lang. đồng tử, tiểu tử này tình huống như thế nào? đây là hóa thần chương 86 đoạt xá chương 86 đoạt xá dư hỏa tụi vào trên cây, không bao lâu liền buồn ngủ. cái kia thần thông tiêu hao vẫn còn có chút lớn, Liên tại nàng sắp rơi vào sâu ngủ lúc, một cô gió mát thổi lên tóc dài, dư hỏa đột nhiên buồn tỉnh, có tiếng bước chân đạp trên đất lá rụng tới gần. một nữ tử một thân vũ ý chậm rãi tới gần, vui đi một bước, nơi ống tay áo liền có lông vũ rơi xuống. dư hỏa hí mắt, thần sắc đề phòng lại một cái yêu nữ tử thưởng thức nơi bả vai chim bồ câu trắng cười nói ta là tủ đến từ yêu minh đặc biệt vì ngươi mà đến a có ý tứ gì dư hỏa lạnh giọng vấn đạo ngươi theo ta đi liền biết tú ngắc ngón tay dư hỏa đang chuẩn bị có hành động lại phát hiện thân thể bốn phía dâng lên có màu trắng đường cong dâng lên rất nhanh sợi dây gắn kết thành mặt hóa thành một cái thủy tinh lồng giam đem dư hỏa giam ở trong đó đây là vây cuốn linh thành cái kia dư hỏa một nháy mắt liền nhận ra được linh thành bị bây là cái này yêu làm đi thôi tú bay người rời đi thủy tinh lồng giam cũng cùng theo phiêu phủ. dư hỏa thử chạm đến một cái, lại phát hiện thân thể mềm nhũn. ở bên ngoài đi ngủ, chính là không có cảm giác an toàn. mắt thấy tù sắp mang theo dư hỏa rời đi, đột nhiên bầu trời một thanh kiếm rơi xuống, đồng thời kèm theo âm thanh truyền đến. yêu minh bây giờ làm việc, đã như vậy tứ vô kỷ đan. màu xanh kiếm thể cắm vào mặt đất, xung quanh một nháy mắt băng sương lan tràn, thủy tinh lồng giam bị nhiễm lên băng sương, sau một khắc liền vỡ vụn ra. dư hỏa giành lấy tự do, nhìn lên bầu trời rơi xuống nữ tử áo xanh, là bùi anh. bùi anh đem kiếm cầm trong tay, nghiêng đầu nhìn hướng dư hỏa không có sao chứ. cảm ơn. dư hỏa nói tiếng cảm ơn. không sao. ninh thành sự tỉnh. phiền phức đánh với ta một trận. ngươi bây giờ thụ đường. ta liền không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. dư hỏa trầm mặc sẽ. đáp ứng. nàng không biết bùi anh vì sao có yêu cầu này, nhưng đáp ứng không sao. ha ha. các ngươi thật đúng là không có đem ta để vào mắt. Tù âm thanh có chút lạnh. đột nhiên xuất hiện bùi anh để nàng có chút nổi nóng. đồng tử người này làm gì chứ? bùi anh nhìn hướng tù. âm thanh lạnh lùng nói. đồng bạn của ngươi rất khó giải quyết. nhưng ngươi. rất bình thường. tù. tự tìm cái chết. Tù đưa tay hư không tô điểm, phản phất tại điều khiển cái gì để tuyến con rối. Cẩn thận, dư hỏa hô. Trên không có dập dạp chẳng trị bạch tuyến xuất hiện, sau đó tạo thành một tấm lưới rơi xuống, mục tiêu chính là các nàng hai người. đối anh thấy thế, đem kiếm nằm ngang ở ngực, dùng tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, khí tức đột nhiên sinh ra biến hóa, sợi tóc bay lượn. Đồng thời trong miệng nàng tại lẩm bẩm cái gì, một vòng một vòng gợn sóng tàng ra. Trên không bạch tuyến dừng lại một cái trước mắt, sau đó từng chiếc đứt gãy. Người, tu xưng sở, người này cư nhiên như thế tùy tiện liền phá công kích của nàng, không đợi nàng suy nghĩ nhiều. Bùi anh kiếm trong tay đột nhiên huy động toàn thân khí tức thu nạp hóa thành một điểm tiếp theo bắn ra ra hóa thành mấy đạo kiếm quang hướng nàng đánh tới ha ha các ngươi trốn không thoát linh hành. tu bước xuống một câu hóa thành đầy trời lông vũ biến mất không thấy gì nữa kiếm quang ăn mòn lông vũ băng xương lan tràn rơi lả tả trên đất mảnh mỡ Bùi anh bốn phía rõ xét cũng không có lựa chọn truy kích ngược lại là dư hỏa ở phía sau giò xét nàng Bùi anh vừa rồi trong miệng nói thầm âm thanh nàng từng tại man hoang nghe qua man hoang hoang bu, những sinh linh kia thường xuyên tại trong đêm mẻ múa tự ngu tự nhàng làm sao vậy Gặp Dư Hỏa nhìn chằm chằm nàng, Bùi Anh vấn đạo: "Không có việc gì, đa tạ." Dư Hỏa lần nữa nói một tiếng cảm ơn. Nàng vận khí rất tốt, từ khi tới Linh Thành, mỗi lần hiểm cảnh luôn có người đến giúp nàng. "Đi thôi, nơi này cũng không an toàn." Dư Hỏa lắc đầu, "Ta đang chờ Giang Phong." "Giang Phong?" Bùi Anh muốn nói lại thôi. Gặp đồng tử không có truy nàng, nàng vì vậy lại quay trở lại đến trùng hợp cứu Dư Hỏa, bất quá trên đường tới, hắn nhìn thấy Giang Phong, không có thấy được đồng tử. Tên điệu tựa hồ tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật, Bùi anh vừa định mở miệng Dư hỏa sau lưng một đạo huyết tinh chi khí như ẩn như hiện. Cẩn thận! Bùi Anh đem dư hỏa kéo ra, nấy mắt sau đó một cái trường thương màu xám bắn ra, nghiêng cắm ở mặt đất, cách hai người bất quá ba mét khoảng cách. Đây là. Dư hỏa thấy được khẩu súng tia trong lòng giật mình. Không đối, thanh này cùng ám tinh không giống. Sách, nơi này lại có hai cái. Hắc Quang trợn lóe lên, Giang Phong xuất hiện tại trước người hai người, cầm lấy trường thương, trong mắt phát ra khát máu tia sáng. Giang Phong, ngươi. Dư hỏa sử sốt, thời khắc này Giang Phong tốt lạ lắm. Hắc giáp che thân. Chỉ có cái kia lộ ra hơn nửa một bên mặt có thể nhìn ra là Giang Phong bộ dạng. Người này tựa như là biến thành người khác. Bùi anh nữ mày, nồng đậm như vậy huyết tinh chi khí, đến giết bao nhiêu người mới có thể nắm giữ? Giang Phong, Dư Hỏa tham dò kêu lên. Lại không nghĩ, Giang Phong trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, đánh thẳng Dư Hỏa ngực. Bùi anh thấy thế, đội vàng bắt lấy Dư Hỏa nhảy vọt đến trên không. Dư Hỏa nhìn hướng phía dưới, Giang Phong thì là dơ lên trong tay trường thương, vận sức chờ phát động. Tựa hồ không giết các nàng không bỏ qua. Cái này, không phải là đoạt xác a? Dư Mã giận giật bờ môi, cái này tự ác tử, ta rõ ràng cảnh cáo qua hắn, người này trật thái, nên lo lắng chính là yêu. Đi trước." Bùi Anh nhìn hướng Dư Hỏa hỏi thăm. Dư Hỏa trầm mặc rất lâu, gật đầu. Nửa giờ phía trước, đồng tử nhìn xem Giang Phong khắc thượng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, "Thú vị, ta ngược lại muốn xem xem, người là cái gì?" "Đồ vật." "Mà nhưng," đồng tử vừa mới dứt lời, cái cổ liền siết chặt, Giang Phong lấy cực nhanh tốc độ tới gần, đồng thời bắt được hắn. "Người cái tên này." Đồng tử trong mắt hai viên con mắt chuyển động, sau đó chậm rãi dung hợp thành một viên thần thông lục. Phốc phốc trường thương màu xám đâm xuyên qua trong mắt của hắn sau đó giang phong cầm thương đem thân thể hắn bước lên đến trên không sẽ tiêu sói ta không quá ưa thích nói xong trường thương vung ra đồng tử thân thể phiêu phủ lại rơi xuống mấy mắt giang phong dùng trường thương xuyên thấu bụng của hắn lấy ra một viên màu đỏ yêu đan người đồng tử nằm trên mặt đất phần mắt cùng phần bụng không ngừng có huyết dịch chảy ra nhưng cũng không chết đi người này tốc độ thật nhanh hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng rõ ràng thần thông đã phát động lại bị khẩu súng tia cưỡng ép đánh gãy sách ngươi còn chưa có chết đâu Giang Phong nhìn thấy đồng tử còn có thể nói chuyện, tiện tay rơi lên trường đường, hào quang màu sáng tụ tập, sau đó hóa thành mấy đạo trụ sáng rơi vào xung quanh. Kia sáng bên trong có chiến mã hí, mấy tên cười chiến mã Hắc Giáp tướng sĩ xuất hiện, bọn họ thân thể như ẩn như hiện, huyết khí bao phủ, phản phất đến từ dị giới Anh Linh. Giễu hắn, là Trướng quân. Theo Giang Phong ra lệnh một tiếng, chiến mã hướng về đồng tử phương hướng phát động xung phong. Một lát sau, Hắc Giáp tướng sĩ biến mất, đồng tử cũng không tại. Tung cổ học nhấp đồ, yêu đang nhập thể. Giang Phong dò xét bốn phía đột nhiên cất tiếng cười to. Hoan tỷ, nơi này không sai, lại nhìn muội muội vì ngươi công thành vào đất. Liên tử, nhân loại bên kia bắt đầu đi. Ha ha ha ha. Chương 87, Liễu Thanh Đồng Chương 87, Liễu Thanh Đồng Ninh Thành Tháp Truyền Hình, đây là Ninh Thành Kiến Trúc Cao Nhất. Một mảnh lông vũ thổi qua, Tu xuất hiện tại Tháp Truyền Hình phía trên nhất, sau lưng no. Hai ảnh tử phân thân phun trào, sau đó một bóng người kéo lấy một bộ tàn khu xuất hiện. Làm sao làm thành dạng này? Tu nhũ mày. Khu ku. Đồng tử ho ra một bùm máu, sờ lên chính mình chống rỗng bên mắt, khăn dọn cười nói, nữ nhân kia bên người cái kia trong cơ thể có quái vật. Hắn lấy đi ta yêu đàn, ta nhất định muốn giết hắn. Nếu không phải ta, ngươi kèm chút chết, đừng khoác lạc được sao?" Hành tức giận nói, "Nếu không phải hắn, đồng tử, nhưng chính là thật chết rồi." Trong khoảnh khắc đó, hắn đem đồng tử đưa vào ngo. Hai ảnh tử phân thân rời xa cái kia sát tình. Đồng tử ngưng đọc ở, sau đó nói, "Ta chủ quan, không nên cho hắn thời gian. Mục tiêu của chúng ta là nữ nhân nào, ta để ngươi ngăn chặn bọn họ, không có để ngươi liều mạng." Tu Lạnh lùng nói, "Đồng tử, ngươi coi trọng ta, ta còn không có liều mạng đây. Người đâu?" Đồng tử vẫn chưa bắt được, có người nhúng tay, ngươi không có ngăn chặn. lúc này, ảnh có chút lo lắng nói, đà thảo kinh xà, bọn họ sẽ không chạy à? chạy. tu cười lạnh một tiếng, bố búa nơi bả vai chim bù câu trắng, chim bù câu trắng kêu to một tiếng, kích động cánh cất cánh, lại phi không ra tủ bên người phạm vi, phản phất có cái gì tại vây ở nó, đành phải lại lần nữa rơi vào trên bả vai. cá trậu chim lồng, làm sao phi? ảnh. đúng, đám tiêu linh thể tìm được sao? Tù vẫn đạo. không có, ta hoài nghi đều không tại linh thành. ảnh lắc đầu. trừ chết đi hai cái tia cái khác đều không thấy tâm hơi, tu sừng xuất sẽ. sau đó nhìn hướng ảnh, yếu đất nói, ngươi chẳng lẽ không muốn vì kính báo thủ? đương nhiên nghĩ, chỉ chờ cướp vũ đi vào, nơi này lại biến thành địa ngục. đối với ninh thành những người này, ảnh càng hận hơn cướp vũ. tất cả căn nguyên đều là nàng, có đúng không? cướp vũ đâu? không biết, người kia điện thoại đánh không thông. nhắc tới người kia lo, no. hai ảnh tử phân thân hắn không khống chế được, cũng không biết là duyên cớ nào. không phải vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn gọi điện thoại. ảnh, thời gian không nhiều lắm, ninh thành sự tình không sớm thì muộn sẽ bị người phát giác. tu nói có thể năm người kia đều là cao thủ chúng ta ảnh do dự hắn chính diện đối chiến thực lực không hề cường tu cũng là duy nhất đồng tử còn bị đả thương bây giờ nên làm thế nào cho phải nói cho cùng vẫn là yêu minh suy sụp không người có thể dùng vậy liền trước tìm tới đám kia linh thể đem cái kia mèo con mang đi sau đó hủy nơi này tu lạnh giọng nói đến mức cấp vũ sau này hay nói cái gì cấp vũ vậy cũng là kính đáng lời một cái đại yêu bị một đám nhân loại giết chết thật là buồn cười Tu trong lòng có chút khinh thường, mục đích của nàng chỉ có cái kia tuổi nhỏ yêu, có thể cái kia yêu bị người nuôi dưỡng, là nữ nhân nào, chỉ có tự tay giết nữ nhân kia, thiên tính mới sẽ phong thích. Còn có cái kia một đám linh thể, dám hỏng nàng chuyện tốt, tự tìm cái chết. Lúc này, đồng tử lại ho khan mấy tiếng, hư nhược cười nói, ảnh, còn có ngươi tìm không được địa phương, ảnh nếu mày ta cũng tò mò. Theo lý thuyết, có ánh sáng bị trí, hắn ở khắp mọi nơi, có thể đám kia linh thể phản vật nhân gian bốc hơi đồng dạng. Đồng tử chỉ chỉ giới thân, phía dưới cũng không có chỉ riêng, tu cùng ảnh đều sử xuất lúc này một trận tiếng hát du dương truyền khắp ninh thành tam yêu đột nhiên quay đầu âm thanh là từ nào đó tòa nhà cao ốc bên trên truyền ra đến trong thành nhân loại nghe đến âm thanh bắt đầu hướng nơi đó tụ tập hẳn là năm người kia động thủ sao ảnh muốn đạo những người này lo no. hai ảnh tử phân thân có thể tại trên tay hắn sinh tử một nháy mắt liền có thể khống chế không cần trước bắt linh thể như những người này hiện tại chết chỉ sợ mấy người kia sẽ cá chết lưới rách tốt nào đó tòa nhà cao ốc bên trên một viên chuông phiêu phủ trung tâm vừa đi vừa về lắc lư tấu lên du dương nhạc khúc nui tỷ tỷ Chúng ta đem những người này hấp dẫn tới làm gì? Ngụy Tinh Nu không hiểu, lại không thể đọc thủ. Tất nhiên tìm không được bọn họ, liền để cho bọn họ tới tìm chúng ta, cái tiêu mắt đỏ cũng đã treo, còn lại không đáng sợ." Bùi Anh lạnh giọng nói, nói xong vô ý thức nhìn hướng Dư Hỏa. Dư Hỏa tới phía sau liền không nói một lời, chỉ là trên cổ nhiều một đầu khăn quàng cổ. Minh Trần tiểu hòa thượng thở dài, nếu bọn họ không đến đâu. Vậy liền chứng minh trong thành này còn có những thứ đồ khác tại hấp dẫn bọn họ, những người này cũng không phải là mục tiêu." Bùi Anh kỳ thật có chút không hiểu, yêu Minh thế yếu, không có đạo lý lại đột nhiên cầm tù một thành người, trừ phi nơi này có bọn họ cầu còn không được đổ vật. Thủ ba người không hề biết kính sự tình. Dưới mặt đất mấy chục mét, Vương Phú Quý tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy một trận ngạt thở. Vừa định nói chuyện, hắc ám bên trong, mấy chục đạo con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Cái này, rõ ràng là cùng tức vụ thân mật, làm sao đột nhiên liền đến nơi này tới? Cái nguyệt mơ là cái kia, không khí tốt mỏng manh. Lao công, là ta. Sau lưng truyền đến giọng nữ, Vương Phú Quý đột nhiên quay đầu, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng cái kia mùi vị quen thuộc không sai được. Thanh đồng, không có sao chứ, đây là cái kia lão công, ta không có việc gì, nghe ta nói. liêu thanh đồng áp úng một hồi, trong bóng đêm chậm rãi cởi ra. giang phong cùng dư hỏa rời đi phía sau. võ lăng trấn sinh hoạt như thường, có thể là có một ngày lưu nại nãi tôn nữ mất tích. võ lăng trấn vốn là nhân khẩu không nhiều, đại gia bắt đầu tự phát tìm kiếm, rất lâu không có kết quả. về sau, tới một cái lao nhân ở trọ, lại về sau, liêu thanh đồng liền mất đi ý thức, tỉnh nữa lúc đến đã tại linh hành. các nàng có giúp ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương. trọng yếu nhất chính là, những người này đều là võ lăng Trấn thương thân, nàng còn nhìn thấy lưu nại nãi tôn nữ, aman. A man trong ngực có một con mèo, màu đỏ mèo. Có thể để nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, con mèo này biết nói chuyện. Hồng Miêu tại trước khi hôn mê nói, nơi này không phải kế lâu dài, cần phải có người đi lên tìm hiểu thông tin. Có thể là phía trên có ba cái yêu quái tại truy sát bọn họ, không người muốn ý Liêu Thanh Đồng tự để cử mình, nàng mới xuất hiện liền gặp Vương Phú Quý. Vương Phú Quý nhìn nàng đầy bối đất, hảo tâm thu lưu nàng. Rất nhanh, Liêu Thanh Đồng liền phát hiện cùng Vương Phú Quý cùng một chỗ, yêu quái tìm không được nàng. mãi đến, hai người kia đến, Liêu Thanh Đồng liền mang Vương Phú Quý rời đi. Nàng không cách nào phân biệt tốt xấu chỉ có thể rời đi. Vương phú quý trầm mặt rất lâu, cho nên ngươi, nói đến một nửa, vương phú quý không biết nên làm sao mở miệng. Chu cục đi rồi, hắn bên trên một bước, có thể Tiểu Phương vẫn chưa nhìn hướng hắn, lúc này, Liêu Thanh Đồng xuất hiện. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại hắn đường về nhà dưới đèn, toàn thân vũ bùn, như bạn thịu mèo con đi lạc đồng dạng nhìn xem hắn. Hắn tưởng rằng duyên phận, không nghĩ tới phía sau như vậy quằn co. Liêu Thanh Đồng cũng trầm mặt không nói. "Mèo đâu?" Vương phú quý đổi đề tài, cái kia mèo nếu như hắn không có đoán sai, cùng Giang Phong có quan hệ, dự hỏa cũng tại tìm. Liêu Thanh Đồng chỉ chỉ nơi nhỏ lẻn. Vương Phú Quý tới gần chút, mới phát hiện trong bóng tối, một cái tiểu nữ hài đầy bụi đất tựa vào trên bùn đất, trong ngực ôm một cái hôn mê mèo, rụt rè nhìn xem hắn. Ta làm như thế nào giúp các ngươi? Vương Phú Quý vấn đạo. Không giúp được. Liêu Thanh Đồng lẩm bẩm nói. Đáng ghét. Lúc này, vách tường trên bùn đất đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, một cái chống chân còn có huyết dịch chảy xuống, một cái bên trong co sông đồng, vừa đi vừa về chuyển động. Hắc hắc, tìm tới các ngươi. Liêu Thanh Đồng sững sờ, liền đội vàng đem Vương Phú Quý kéo đến sau lưng. Nàng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình biến thành công giống. 88, cá chậu chim lồng chương 88, cá chậu chim lồng Giang Phong đi dạo rất lâu, nhưng thủy Trung không tìm được mục tiêu. Cái này vậy mà là một tòa thành không? Thành không tốt, không bổng phí một mình một tốt liền có thể cầm xuống. Nếu có người còn muốn phí chút tâm thần, dù sao phía bắt trường thành hộ tộc, dũng manh thiệt chiến. Tướng sĩ nói không chừng cũng sẽ chết đi không ít. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Giang Phong nhịn không được bật cười, lại không nghĩ rằng một giọt nước rơi vào trên mặt. Ân. Giang Phong đưa tay lau đi, lại phát hiện là huyết dịch, mà còn cái mùi này. Sói con, thế mà còn sống vậy ta liền tự tay đem ngươi lột da rốc xương trong thành cũng không thể có sói vậy sẽ uy hiếp con dân an nguy giang phong nâng thương tìm kiếm mùi đuổi theo không gian dưới đất một cái bạch tuyến từ trong đất bùi nhùi lên sau đó từ linh thể trên thân từng cái xuyên qua không muốn liêu thanh đồng vừa định động thủ trên bách tường con mắt đột nhiên tỏa ra tia sáng miễn cưỡng ngừng lại hành động của nàng rất nhanh không gian dưới đất linh thể bị một cái bạch tuyến xuyên thành mất quả liêu thanh đồng song quyền nắm chặt những này đồng hương rõ ràng có thể phản kháng lại không biết vì sao bị khống chế hai mắt đỏ tươi như manh thú đồng dạng cái kia hồng miêu lực lượng chỉ có thể hạn chế bọn họ hành động bởi vì nàng muốn đi lên hồng miêu mới phí hết tâm thần giải ra nàng nhưng cũng bởi vậy rơi vào hôn mê nhưng bây giờ ngược lại thành bọn họ tử vong công xiềng tu hiền thân bắt lấy aman ha ha cười nói các ngươi ngược lại là tìm chỗ tốt rất thích hợp làm phân mộ nói xong tu mang theo aman rời đi trên bách tường con mắt cũng biến mất vương phú quý ngây ra như phong đây chính là giang phong nói yêu sao tốt quỷ dị. thanh đồng chúng ta vương phú quý vừa định mở miệng lại bị liêu thanh đồng đánh gãy lão công xin lỗi là ta hạ ngươi Liêu Thanh Đồng âm thanh có chút bi thương, Vương Phú Quý không hiểu, chúng ta không phải còn sống sao? Liêu Thanh Đồng cho mặc, những cái tia bạch tuyến bắt đầu xuyên địa phương xuất hiện từng khóa kim đan, kim đan chiếu lấp lánh, một hồi năm nhất sẽ nhỏ. Liêu Thanh Đồng không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được khiếp sợ lực lượng, những này sẽ đem bọn họ nổ hải cốt không còn. Số lượng nhiều như thế, không kịp trốn. Đối phương nói không sai, nơi này thật thành phân mộ. Lao Công, ta nghĩ ôm một cái. Liêu Thanh Đồng giang hai tay, Vương Phú Quý đưa tay ôm lấy nàng, ta tốt không nữa, ta chẳng biết tại sao tới nơi này lại chẳng biết tại sao gặp phải người mấy ngày này ta thật tốt vui vẻ thanh đồng ngươi đừng có ca vương Phú quý không biết làm sao nếu có đời sau sớm chút tìm tới ta để thời gian lâu một chút ta thật tốt không nữa kim đang cực tốc bành trướng nháy mắt san bằng hang động giang phong đuổi theo đuổi theo liền đi đến tây giao mặt đất đột nhiên lắc lư ngay sau đó mặt đất phảng phất gợn sóng dây đồng dạng liên tục không ngừng giang phong đem trường thương cắm vào mặt đất ổn định thân hình mặt đất lắc lư gần 10 phút đồng hồ mới dừng lại nơi đây làm sao có như thế nghiêm trọng địa long la lụt Cái này có thể không thích hợp ở mèo này tới tay, tiếp xuống dùng nó đem nữ tử kia dẫn tới. Cái này tiểu nữ oa nắm lấy mèo không chịu buông tay, làm sao bây giờ? Giết thôi, giữ lại ăn Tết. Ngươi có hay không nghe được mùi máu tươi? Ân. Sói con, ngươi để ta dễ tìm a. Tu cũng đồng tử xách theo Aman vừa ra đến, liền cùng Giang Phong đến cái mặt đối mặt, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Ca ca, cứu ta. Một mực không nói chuyện Aman đột nhiên hô. Giang Phong lên nhìn, cười hắc nói, ta cũng không phải ca ca ngươi, ta là tới rễ ngươi. Aman sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng trớm mặt đi xuống, bắt mèo tay chặt hơn chút nữa. Tu, mau dẫn ta chạy, người này không bình thường. Đồng tử thấp giọng gào thét. Tu do xét Giang Phong một cái, bắt lấy đồng tử chuẩn bị rời đi. Người này thoạt nhìn xác thực không bình thường, huyết tinh chi khí quá mức đồng đậm. Các ngươi chạy không được. Giang Phong đột nhiên nghiêng đầu, con mắt một nháy mắt xuất hiện tàn ảnh, phán phát xong đồng đồng dạng. Lục Hào thông minh. Âm thanh rơi xuống, Giang Phong trong mắt xuất hiện một bệnh màu xám khí tức quyết tán ra đến. Không có khả năng, người cái tên này làm sao sẽ ta thật thông? Đồng tử không thể tin hô. Cho dù là yêu đan bị thôn vệ, cũng không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ, ta chính là thiên túng chi tài chỉ là yêu thuật, cũng xứng sương bên trên thần thông. Giang Phong Kinh thường nói, màu xám khí tức đảo qua địa phương, thiên địa biến sắc, một nháy mắt liền mất đi nhan sắc. tù, chạy mau. Đồng tử quát đầu lên, nhưng mà khí tức này chớp mắt là tới, thấy thế tù buông lòng tay ra, thân thể hóa thành một đống lông vũ. người, Đồng tử bị khí tức đảo qua, ngốc trệ tại trên không, phán phất bị dừng lại đen trắng họa bị định chủ còn có a man cùng hồng các nàng bên cạnh còn có vài miếng lông vũ cũng mất đi nhan sắc. Phúc trường thương xuyên thấu đồng tử không hoàn chỉnh thân thể, đen trắng hình ảnh bắt đầu vỡ vụn. Nghĩ đến cái này sói con ngoan cường sinh mệnh lực, Giang Phong trường thương trong tay quét ngang, hình ảnh triệt để vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Tựa hồ không yên tâm, Giang Phong lại cầm thương chọc lấy mấy lần, mãi đến nát không thể tại nát, mới dừng tay. Sau đó ánh mắt chuyển hướng A-man cùng Hồng hiểu. Tất nhiên cùng một chỗ, thì cùng chết ta. Giang Phong nhấp thương liền đâm. Đâm đâm đâm, liệt tim động. Giang Phong động tác miễn cưỡng ngừng lại, mũi thương cách man chỉ có không đến 10 cm Đâm trái tim rung động kịch liệt, trường thương rơi trên mặt đất. Giang Phong nằm dạp trên mặt đất vừa đi vừa về la lộn, trên thân hấp giáp như ẩn như hiện. Hoàng tỷ, ngươi, những người này liền nên đuổi tận giết tuyển, vì cái gì? A. Giang Phong kêu thảm một tiếng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hắc giáp chậm rãi biến mất. Đồng thời, giữa thiên địa cũng khôi phục nhan sắc. Aman nháy mắt mấy cái, vừa rồi phát sinh cái gì? Những cái kia yêu quái không thấy, Cà ca cũng ngất. Cà ca! nghĩ đến Giang Phong lời nói vừa rồi, Aman trầm mặt một hồi, ôm hồng điệu rời đi, tìm tới một nơi giấu đi. Nàng sợ những cái kia yêu quái còn sẽ tới. Không bao lâu. Aman lại lén lút lui về đến, cất lực rời thạch đầu đặt ở Giang Phong trên thân, đem hắn che lại. Có lẽ ca, ca có nỗi khổ tâm A xin lỗi, Aman chỉ có thể làm đến loại này trình độ. Hy vọng không muốn bị phát hiện A che giấu không sai biệt lắm. Aman lại lần nữa rời đi. Tháp truyền hình bên trên, Tu đột nhiên xuất hiện, phun ra một bùm máu. Ngươi thế nào? ảnh nội vàng muốn đạo. Thất bại, đồng tử tên kia thần thông quả nhiên lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn nói ngoa. Tu thở dài nói, ảnh, ngươi đang nói cái gì? ảnh, ngươi trước giấu đi, tất nhiên bắt không được, vậy liền đều đi chết đi. Tu âm thanh đột nhiên biến thành âm trầm, sau đó mở hai tay ra, thần thông lung trung điệu, linh thành bốn phía bình chướng rung động, sau đó chậm rãi vào bên trong co bảo, những nơi đi qua, kiến trúc nổn nhịp sụp đổ, mặt đất cuốn ngược. Đáng tiếc như vậy tinh khiết huyết mạch, tất nhiên yêu minh không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ được đến. Tu hóa thành một đống lông vũ biến mất, ảnh thấy thế, mà người, sau đó cũng biến mất. Yêu một trong mạch, huyết mạch truyền thừa. Đáng tiếc bây giờ yêu minh huyết mạch mỏng manh, ảnh đang tìm kiếm tử vòng chân tướng quá trình bên trong, trong lúc vô tình phát hiện hiểu. Cái kia tinh khiết huyết mạch, chính là yêu minh thiếu hụt. Chương 89 cấp vũ đối bùi anh chương 89, mươi cấp vũ đối bùi anh Quốc vũ mở mắt ra vừa vặn một nháy mắt nàng cảm nhận được khiếp sợ cảm giác người phát giác dư âm đột nhiên hiện thần cấp vũ liền đội vàng đứng lên sư phụ đây là thừa thiên mệnh nên nhân quả đây chính là nhân quả chi thuật đương nhiên cái này thuật còn có một loại khác hoàn toàn ngược lại đường chính là khó đi chút cấp vũ sững sờ cung kính nói mời sư phụ nói rõ lịch thiên mệnh diệt nhân quả nghe tới tựa hồ có chút ly kinh bản đạo người muốn đi sao dư âm hỏi nghĩ tùy ngươi linh thành. Bùi Anh dư hỏa đám người phân biệt đứng ở linh thành bốn phương tám hướng, ám tinh tư tư toát ra tia lửa, vô hình hàng rào lại còn tại chậm rãi đợi tới. Dư hỏa trầm âm, thứ này chính là huyết mạch lực lượng, cùng linh khí không có chút nào quan hệ, nàng không thể ngăn cản. Đang đang, đang đang kêu to một tiếng, thân thể vẫn là ngăn không được lui lại. Bên kia, bùi Anh phía trước vô hình hàng rào đã bị đóng băng, lại còn tại chậm rãi tiến lên. Ngụy Tinh nu cùng mình trần bên kia cũng thế. Bùi Thị Thị, thứ này chỉ sợ muốn hóa thần mới có thể ngăn cản. Ngụy Tinh truyền âm, còn có một loại biện pháp, giết cái kia yêu cũng không phải tìm không được sao." Minh Trần thở dài. Bùi Anh nhìn xem trong thành tụ tập cùng một chỗ nhân loại, trầm ngâm rất lâu, sau đó truyền âm nói, như thực tế không được, chúng ta liền rời đi, Ninh Thành Họa đã không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Tuy mặc dù không thể ngăn cản, nhưng phá vỡ một chỗ vẫn là có thể làm đến. Dư Hỏa nghe thấy bọn họ truyền âm, vội vàng hướng đang đang nói, hạ xuống, nhìn xem Giang Phong ở đâu. Đang đang, tu đứng tại Ninh Thành trên không, nhìn hướng chậm rãi thu nạp Hàn Dạo, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Đáng đợi, rõ ràng đem cái kia mèo còn cho ta liền tốt. Nàng sợ dĩ chưa đi chính là đang chờ đợi cơ hội. Cái kia cầm thương ra hỏa mặc dù cứu không được Ninh Thành, nhưng khẳng định có năng lực đi ra. Dù sao cái này thần thông hắn ngăn cản cũng được, nhưng lấy điểm phá diện, đi ra vẫn là có thể. Mặc dù tên kia thoạt nhìn cũng sẽ không cứu Ninh Thành, nhưng chỉ cần hắn đi ra, trong bóng tối tập kích, Ý Nguyên có cơ hội cướp đi cướp đi con mèo kia. Ân, Đoạt liền chạy. Chỉ mong con mèo kia không trở thành dưới súng bắt hồn. Uy, có âm thanh tại sau lưng vang lên, tụ đột nhiên quay đầu. Một nữ tử đứng ở sau lưng nàng, một bộ áo bảo trắng, nơi ống tay áo còn có dây lụa tung bay ở trên không ngươi là ai? Tu cảnh giác nói. Cô gái này vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng, xuyên cùng hát hí khúc đồng dạng. Cốc vũ, cốc. Tu sửng sốt, kính tử vong kẻ cầm đầu. Vậy mà thật tới, có thể ảnh không phải nói đối phương chỉ là phạm nhân diễn viên sao? Phạm nhân diễn viên có thể phiêu phụ tại thiên không? Tu vừa định xuất thủ, cốc vũ đột nhiên cẩn thần một trưởng bỗ tại bờ vai của nàng chỗ, chim bồ câu trắng kinh hô một tiếng, liền bay về phía bầu trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, Tu sửng sốt, nàng chạy không thoát ta cùng tính kết duyên là bởi vì mà các ngươi hôm nay sẽ chết tại chỗ này là quả tù cốc vũ lại không nói nữa trong tay tia sáng bắn ra bốn phía ánh sáng lóng lánh bên trong tù thân thể từng khối vỡ vụn đồng thời linh thành bốn phía hàng rào chậm rãi biến mất phía dưới bốn người đồng thời nhìn thấy cốc vũ dư hỏa lại gặp mặt cốc vũ vây vây tay dư hỏa nhẫn nhịn rất lâu mới nghẹn ra đến một câu ngươi lại mạnh lên cô nương này vận khí lười tiền lưỡng nghi sơn cái kia tinh làn cùng lý thế giới những người kia có cách biệt một trời cấp vũ cốc vũ cười âm thành lại nhìn về phía ba người khác cười nói các ngươi tốt, ta là cấp vũ, nguy cơ đã giải, ta đi trước. sư phụ cho thời gian không hề dư giả. phía dưới trôi bóng tối, ám ảnh phun trào. cấp vũ, Kính cũng là bởi vì nàng chết, có thể là. Thoạt nhìn thật mạnh, tu cũng đã chết, hắn nên làm cái gì? cấp vũ muốn quay người rời đi lúc, một nữ tử áo xanh đột nhiên phóng lên tận trời, kiếm trong tay phong run run, quay mình nhiệt độ đều hàng mấy phần. cấp vũ quay người, có thể một trận chiến. cấp vũ, ngụy tinh nu nâm tỷ tỷ lại tới. lúc trước tìm tới nàng, cũng là câu nói này, cuối cùng nàng không địch lại đùi anh hai người cũng bởi vậy kết duyên. Cấp vũ nghi ngờ nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh? Bối âm nhất kiếm, thân kiếm rung động, nàng âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi rất mạnh. Cùng là nguyên anh, cấp vũ mạnh, để kiếm trong tay của nàng đều tại chấn thế được. người này so dư hỏa còn muốn tưởng. Cấp vũ trầm mặc rất lâu, thản nhiên nói, 10 phút đồng hồ. chậm thêm sư phụ nên nói, đến. Bối anh huy kiếm, sau lưng hiện lên một mảnh hoàng vũ chi địa, lại tung bay tuyết lông ngỗng. Người cũng rất mạnh. Cấp vũ khen đồng thành sau đó lấy ra một cái cây sáo, nhẹ nhàng đuổi. Tiếng địch du dương quanh mình Thiên địa xuất hiện một đầu màu vàng cá tại rong chơi chân trời. Hai người còn chưa đối đầu, Thiên địa đã biến sắc. Ngay tại lúc đó, Đang Đăng cũng mang theo Dư hỏa tìm tới bị thạch đầu vùi lấp Giang Phong. Dư hỏa đập mấy lần, Giang Phong lại không có tỉnh. Suy nghĩ một chút, Dư hỏa đưa tay bóp lấy Giang Phong mặt vừa đi vừa về xoay tròn. Mãi đến thứ bảy vòng, Giang Phong mới đột nhiên mở mắt ra. Dư hỏa lập tức thần sắc đề phòng, nàng còn không quên người này tựa hồ bị lọt xá. Ta dựa bảo ngươi bóp ta làm gì? Nhìn thấy quen thuộc ánh mắt, Dư hỏa mới thở phào, sau đó lại dùng sức bấm một cái. Đừng. Đừng bót. Ta. Ta dựa vào. Đó là cái gì? Giang Phong sương mặt lên chỉ hướng dư hỏa sau lưng bầu trời. Hắn thấy được cái gì? Cục bộ tuyết rơi cùng cá. Ở trên trời du Dư hỏa vông ra hắn, nhìn hướng lên trời trống không hai đạo quang mang vừa đi vừa về giao thoa, yếu ớt vấn đạo, người đối đầu các nàng trong đó bất kỳ một cái nào, có phần thắng sao. Nghe nói như thế, Giang Phong nhìn chăm chú bầu trời rất lâu, sau đó lắc đầu thở dài, không có phần thắng chút nào. Còn rất có tự mình hiểu lấy. Dư hỏa cười, tiếp lấy còn nói thêm hai người này hẳn là các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi bên trong tối cường hai cái, đặc biệt là cái kia cấp vũ, cái này mới bao lâu, đã đến loại này tình trạng. lời nói này, ngươi thật giống như rất giả đầu dạng. ta bóp chết ngươi. cá vàng rong chơi tại tuyết lông nỗ bên trong, sau đó há miệng, khí thôn thiên địa, tuyết lớn đều bị thôn vệ, hoàng vũ chi địa biến mất. không bao lâu cá vàng lại lần nữa há mồm, vô số ngâm một chút từ trong miệng xuất hiện, rơi vào linh thành, lọt lấy. đùi cô đương, ngươi rất mạnh, đa tạ. ta phải đi, gặp lại. đùi anh trầm mặc sẽ, đối với cấp vũ rời đi phương hướng chắp tay. Quả nhiên rất mạnh, nàng không phải là đối thủ, thậm chí đối phương có thể không có suất vào lực. Không biết sư phụ nên là cỡ nào lợi hại. Dư hỏa đưa tay đạn lùi bại hạ bá khí, một bão linh khí nồng nặc tràn vào trong mũi. Tỷ tỷ, có người sau lưng gọi nàng. Dư Hoa quay đầu, chỉ thấy Aman đầy bụi đất đứng ở đằng xa, trong ngực ôm một cái hùng yêu. Hùng hiểu. Dư Hoa lập tức chạy tới, lại không nghĩ Aman lui ra phía sau nửa bước, cảnh giác nhìn xem nàng. Tỷ tỷ cũng muốn giết ta sao? Dư Hoa nhíu mày. Aman chỉ vào Giang Phong, ca ca muốn giết ta cùng con mèo. Giang Phong, tiểu cô đương lời nói có thể ăn bậy, cơm không thể nói lung tung a. trương 90, mươi, linh thành, ảnh trương 90, mươi, linh thành, ảnh giang minh vì sao ở bên ngoài ăn cơm? minh trần mở cửa ném rất rầy, lại thấy được giang phong ngồi sồn tại cửa ra vào cầm bát ăn cơm, trong bát không có vài món thức ăn, tất cả đều là cơm. bên ngoài mát mẻ, minh trần giơ ngón tay cái lên. không hiểu nhưng vậy tỏ tôn trọng. giang phong, là ta nghĩ sao? bất quá gặp cái kia hùng miêu chậm chạp không tỉnh, đem đầu đập mấy lần, tăng thêm a man cái kia tiểu thí hải nói lung tung, sau đó liền bị đuổi ra ngoài. may mắn, mèo này trở về bất quá làm sao sẽ xuất hiện tại tây giao còn bị a man ôm thân hồn chìm vào thức hải phía sau hắn hoàn toàn không biết chuyện về sau bất quá viên đio kim đan bên trong người tí hon màu đen đầu hình như biến lớn một chút thoạt nhìn như cái bao cũng không biết là duyên cớ nào không phải là bị đồng tử đánh giang phong sờ lên đầu hắn đầu ngược lại là không có cảm giác mặt có chút đau dư hỏa lực tay thật lớn ngư long cửu biến cũng không ngăn nổi nghĩ đi nghĩ lại trong chén cơm đã ăn xong lúc này cửa thang máy mở ra là minh trần một bậc thang hai hộ minh trần đi ra Thôi có chút trách trời thường dân nói, Giang Minh dưới lầu, còn có người ca hát. Giang Phong như mày, chúc mừng kiếp sau dự sinh. Minh Trần. Đúng á lập lạc. Giang Vinh hẳn là quên, còn có một cái yêu. Giang Phong. Dựa vào, tâm tư đều tại cái kia Hồng Miêu trên thân, ngược lại là quên còn có cái ảnh. Còn có, những cái kia linh thể. Nhắc tới, Vương Phú Quý cũng bị bắt đi. Bây giờ Hồng Miêu trở về, hắn phải tìm đến những cái kia linh thể, biết dạ lai tải trận tướng. Lý ngư thủ, phải báo. Hắc đại nhân nói qua, dạ lai Tài lão bản là hắn lúc này, minh trần mời nói muốn hay không đi vào ngồi ăn, ăn cái gì? cửa lại không có đóng, giang phong đứng dậy, vào cửa, minh trần, cửa bị đồng tử phá hủy, sau đó đỉnh cũng không có, đây mới gọi là trung cư, gió hô hô thổi, đồng tử lao pháp thật tinh chuẩn, thang máy thế mà có thể dùng, thật không hợp tối thường. giang phong đi vào lúc, dư hỏa đang ngồi ở bên giường nhìn xem hưng Hiểu. đây là giang phong tối hôm qua sửa sang lại, có chút bận trên giường, hưng Hiểu nằm ở phía trên, chậm chạm không tỉnh, Aman cũng ngồi sồn tại một bên, thần sắc lo lắng, ai bảo ngươi đi bảo Giang Phong gãi gãi đầu, chê cười nói, "Mèo này không tỉnh, hơn phân nửa là trang, đánh một trận liền tốt." Dư Hỏa. Bên cạnh Minh Trần nghe đến tiếng kêu thảm thiết, cười lắc đầu, thở dài, Giang Minh thật là sung sướng. Ngụy Tinh Nhu nhíu mắt, tiểu hòa thượng Tư Xuân, muốn hay không tỷ tỷ cũng đánh ngươi một trận. Minh Trần, không cần phải. Nàng con ngồi đâu? Ngụy Tinh Nhu quay đầu, đùi anh ôm kiếm ngồi tại phòng ốc biên giới, nóng nhìn phương xa. Bởi vì đồng tử quan hệ, hai gian chung cư đều thành trạm giống nóc nhà. "Đúng vậy a." vui Tỷ tỷ trở lại về sau liền ngồi. Hẳn là đạo tâm bị hao tổn. Minh Trần suy đoán nói, không đến mức a, mặc dù cái kia cốc vũ là rất mạnh, đó chính là nghĩ người, có thể hay không nam nhân. Này, tiểu hòa thượng, ta phát hiện ngươi cùng Giang Phong cùng một chỗ, tư tưởng đều vừa đủ. Nói bừa, tiểu hòa thượng ta chỉ là suy đoán đuổi thí chủ ngẩn người nguyên nhân. Bị thảo luận đuổi anh đột nhiên quay đầu nhìn hướng hai người, hai người lập tức im lặng. Ta chỉ là đang nghĩ, cái này tiêu hết tích góp mua phòng ở bị hủy, chúng ta ở đâu? Minh Trần, Ngụy Tinh Nu, đúng vậy a, ta dựa bảo. Trong lúc nhất thời, Ngụy Tinh Nu cùng Minh Trần cũng đi tới ngồi tại đùi anh bên cạnh, ba người ngồi hàng hàng, nhìn về phương xa. trong lúc biểu lộ đều là đối tiền khát vọng. bên cạnh, đừng đánh nữa, nói chính sự. Giang Phong nảy ra, buốt buốt lỗ hai. thử. Giang Phong cười cười, không điều trở về, dư hỏa lại trở về. ánh mắt rơi vào Aman trên thân, Giang Phong cân nhắc làm sao mở miệng. tiểu cô nương này xuất hiện tại Linh Thành, không quá bình thường. mà còn, nàng nếu là hồng chân kiếp, phía sau liền có một cái sắc hóa thần đại lão. Cà ca tỉ tỉ, thúc thúc Kaji, Ra Ra mãi mãi, đều đã chết. Aman ngược lại là mở miệng trước chỉ nói là nói liền khóc lên. ô ô ô, bọn họ đều đã chết, thanh đồng tỷ tỷ cũng đã chết. ô ô ô, ai, ta, giang phong vừa định mở miệng, ám man trước mắt, kẽ xỉu ở hồng hiểu bên cạnh. giang phong, đều tại ngươi. dư Hòa nói, chính nàng khóc ngất cũng chắc ta. giang phong cúi phục, hắn rõ ràng còn không có hỏi. ngươi nhìn không ra nha đầu này thần kinh kéo căng rất căng sao? chỉ sợ là khoảng thời gian này kinh lịch, không dễ chịu. tốt ta, lỗi của ta, ta đi ra không ý kiến ngươi mắt. giang phong gật gật đầu, đi ra ở ngoài cửa ngồi sụm xuống, xuống. dư hỏa đưa tay sờ sờ a man mặt, giữ hỏa thở dài, cảm ơn. a man lúc ấy trần chờ thật lâu mới đưa hồng Hiểu đưa cho nàng. mặc dù hiện nay còn không biết nguyên nhân, nhưng hồng Hiểu là hao phí đại lượng tinh thần lực mới mê man đi. nếu không phải tín nhiệm a man, hồng diệu đoạn sẽ không như vậy. ngoài cửa, giang phong bấm bương phú quý điện thoại, lại trầm chạm không có người tiếp. ai, phú quý nhi ngươi không về nữa, ngươi cái này quan sợ là làm chấm dứt. lúc này, đột nhiên một thanh âm vang ở mọi người bên hay. đem con mèo kia cho ta, không phải vậy ta muốn bắt đầu giết người. một đạo giả lẩm lo no hai ảnh tử phân thân nổi đồng bền giữa không trung nhìn chằm chằm phía dưới giang phong người này nhịn không được dư hỏa đứng dậy trong tay ám tinh xuất hiện ảnh lông mày nệ dự sau đó trong tay xuất hiện hai đòn no hai ảnh tử phân thân châm chọc nói thu hồi ngươi vũ khí không phải vậy ta hiện tại liền giết hai người này dư hỏa cái này yêu sắp thực khó giải quyết tìm không được bản thể ám tinh thu hồi dư hỏa lạnh giọng vấn đạo ngươi tại sao muốn bắt nàng đương nhiên là bởi vì nàng huyết mạch thuần a dư hỏa nắm đấm nắm chặt tự tìm cái chết cho ta không phải vậy ta bắt đầu giết người. Ảnh nói lần nữa. Bên cạnh xem kịch tổ ba người nhìn chằm chằm ảnh, Đùi Anh đột nhiên mở miệng, ngươi nói nàng sẽ cho sao? Ta cảm thấy sẽ không." Ngụy Tinh Du nói. Minh Trần cũng gật đầu. Xem ra Linh Thành từ đầu đến cuối chạy không thoát một kiếp này." Đùi Anh nói. Đối với ảnh, bọn họ không có biện pháp. Một khi dư hỏa cự tuyệt, linh thành nhân loại đại lượng tử vong, cùng diệt thành có gì khác? Lúc này Giang Phong đột nhiên nhảy ra vấn đạo, "Các loại, huynh đệ không nên gấp, ta nghe ngươi ở khắp mọi nơi, vậy ngươi biết Linh Thành có một đám linh thể ở đâu sao? Đều chết sạch, đâu còn có linh thể?" Giang Phong đều đã chết. cái kia vương phú quý không được thương tâm đến tự sát. đừng trì hoãn thời gian, ta đến tới ba, ta muốn giết người. dư hỏa đẩy một cái ra phòng, thấp giọng vấn đạo, làm sao bây giờ? một khi đem hồng liệu cho đối phương, lấy ảnh năng lực, chỉ sợ lại khó tìm tới. nếu không ta dùng tiên sơn vạn tướng quyết phục chế một cái. đang tại người này ngay dưới mắt sao? dựa bảo, người này chẳng lẽ không có nhược điểm? Phốc phốc ảnh đột nhiên bóp nát hai cái no. hai ảnh tử phân thân trong thành một chỗ có hai người trực tiếp mất đi sức sống. ảnh lại lấy ra một đống no. Hai ảnh tử phân thân tiêu gào nói vừa rồi chỉ là cảnh cáo, cái này một đống có thể khoang chừng trăm người. Tại mọi người không có cách nào thời điểm, linh thành xung quanh đột nhiên có 6 đạo hình toi mặt kính nổi đồng biển giữa không trung. Chương 91, phú quý chương 91, phú quý 6 mảnh hình toi mặt kính đem linh thành đoàn đoàn bao vây trên mặt kính rõ ràng chiếu ra cùng một nơi. Không bao lâu, lại đổi địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn, đổi vô số lần địa phương, nhưng đều là linh thành kiến trúc. Đáng ghét, kính ngươi thế mà còn lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể ngươi vì cái gì muốn cùng ta đối địch? Ngươi có biết hay không, yêu minh vì giúp ngươi báo thủ thi sinh bao lớn, đồng tử cùng tù đều đã chết, chết. tại mặt kính xuất hiện một khắc này, ảnh cung chỗ chết thân, cung vô pháp rời đi linh thành, bởi vậy cảm xúc trực tiếp mất không chế. giang phong trầm mặc, ảnh nhược điểm lại là kính, có thể là kính chết lâu như vậy, cái này mấy cái chồng kính lúc nào lưu lại? dù cho lưu lại, kính lưỡi hồ cũng không có lý do giúp linh thành. dù sao, lúc ấy, đừng đem chính mình nói vĩ đại như vậy, các người yêu minh đến cùng là vì giúp kính báo thù, vẫn là vì bản thân tư dụng. dư hỏa đột nhiên mở miệng, ảnh sướng suốt, ban đầu hắn thật muốn giúp kính báo thù, có thể là về sau nhìn thấy lùng hiểu. Mục đích tựa hồ có chỗ chết đi. Người cũng phát ra sao? Kính, có thể vậy thì thế nào? Thu cũng báo, mèo này cũng muốn chẳng phải là một công đôi việc. Vì cái gì? Kính cử động lần này, trực tiếp để ảnh mất đi thẻ đánh bạc. Dư Hỏa trong tay ngưng tụ áng tinh, kính chiếu ra ảnh bản thể vị trí, bọn họ đã không hề bị quản chế tại yêu. Ta cái này liền đi giự ngươi. Ảnh đáng ghét. Tại Dư Hỏa chuẩn bị xuất thủ lúc, một cái hình thoi kính đột nhiên rơi vào trước người nàng. Dư Hỏa, ngươi chiếu ta làm gì? Thả. Hắn đi. Các ngươi bí mật ta không hề để cập tới một đạo thanh niên yếu ớt vang ở dư hỏa cùng giang phong trong đầu dư hỏa cùng giang phong lướt nhau sau đó dư hỏa thu hồi ám tinh đối ảnh nói đem no hai ảnh tử phân thân còn cho bọn hắn tranh thủ thời gian lăn. ảnh sững sở, nhìn hướng biên kia phiêu phù mặt kính tựa hồ minh bạch cái gì kính cùng bọn họ xin tha đúng làm miệng mai a kính ngươi hôm nay cử động lần này nhất định sẽ hối hận ảnh cười lớn một tiếng trên thân xuất hiện vô số no hai ảnh tử phân thân bắt đầu trở về bản thể sau đó ảnh biến mất không thấy gì nữa Xem kịch tổ ba người một bước, liền cái này. Anh đi rồi, mặt kính bất cứ phiêu phủ tại hai người trước mắt, không muốn rời đi. Đừng quá mức a." Dư Hỏa có chút khó chịu nói, "Ta muốn tại Linh Hành hát một bài bài hát, lấy xương dáng danh tự, cái này là ta. Cuối cùng, lực lượng xem tại ta cũng coi như giúp các ngươi phương diện tình cảm, tốt, không có vấn đề." Giang Phong sảng khoái đáp ứng, "Cảm ơn, cảm ơn." Mười ngày sau, Vương Vũ Quý ngồi tại văn phòng, có chút hoàng hốt. Ngày đó, ngày đó, Liêu Thanh Đồng khóc lóc nói thật lâu, Vương Vũ Quý cuối cùng ý thức không thích hợp, sau đó một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Hắn chỉ cùng hô một tiếng ta tạo, liền bản năng ôm lấy Liêu Thanh Đồng. Liền tại trong nháy mắt đó, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một cái bộ lông màu đen, quen qua cước hữu. Lông không đang chú ý, nhưng biến thành một cái màu đen vòng phòng hộ, đem hai người bảo vệ, may may không bị thương. Cái kia lông, hắn có ấn tượng, đó là Chu Cục còn tại thời điểm, ngân hàng ném đi 200 vạn, hắn đi theo Chu Cục cùng đi dạ lai tài đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Giang phong, lúc đầu cho rằng chu cục là đến đem hắn đem ra công lý, không nghĩ tới cũng không phải là, cũng chính là đêm hôm đó, hắn về nhà thời điểm, phát hiện thuần trắng trên giày nhiều một cọng lông, con lông, vương phú quý có chút buồn nôn, lại không có nghĩ cái kia lông thế mà trực tiếp dung nhập giữa hai chân, rụi rụi con mắt, hắn có chút không dám tin, không phải là độc thân lâu dài xuất hiện ảo giác, ngủ một giấc, hắn liền đem việc này ném tại sau đầu, cái kia hẳn là chỉ là cái ảo giác, không nghĩ tới, lúc ấy cho rằng ảo giác, tại hôm nay cứu hắn một mạng, bạo tạc dư âm sau đó. Liêu Thanh Đồng ngu nơ rất lâu, sờ lên chính mình, lại bóp bóp Vương Phú Quý mặt, một mặt không dám tin. Thanh Đồng, chúng ta còn sống, đoán mệnh Đại sư nói ta mệnh tốt, cưới thức phụ đương nhiên cũng tốt số. Vương Phú Quý cười nói, hắn mặc dù không biết cái tia lông là cái gì, nhưng Chung Bì cứu hắn cùng Thanh Đồng. May mắn, ngày đó là hắn đi theo Chu Cục đi dã lai tải. Ô, ô, ô. Liêu Thanh Đồng nhào vào Vương Phú Quý trong lực, tùy ý khóc lóc. Phú Quý, ta. Ô, ô, ta về sau. Ô, ô, không cho ngươi quỷ bàn vỉm. Vương Phú Quý. Vương Phú Quý cười cười, còn sống. Tổ tử, lại đến cho vương ca đưa cơm A. Ô ô, hâm mộ chết ta, ta không muốn ăn thức ăn ngoài, ta cũng muốn ăn ái tâm bữa sáng. Tìm một cái thôi. Nào có dễ dàng như vậy. Ngoài cửa vang lên âm thanh, đem Vương Phú Quý suy nghĩ kéo về, Sau một khắc liền cửa đóng âm thanh. Sau đó có người nào vào trong lục án. Cú cú. Thanh Đồng chú ý một chút, đây là văn phòng. Ta không quản. Hai người dính nhau 10 phút đồng hồ, chờ Vương Phú Quý ăn cơm xong, Liêu Thanh Đồng mở cửa lúc, bên ngoài lập tức truyền đến một trận hư thanh. Liêu Thanh Đồng cũng không xấu hổ người chào hỏi rời đi, nàng rất vui mừng. Tại cái nào tối tâm không mặt trời trong huy động, nàng lấy vũ khí tự để cửa mình. Đây đều là nàng nên được. Liêu Thanh Đồng đi rồi không có mấy phút, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Thanh Đồng, Phú Quý, liền trong không khí đều là hê ẩm hương vị. Ta thật âm mộ a. Giang Phong đi tới cười trêu ghẹo. Hắn đến thời điểm gặp phải Liễu Thanh Đồng, đối phương toàn thân đầy tràn hạnh phúc khí tức. Người có khí, hắn có thể thấy được. Vương Phú Quý ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ hai người tại văn phòng lưu đồ bí mật rất lâu. Giang Phong nói xong, Vương Phú Quý liên tiếp gật đầu. Hai ngày phía sau, buổi chiều tin tức, truyền bá đến một nửa tin tức chủ trì đột nhiên hoán đổi hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một cái giả lập nữ tính bé con, đầu rất lớn, hai cây bím tóc xoắn bên trên rim hai cái mặt kính kẹp tóc. "Mọi người tốt, ta là Sương Giáng, ta nghĩ cho đại gia mang đến một ca khúc, tên là Ngõ bắt đầu địa phương." Tiếp lấy liền có tiếng ca truyền ra. Cái này một thiên linh thành phố lớn ngõ nhỏ, bất luận là tiểu thương vẫn là lão bản đều tiếp đến phía trên thông báo. Mở TV, không nhìn cũng muốn mở. Một ngày này, Sương Giang tiếng ca vang vọng linh hành đây không phải là cốc vũ âm thanh là mọi người chưa từng nghe qua âm thanh vương Phú quý lợi dụng đặc quyền cho giang phong bọn họ giá thấp thay thế một bộ đồng dạng chung cư cũng tại cái kia tiểu khu chỉ bất quá không tại cùng một tòa nhà minh trần tổ ba người cũng đã nhận được nhà mới dư hỏa cùng giang phong hai người nằm tại nhà mới trên ghế sofa nhìn xem không quá nghiêm chỉnh buổi chiều tin tức đây là làm sao làm được dư hỏa vấn đạo phú quý tìm nhân viên kỹ thuật làm ra ta đem viên kia tròn kính nhét vào loa nhi này có linh hồn giang phong cười nói làm sao nhét dư hỏa kinh ngạc giang phong chỉ chỉ góc tường vảy thủy tinh ta từ bên trong mượn kiện bảo bối, ta vẫn là cảm thấy cái kêu bài lạp lạp lạp êm hay, cái gì phẩm bị, giang phong nội tâm nổi nước bọn. một đêm kia, linh thành quần chúng lần thứ nhất đối buổi chiều tin tức thấy hứng thú, dẫn phát dân mạng kịch liệt thảo luận. ta dựa vào cái kia xương dáng tốt cùn, ta cảm thấy bài hát kia rất êm hay, xương giang cái tên này hình như có chút bên thuộc a. đối, ta cũng nhớ tới, hình như nguyên lai like kêu cốc vũ tới, có cái dám, xương dáng cùng cốc vũ đều không phải một cái thời kỳ, hình như cũng là a, tối mai ta còn nhìn, ta cũng là, giờ khắc này nàng không phải cốc vũ. Cô không phải kính, mà là sương giáng. Tại sương giang trong tiếng ca, cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra. "Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi." Ô, ô. Một cái hồng miêu nhào vào dư hỏa trong ngực, để Giang Phong nhìn nghiến răng. Chương 92, Lý Ngư không thích cá chương 92, Lý Ngư không thích cá theo hồng miểu tỉnh lại, im giờ chậm rãi chuyển động, thời gian trở lại Giang Phong rời đi một tháng sau. Linh thành bị tuyết lớn bao trùm. Lý Ngư cùng Hồng Miểu ngồi tại cửa hàng bên trong không có việc gì sửa ấm lộ. "Lý Ngư, ta nghĩ ăn cá khô." Hồng Miểu ghé vào trên quầy đối bên cạnh nữ tử nói. Lý Sang ngẩn người, "Cô nói" ngươi có lẽ gọi ta Lý tỷ tỷ. Ta chưa từng gọi người Tỷ tỷ. Lý Ngư trầm mặc sẽ, đứng dậy đi lấy một ít cá khô cho Hồng Hiểu. Cá khô hai mặt bản rực, mặt trên còn có muối tiêu, rất giòn. Hồng Hiểu phi thường yêu thích, đây là Lý Ngư tự tay nổ, nổ rất nhiều. Lý Ngư cầm ra khăn xoa xoa hồng Hiểu khỏe miệng mạnh vụ, sau đó vấn đạo, "Nhỏ con, tối nay chủ tịch, chúng ta làm sao qua?" Hồng Hiểu kinh ngạc nhìn nữ nàng, "Ngươi cũng ăn tết. Đương nhiên, cái này tập tục từ xưa liền có. dạng này a, ta qua bất quá cũng được." Hồng Điểu không có vấn đề nói nàng đi theo chủ nhân một mực lang thang, nào có tâm tình cũng mắc. vậy ta cho ngươi làm bữa cơm à? chúng ta khi đó có rất nhiều tiết mục, đáng tiếc hiện tại tựa hồ cũng thất lạc. Lý Ngư Thoán có chút tiếc nuối, các nàng khi đó Tết Xuân rất náo nhiệt, có rất nhiều hiện tại không có tiết mục. tốt, có cá sao? Toàn Ngư Yến, Lý Ngư, ngươi thật tốt. Hồng hiểu những lời này là thật lòng, nàng biết, Lý Ngư cũng không thích ăn cá. người này trở lại về sau, thường xuyên là người Hồng hiểu có thể cảm giác được nàng cô đơn, hẳn là cùng Chu Dịch gặp một mắt không hề vui sướng. có lẽ, căn bản không thấy. Hồng Diệu nhìn không ra như vậy nhiều. Màn đêm buông xuống, Linh Thành vang lên liên tục không ngừng diễn hòa. Lý Ngư đem cửa hàng cửa mở ra, sau đó đem đồ ăn lên bàn, thịt kho tàu, hấp, giấm đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là cá, sắc hương vị đều đủ. Hồng Diệu ăn say xương ngon lành, Lý Ngư cũng không động đũa, chỉ là chống đỡ cái cầm cửa nhìn. Lý Ngư, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng Chu Dịch cố sự a? Hồng Diệu đột nhiên mở miệng. Lý Ngư chinh chỉ chốc lát, gật gật đầu. Kinh Thành có họ Lý thương nhân, phú khả địa quốc, thương nhân độc nữ, mọi người cầu. Đây chính là Lý Ngư, nàng chướng mắt Kinh Thành những người kia nhưng có một ngày nàng gặp một tên thợ yêu khác Chu Dịch Lý Ngư thích điêu khắc nhưng điêu khắc tổn thương tay nàng sợ đau Chu Dịch liền tự tay điêu khắc một cái Lý Ngư yêu thích đồ vật sau đó giao cho nàng để nàng cao cấp Lý Ngư không thích cá Chu Dịch cũng không thích Tóm lại Lý Ngư thích Chu Dịch có biện pháp thỏa mãn nàng không thích Chu Dịch cũng không thích càng là thâm giao Chu Dịch người này tựa như là vì nàng đo thân mà làm dạng này một cái biết lo giải sầu người nàng rất khó không thích có thể phụ thân không thích Chu Dịch nhưng nàng thích phụ thân cho dù không thích cũng không có tốt đánh lui sau đó thì sao? hồng Điều phun ra một cái vây cá vấn đạo về sau nói đến đây lý ngư cầm lấy búa bước lên một khối ước huyết đặt ở trong miệng ai bình tĩnh nói đại hôn đêm đó chu dịch biến mất lý gia bị nhận định thông đồng với địch phản quốc diệt cửu tổng. bọn họ cho ta một đầu ba thước lưỡi trắng cùng một bình rượu ta sợ đau chọn rượu trong rượu có độc hồng diệu lý ngư nói bình tĩnh giải rác mấy lời nói hết sinh tử hồng diệu trầm mặc rất lâu vấn đạo ngươi nhìn thấy chu dịch sao trong yếu sao tựa như con cá này thì cũng không có khó ăn như vậy người yêu thích sẽ thay đổi Lý Ngư lại chọn lấy một khối ước hiệp đặt ở trong miệng. Hồng hiểu im lặng, không có lại hỏi. Chủ nhân nói qua, nếu là một người phù hợp ngươi toàn bộ yêu thích, nhất định có chỗ cầu. Lý Ngư ăn cá tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí so Hồng hiểu nhanh hơn một chút. Con mèo. Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến âm thanh. Một người một mèo đồng thời quay đầu, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài chân trần đứng ở ngoài cửa, toàn thân bận rộn, phía sau là đầy trời khói lửa lâm lánh. Ngươi là? Aman. Hồng Diệu có chút ấn tượng, cô nương này là võ Lăng trấn rất hoạt bát sáng sủa, làm sao làm thành dạng này? Aman giật giật bờ môi, khẩn cầu con mèo, giúp ta một chút. Hồng hiểu còn chưa mở miệng, Lý Ngư đã đem Aman ôm vào trong phòng. Ôn Du cười nói, ta đi thêm xong bắt bữa. Aman ăn như hổ đói, Lý Ngư lại cho nàng cầm đôi giày, sau đó đưa cho nàng một cái khăn tay, ra hiệu lau lau miệng. Aman lung tung lau lau miệng, Hồng hiểu mới vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Ngại ngại nói có người muốn giết ta, đem ta đổi ra khỏi võ lăng chấn. Hồng hiểu, người nào muốn giết ngươi? Lý Ngư vấn đạo. Aman nhìn xem Lý Ngư, đột nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi thật giống như họa bên trong người A. Lý Ngư chầm mặt, cười vấn đạo, Aman nữa thích sao? cho nên tỷ tỷ có thể giúp ta một chút sao? Hồng hiểu. xin nhờ. bất luận là ta hoặc là Lý Ngư đều cùng ngươi không quen, quá mạo mội. nói một chút làm sao rút? Lý Ngư vẫn đạo, ta không có chỗ đi. Aman túi đầu nói, cái này dễ nói. Aman ăn no phía sau, Lý Ngư an bài hắn đi ngủ, sau đó xuống thu thập. Lý Ngư, ngươi không nghe nàng nói sao? có người muốn giết nàng. chúng ta thu lưu nàng, không phải tự tìm phiền phức. Hồng hiểu không quá đồng ý có thể nàng vẫn còn con nhĩ. Lý Ngư một bên thu thập vừa nói nói, cái này cùng hai tử có quan hệ gì? Bởi vì ta chưa bao giờ có hải tử, ta một mực coi ngươi là hải tử thôi." Hồng hiểu. A Man ở lại, Hồng hiểu cũng chầm chậm tiếp thu nàng. Lý Ngư tựa hồ thật đem A Man coi như hải tử nuôi, mắt chần có thể thấy thiên vị. Hồng hiểu có chút bèn ghét, bởi vì A Man cũng thích ăn cá khô. Nàng lượng thiếu, Lý Ngư nói với nàng, "Nàng là tỷ tỷ, tỷ tỷ phải làm cho muội muội." Cái này để Hồng hiểu rất im lặng, nàng cảm thấy Lý Ngư nghĩ hải tử muốn đi rồi. Năm mươi trong đó, liên linh thể sự kiện cũng thiếu chút. Ba người vượt qua một đoạn vui sướng thời gian, mãi đến nguyên tiêu tiết ngày đó, có một lão nãi nãi dẫn một đám người đi tới cửa hàng. Aman thấy được lão nãi nãi lập tức trốn tại Lý Ngư sau lưng. Lý Ngư vô vô nàng, nhìn hướng đám người kia vấn đạo, các ngươi có chuyện gì? Lưu nãi nãi cười tủm tìm nói, chúng ta là tới đón Aman về nhà. Nói xong, Lưu nãi nãi hướng Aman với tay, Aman, nãi nãi ngày đó đùa với ngươi, cùng ta về nhà, Vũ Lăng mới là nhà của ngươi. Aman do dự, sau đó nói, có thể là ngươi ngày đó rõ ràng gọi ta lăn, cũng không tiếp tục muốn về võ lăng chấn. Lưu nãi nãi chỉ trệ giải thích nói ngày đó lại lại gặp phải một cái nhiều năm không thấy bạn tốt uống chút rượu nói bậy bạn chớ có để ở trong lòng võ lăng chấn mọi người cũng bắt đầu giúp miệng a man trong lúc nhất thời có chút mê man sau đó trầm rãi bung ra lý ngư gắt áo lý ngư vừa định nói chuyện hồng Hiểu đột nhiên truyền âm lý ngư một nhóm người này đều là kim đan giống như ngươi cái này không bình thường trước đây không lâu bọn họ vẫn là người bình thường lý ngư sử sốt hắc miêu đối nàng cùng giang phong không giống lý ngư đi tới trong cửa hàng trong khoảng thời gian ngắn liền đến kim đan cảnh giới mắt thấy Aman sắp đầu nhập lưu nãi nãi ôm ấp, Lý Ngư đột nhiên ngồi xổm người xuống, kêu lên. Aman, ngươi nếu không muốn trở về, ta giúp ngươi. Aman dừng bước, quay đầu nhìn hướng Lý Ngư, trầm mặc rất lâu. Tỷ tỷ, ta không nghĩ trở về, ta thích nơi này. Aman vừa mới dứt lời, Lưu nãi nãi cùng với một đám người sau lưng biến sắc, hai mắt nhiễm lên đỏ tươi chi sắc, thần sắc giữ tận hướng Aman đánh tới. Một cỗ màu đỏ khí tức từ Lý Ngư trên thân tản ra, bước lui mọi người. Aman thấy thế một cái nào vào Lý Ngư trong ngực, nãi cái biểu tình này, cùng đổi nàng đi thời điểm không sai biệt lắm. Lý Ngư đem a man đẩy hướng Hồng hiểu bên cạnh, sau đó nhìn hướng Lưu Nại Nại đám người. Các ngươi có thể đi. Mọi người do dự. Sau đó hướng Lý Ngư vào tới. Hồng hiểu rất nhanh liền phát hiện, này một đám kim đan thế mà đều không địch lại Lý Ngư một người. Đây là linh thể, tốc thành kim đan. Hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Ta còn lấy có trò hay nhìn đâu, không nghĩ tới a, cái gì rắc rưởi linh thể. Lúc này một thanh âm truyền đến, một nữ tử hiện thân, quanh mình còn có lông vũ rơi xuống. Là tù. Tù xuất hiện lúc, liền có một cái bạch tuyến hướng Hồng Diệu đánh tới. Cẩn thận, con mèo. Bạch tuyến tốc độ rất nhanh, Lý Ngư không kịp, nhưng A Man trực tiếp ôm lấy hồng hiểu. Phốc phốc huyết đục xuyên thích, một cô nóng bỏng huyết dịch phơi tại Aman trên lưng. Aman. Mau trốn, không muốn về vũ lăng. Lưu nãi nãi nói chỉ là một câu, liền bất tình đi. Nãi nãi. Aman sừng suốt, sau đó đau khóc thành tiếng. Lưu nãi nãi trong khoảnh khắc đó trong mắt khôi phục một kia thanh minh, dù sao cũng là nuôi nhiều năm như vậy hải tử, theo bản năng bảo vệ nàng. Thú vị. Tu cười lệnh, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Hồng Điều cái chán ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái dựng thẳng đồng tử, dự thẳng trong đồng tử bắn ra mấy đạo tia sáng rơi vào võ lăng chấn trên thân mọi người. Mọi người sửng sợ, trong mắt tia sáng càng lớn, đem đủ bao bọc vây quanh. Hồng Điều không chế bọn họ, ảnh quả nhiên không có đoán sai, thật sự là tinh khiết huyết mạch đa. Ha ha, ta chắc chắn phải có được. Tu nhẹ nhàng buông tay lên, võ lăng chấn mọi người liền ngã xuống đất mất đi. Những này tốc thành kim đan, không chịu nổi một ít. Lý Ngư, đi mau. Người này là yêu, chúng ta đến. không Diệu hướng Lý Ngư hô, Lý Ngư chợt mặc. Sau đó trên thân xuất hiện màu đỏ giá y đi màu đỏ sương mụ từ dưới chân lan tràn đến bốn phía, một vòng huyết nguyệt chậm rãi từ phía sau dâng lên. "Ta đều nói, ta đem các ngươi coi như hài tử, lại nói ta đều đáp ứng Giang lão bản, thủ hộ linh thành, hà có thể để những yêu vật này bình hành, hành?" "Không hiểu. Ngoan ngoãn, ngươi đánh không lại nàng." "Không sai, không sai, ngươi so đam phế vật này kim đan mạnh hơn nhiều." Tu nhìn xem Lý Ngư trên thân áo cưới màu đỏ cười nói, "Đúng vậy a, còn có thể giết ngươi đây." Sương mù lan tràn, Lý Ngư rất nhanh biến mất tại trong sương mù. Tu sửng sốt, cảnh giác dò xét bốn phía. Trong sương ngủ một thanh sắc bén huyết sắc một truy xuất hiện tại tủ sau đầu, nàng lại không có phát giác. Mắt thấy muốn đâm trúng lúc, Sương Mù đột nhiên rút đi nhăn sắc. Thân thông lục hảo thông minh. Đồng tử chậm rãi đi vào trong cửa hàng, phất tay xua tán đi Sương Mù, châm chọc nói, "Tú, ngươi thật là mất mặt, kém chút bị nàng giết." Tú nhìn trầm chằm bất động bất động Lý Ngư, trong mắt lóe lên một vẻ ghen ghét. Nếu không phải huyết mạch mà manh, nàng làm sao sẽ nhìn không thấu một cái chỉ là kim đan thủ đoạn. Không đối, Tú đột nhiên giận mình. Trong tiệm này, chỉ có ba người bọn họ, đám kia linh thể không thấy. Trọng yếu nhất chính là con mèo kia không thấy. Đáng ghét, đồng tử mau đổi theo đám kia linh thể. Thế mà ngay dưới mắt chạy. Cái kia nàng đâu? Đồng tử chỉ hướng Lý Ngư. Ngươi cái này thần thông hiệu quả làm sao? Hắc hắc, ít nhất 10 phút đồng hồ không động được. Có đúng không? Tu cười lạnh một tiếng, dám phá hỏng ta chuyện tốt, cái này 10 phút đồng hồ, ta sẽ thật tốt chiêu đãi nàng. Đồng tử. Đồng tử còn chưa đi bao lâu, trong cửa hàng một tiếng hách thảm, tiếp lấy liền chuyển đến một cố làm người sợ hãi cảm giác. Đây là chết tiệt, tu người này đã làm gì, đối phương như thế nào giải ra thần thông dẫn nộ kim đan. Hắn nhớ không lầm chỉ có cực hạn thống khổ biên giới mới có thể giải ra thần thông. xóa bức. một kích mất mạng không tốt sao? trong lòng giận mắng một tiếng, đồng Tử đội vàng thoát đi nơi đây, cũng không bái hoài tới tìm kiếm linh thể. một tiếng vang thật lớn, dạ lai tài nháy mắt biến thành cho bụi. hồi lâu sau, một kiện áo cưới màu đỏ rơi vào đá vụn bên trên, đá vụn rất nhanh liền đỏ. kỳ thật ta cũng không nhìn thấy Chu Dịch. vị yêu mạch đại nhân không biết dùng sao thủ đoạn tái hiện đại hôn tình cảnh. Chu Dịch là thượng vị giả từ nhỏ của dưỡng, mỗi ngày nhìn trong sách ghi chép không phải kinh văn luận ngữ mà là nàng yêu thích thông đồng với địch phản quốc chính là chu dịch chỉ vì nàng cùng chu dịch thành hôn lý gia bị hai bầy vạ gió chu dịch từng nói người yêu thích là sẽ thay đổi nhưng ta là lý ngư một mực không thích cá chương 93, không hoàn chỉnh ngọc chính là vương chương 93, không hoàn chỉnh ngọc chính là vương ảnh tại ninh thành xung quanh dừng lại thật lâu mới không cam tâm rời đi kính hiểu quá rõ hắn có năm viên trọng kính một mực ninh thành xung quanh dù cho thiếu một cái hắn vẫn cứ không chỗ trái thân ảnh vừa rời đi ninh thành không bao xa liền bị người ngăn cản đường đi không đối là một con mèo một cái mập không bình thường mèo nào có mèo có thể tới cao cỡ nửa người. Mèo này cặp kia dựng thẳng đồng tử nhìn trầm trầm vào hắn, để hắn không khỏi lòng sinh hoảng hốt. Suối quậy, ảnh mang âm thanh, chuẩn bị đường vòng. Hắc Miêu đột nhiên phun ra một cái đấm máu đầu, miệng nói tiếng người. Yêu mình đã chết sạch, ngươi còn muốn đi đâu? ảnh sững sở, nhìn hướng cái kia đầu, toàn thân sinh ra hàn ý đây là lao đại đầu. Mèo này, lúc trước nắm lấy không ít yêu, không nghĩ tới còn sót các ngươi. Là nhân gian cơm không thơm, vẫn là bài hát không dễ nghe. Sống không tốt sao? ảnh ảnh lập tức hóa thành lo. No hai ảnh tử phân thân dung nhập mặt đất muốn thoát đi nơi đây hắc miêu thấy thế há miệng một khối ngọc bội xuất hiện chẳng qua là cái này ngọc không hề hoàn chỉnh là không hoàn chỉnh ngọc bội tràn ra tia sáng mặt đất lo no. hai ảnh tử phân thân một nháy mắt co bảo biến thành một cái hình cầu chờ một chút ta nguyện ý gia nhập các ngươi lấy ta năng lực nhất định có tác dụng lớn hắc miêu nghe răng giống như ngươi không có sức chiến đấu gia hỏa ưu minh cũng cần ta thật có hiệu quả thật ảnh còn tại cầu khẩn khối ngọc bội này hắn nhớ tới tới yêu minh có ghi chép minh có mèo trong miệng là ngọc không hoàn chỉnh ngọc chính là vương miêu này xin lỗi lý ngư chết nàng lại phải một lần nữa tìm người rất vui lẩu yêu minh 27 cái mạng liền xem như bồi thường a nói xong hắt miêu tính cả ngọc cùng ảnh cùng nhau nuốt vào trong cơ thể sau đó quay người rời đi hồng điều nói xong đầu tại dư hỏa trong ngực bọ sát sau đó nhìn hướng Giang phong xin lỗi nếu như ta là lý ngư ta sẽ rời đi lý ngư rõ ràng có thể mặc kệ bọn hắn chính mình trốn giang phong cười âm thanh không nói chuyện lý ngư lựa chọn hắn không đánh giá a man đã thức chưa giang phong vấn đạo Cà ca, tà tại. Aman đứng ở trong góc nhỏ rụt rè nói. Dư hòa đẩy một cái giang phong, giang phong sờ lên nàng đầu, sau đó nhìn hướng Aman, âm thanh có chút lạnh. Vũ Lăng cách Linh Thành ít nhất mấy trăm km. làm sao ngươi tới? Mà còn vì cái gì mà lại tìm tới Dạ Lai Tài? Aman trở mặt. Thấy thế, Giang Phong thảm nhiên nói, đối hài tử ta xác thực không hạ thủ được. Cửa tại cái kia, ngươi đi đi. Vũ Lăng sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Bây giờ Hồng Diệu cũng hay về rồi, Vũ Lăng có đi hay không đều không quan trọng. Dù sao nơi nào còn có người không phải sao? có thể là giết chết lý tỷ tỷ không phải võ lăng chấn người là những cái kia yêu quái võ lăng chấn người cũng bị bọn họ giết a man âm thanh đột nhiên lớn mấy phần lộ vẻ có chút khàn cả giọng rõ ràng ta cũng là người bị hại vì cái gì muốn trách ta vì cái gì giang phong trầm mặc sau đó đứng dậy a man vô ý thức lùi ra phía sau mấy bước giao cho ngươi ta mang đang đang đi ra đi dạo giữ hỏa xương sở ngươi làm gì đi nói không chừng cái kia ảnh còn chưa đi xa đâu giang phong nghe rằng âm trầm nói không đi xa liền nghĩ biện pháp xử lý hắn Giang Phong rời đi phía sau, Aman lại nhìn về phía Dư Hỏa, "Tỷ tỷ, ta." Dư Hỏa bước đầu mèo, cười nói, "Giang Phong vấn đề, ta cũng tò mò. Ngươi vì cái gì muốn đi dạ lai tài? Có người sai khiến?" Aman lắc đầu. "Thế thế, Dư Hỏa lại vấn đạo, uy hiếp. "Đều không phải, tỷ tỷ, ta không có người con biết." Aman ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói, võ lăng trấn người đều thay đổi, bọn họ cũng không nhận ra Aman, ta không có chỗ đi. Có đúng không? Ngươi nói ngươi thường xuyên lăn lộn xe, nhận biết không chỉ chúng ta Có thể là bọn họ chê ta cùng lái bẩn, không có để lên xe." Dư hỏa ấp ủ rất lâu, dư hỏa đem hồng diệu dơ lên. Hồng hiểu, Lý Ngư nói ngươi là tỷ tỷ nàng, ngươi tới làm quyết định. Chủ nhân, ta. Dư hỏa cười cười, Diểu nhi, chủ nhân ngươi ta hiện tại cũng không phải tay chói gà không chặt, muốn làm liền làm, ta bảo kê ngươi. Đến mức Giang Phong, ta đến giải quyết. Hồng hiểu nhìn hướng dư hỏa trên cổ khăn quàng cổ, ngáy mắt mấy cái, cái này khăn quàng cổ. Dư hỏa đưa tay, khăn quàng cổ nung lỏng, trượt xuống đến trên chân. Nhìn, cái này đã không cách nào gò bỏ ta. Từ khi Giang Phong lấy xuống phía sau cái này khăn quàng cổ nàng cũng có thể lấy xuống. bây giờ mang theo. thuần vi là vì tu luyện. lại nói, còn rất đẹp, trắng trẻo mũm mĩm, thích hợp với nàng. hưng hiểu. chủ nhân, ta cùng a man nói chuyện. tốt. đang đang, lỗ mũi của ngươi linh hay không, có thể hay không nghe được tên kia ở đâu. hắn cũng không tin, cái kia hắc sắc linh lực không thể theo nó. hai ảnh tử phân thân tìm tới tên kia. đang đang. giang phong chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không ngờ đang đang thế mà thay đổi phương hướng. không bao lâu, đang đang tại một tòa cao ốc trên đỉnh dừng lại một cái hắc miêu ghé vào cao ốc bên trên, thần xác nhàn nhã dùng móng vuốt sửa răng. Giang Phong, hắc miêu nhìn hướng đang đang, cười nói, cậu tử, thu phục đồ tốt ta. ngươi lúc đó vì cái gì không tại linh hành? Giang Phong chất vấn đạo. nếu như hắc miêu tại, lý ngư sẽ không chết. hắc miêu nhìn chằm chằm Giang Phong, đột nhiên yếu tốt nói, cậu tử, ngươi là lúc nào có thất tình lục dụ? Giang Phong khẽ giật mình, ta có thể cảm nhận được ngươi bi thương, ngươi đang vì lý ngư bi thương, không phải trang. tính toán, cái này không trọng yếu, ta lần này đến là nói cho ngươi, ngươi tự do. Giang Phong nhíu mày có ý tứ gì? ý là ngươi bị từ thối, chính thức cửa hàng đều không có, cái này còn trọng yếu hơn sao? Giang Phong không khỏi có chút im lặng. Hắc Miêu không có nên, mà là lại loại bỏ xỉa răng. Dung Dài không có, an đều ảnh Giang hỏa, có chút tê răng. Lý Ngư là người của chúng ta, thù đương nhiên phải báo. yêu minh không ai sống sót, có thể là người đều chết. lúc này Hắc Miêu còn nói thêm tiếp xuống là nam tinh thủ có một cái nhập cư trái phép nguyên anh giấu ở võ lăng trấn. Giang Phong sửng người tìm không được. Đoan Xá rất khó, trừ phi mình đi ra hoặc là buộc hắn đi ra. Giang Phong, mặc dù ngươi bị từ thối, chúng ta coi như bên trên bằng hữu sao? Đương nhiên, Hắc Đản hắc Miêu nhếch miệng, lộ ra nhân tính hóa nụ cười, "Võ Lăng trấn ngươi đi." Một người một mèo ngồi tại sân thượng hóng gió, đang đang tại thiên không vừa đi vừa về phiêu dật sinh động. "Hắc Đản, chúng ta tới một ngày trước, ngươi rõ ràng còn tại Ninh Thành." "Đúng vậy a, các ngươi muộn trở về một ngày, ta liền đột thủ." "Ngươi đang trốn tránh người nào?" "Dư Hỏa sao? Chắc chắn sẽ không là hắn a." Giang Phong muốn hỏi một chút Hắc Miêu có biết hay không Dư thân phận, lời đến quẻ miệng lại ngừng lại. Kinh lịch nhiều như thế, hình như cũng không phải trọng yếu như vậy. Người tại liền tốt. Một người một mèo nói rất lâu, Giang Phong lúc trở về, Dư hỏa đã ngủ, còn tại chép miệng a miệng. Giang Phong cười bên dưới, giúp nàng đem chăn mền đắp kín, lại nhịn không được bóp bắt mặt. Thật mềm. Chương 94, miễn cưỡng tính toán người chương 94, miễn cưỡng tính toán người Kim Hải Châu đại khách sạn, Bao xương. Minh Trần nhìn xem trang trí xa hoa bao sương, nhìn hướng Giang Phong nhịn không được vấn đạo, phú nhị đại. Giang Phong, xin lỗi, ta là cô nhi, không biết thân thế. Tiền là Hắc Miêu cho. Sở dĩ mời cái này ăn dưa tam nhân tổ ăn cơm, chủ yếu là dư hòa thèm. Bọn họ là nhất tiện. ăn nhiều một chút, ta điểm không ít." Giang Phong cười nói. Ngụy Tinh Nhu nhìn hướng vùi đầu bánh liệt ăn dưa hỏa, nhịn không được nói, "Người đó là cho chúng ta điểm sao?" Giang Phong thầm than cô nương này nói chuyện thật trực tiếp, nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc cũng không cần bạch trần đa, ta chính là khách khí một chút." Minh Trần đột nhiên cười nói, "Ta vừa rồi tính một quẻ, các ngươi tựa hồ muốn rời đi." Giang Phong giơ ngón tay cái lên, tính toán thật chuẩn. "Đi đâu Vũ Lăng nghe nói như thế, đùi oai ngẩng đầu ánh mắt có chút kỳ quái nói, Vu Lăng cũng bị người tập kích. Nơi này, nhiều như thế thay nhiều khó khăn sao? Chúng ta có việc, cùng đứa bé này có quan hệ a. Giang Phong nhìn hướng A Man, gật gật đầu. Bùi Anh có lẽ nhìn ra, A Man không giống bình thường. Đứa nhỏ này có nhân tính, cũng có thần tính, đã tính được là độc lập sinh mệnh. Lời này, Bùi Anh là truyền âm. Giang Phong khẽ giật mình, có ý tứ gì? Bùi Anh lại không có lại để ý đến hắn, mà là túi đầu uống trong bát canh. Ngụy Tinh Nu cùng Minh Trần cũng tại bùi đầu uống canh. Canh này rất đắt, uống nhiều một chút. Nửa giờ sau, Dư Hỏa vô vô bụng, nhìn hướng Bùi anh. Thương thế của ta tốt, còn đánh sao? Mọi người sử sợ, Ngụy Tinh Nu càng làm một bức, hai người này cũng hẹn đánh nhau. Bùi Anh do dự, cấp Vũ một trận chiến, chứng minh nàng còn kém rất nhiều. Cái này Dư Hỏa không bằng cấp Vũ, tựa hồ cũng không có thử kiếm cần phải. Vừa định tự tuyệt, Dư Hỏa cười nói, linh khí đầy đủ, ta so cấp Vũ cường. Đi, Giang Phong, an dưa bọn chúng. Thời giao, ai, lần sau trở về, nơi này đoán chừng muốn biến thành tung lũng. Giang Phong thở dài, sẽ thấy Tây giao thường xảy ra hai nạn. Vương Vũ bí nói cho hắn, chuẩn bị đem nơi này đào rỗng, rót đầy nước, khai phá thành điểm du lịch. Đã phê, liền chờ khởi công. Nhưng mà không người để ý tới hắn thở dài. Phía trước, Bùi Anh sau lưng xuất hiện lần nữa hoang vu chi địa, bay lên tuyết lông ngỗng. Dư hỏa cùng Bùi Anh hai người đều nhảy vào. Vừa tiến vào, Dư hỏa rõ xét một vòng, cười nói, nơi này cùng man hoang thật đúng là giống. Ngươi cái này lĩnh vực mô phỏng theo sinh động như thật. Bùi Anh sững sờ, ngươi đi qua man hoang. đương nhiên, không phải vậy ta vì cái gì phải giá họa đồng lai? Có thủ, không tính là chính là có chút khó chịu, nghi hắc điểm nước bẩn. Đùi Anh, Người rốt cuộc là ai? Đùi Anh nếu mày, man hoang chỉ có bảo chứ không có ra, đối phương đi qua lại đi ra, còn cùng sư môn có toán. Bí mật, đã như vậy, động thủ đi. Các loại, ta không phải ngươi đối thủ, ta tới đây chính là muốn nói cho ngươi, ngươi tại chỗ này thử kiếm, Vĩnh Viễn cũng đánh không lại cấp vũ. Vô luận là nơi này vẫn là lý thế giới, ngươi tìm không được thích hợp đối thủ. Đùi Anh, cho nên, về man hoang đi thôi, sư môn của ngươi có lẽ không thể so cấp vũ kém. Đùi Anh, bắt đầu đi. Hôm nay ngươi không đọc thủ ra không được. Bùi anh không có trả lời vấn đề này, mà là chuẩn bị đọc thủ. Ta là xem tại ngươi giúp ta một lần, hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi sao có thể lấy ván trả ơn? Đùi anh không nói, chỉ là một mặt ngương tụ kiếm thế. Dư hỏa thở dài, sau đó lấy ra ám tinh cắm ở mắt đất, một tay nắm chặt thân hương. Cẩn thận. Ám tinh tinh lặng. Tất háp trường thương nháy mắt chia ra làm ba. Đùi anh sững sở, Sau một khắc, thân thể truyền đến một trận hàn ý ba cái trường thương cắm ở bên người nàng, tạo thành thế đối chọi. Đùi anh, ta rõ ràng mới nhìn đến cái này như mục tiêu là nàng có thể né tránh sao nàng không rõ ràng đây là cái gì thuật pháp dư hỏa chỉ chỉ đầu đây không phải là thuật pháp là thiên phú các ngươi không học được giang phong còn tại trong lòng nổ nước bọn không nhìn thấy chiến đấu sau một khắc hoàng vũ chi điệu biến mất hai người xuất hiện Người nào thắng giang phong vấn đạo đương nhiên là nàng ta tay này không có chói gà lực lượng được nữ tử làm sao thắng dư hỏa tức giận nói thoạt nhìn hơi có chút chán nản giang phong đánh không thắng ngươi còn muốn khiêu khích bùi anh cũng trầm mặc không nói giang phong lúc này hướng đi ban người cười nói chúng ta muốn đi các ngươi như còn ở lại chỗ này linh thành mong rằng trông non một hai Giang huynh yên tâm thuộc bổn phận sự tình minh trần cười nói đa tạ giang phong bọn họ rời đi phía sau ngụy tinh Nhu lập tức góp đến bùi anh bên cạnh thế nào không hề có lực hoàn thủ ngụy tinh Nhu kinh ngạc ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi đánh mấy cái vừa đi vừa về đâu bùi anh ta nói là ta ngụy tinh Nhu. minh trần nguyên lai dư thí chủ tại vĩnh ninh trần không có lửa gạt tiểu hòa thượng thật rất cao bùi anh nhìn chăm chú phương xa trong lòng còn có chút rung động Mặc dù Dư Hỏa cho nàng mượn linh khí, nhưng đó là hoàn cảnh nhân tố, nếu là thay cái linh khí dư giả địa phương. Tao bao xe thể thao màu đỏ rời đi linh thành, tràn vào quốc lộ trong dòng xe cộ. Giang Phong vô vũ vô, vô lăng, cắn răng nói, 200 bạn a. Ngươi không cảm thấy cái xe này cùng tên của ta rất giống sao? Đỏ rực đỏ rực, nhiều vui mừng, ngồi còn dễ chịu. Dư Hỏa cười nói. Giang Phong liếc mắt Dư Hỏa, nàng tựa vào phó tọa, run rẩy chân trắng, lắc lư tâm thần người hỗn loạn. Dư Hỏa nghiêng đầu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn vật, đem chân hướng Giang Phong bên này nhích lại gần, dụ dỗ nói, muốn sờ sở không? thật sao? chính xác cái dáng, nhìn phía trước, muốn chặn đuôi, núp ở phía sau aman, không hiểu, đang đang, cái xe này chỉ có phía trước hai cái vị trí dễ chịu, đang đang, đang đang nhịn không được kêu to một tiếng, nó cũng muốn đi phía trước. Giang Phong theo kinh chiếu hậu liếc mắt cười nói, đang đang, cái này giống hay không chúng ta tại quy khư hải, một cái đi xuống, góp không ra một người, đang đang, nói ai không phải người đâu, giữ hỏa bóp hắn một cái. A, ngươi miễn cưỡng tính toán người, ta cắn, đừng ngồi nào, chạm đuôi, hai trăm bắt đầu. Giang Phong người này thay đổi hiện tại cũng thản nhiên như vậy nói chính mình không phải người yêu ma quỷ phái năm người tổ vừa tiến vào võ lăng Trấn phạm vi xe liền bị ngăn lại bây giờ võ lăng khê bên trên không người phiêu lưu bên cạnh đường núi cũng thiết lập lên cửa ải cùng vọng thậm chí trên trời còn có máy bay không người lái tuần tra xin lỗi nơi này hiện tại không mở ra cho người ngoài mời đường cũ trở về chế phục tiểu ca cười tùng tìm nói chúng ta đi bên trong có việc giang phong mở miệng giải thích không được bên trong đang sửa chữa mời đường cũ trở về tiểu ca vẫn như cũng là công thức hóa nụ cười như thế nào mới có thể đi vào ân Không quá người bình thường mới được. Tiểu Ca có chút khó mà hình dung, ngươi xem chúng ta giống người bình thường." Giang Phong chỉ vào phía sau ba bé con, Tiểu Ca liếc mắt, một đứa bé ôm mèo, còn có một cái đón. giống. Giang Phong bất đắc dĩ, đi đến bên đường ngọn núi chỗ, đột nhiên một quyền nện ở phía trên. Giang rắc ngọn núi khe hở liên tục xuất hiện, đá vụn lăn xuống, tại mặt nước gây nên rậm rạp chẳng trị cuộn sóng. Hiện tại thế nào? Chương 95, nhất tính cùng thần tính chương 95, nhất tính cùng thần tính Tiểu Ca thấy được Giang Phong hành động, sửng sốt thật lâu sau đó lại đánh một cuộc điện thoại mới để cho Giang Phong đi bảo mắt thấy võ lăng chấn càng ngày càng gần Giang Phong đột nhiên giữ chặt Dư Hoa Tay Dư Hoa núi anh nói Aman có nhân tính cùng thần tính là có ý gì Giang Phong truyền tâm nói Dư Hỏa liếc phía sau chơi đùa ba bé con nhàn nhạt trả lời nàng tới tìm chúng ta hỗ trợ đây chính là nhân tính su lợi tránh hại mà tu xuất hiện lúc nàng theo bản năng bảo vệ Hồng hiểu, đây chính là thần tính vượt qua tự thân hoàng hốt hành động đơn giản đến nói xu lợi tránh hại Aman biết làm thế kỷ tư lợi chính là nhân tính từ bi tha thứ trí tuệ hòa hợp tâm tế thương sinh chính là thần tính tu hành mục đích chính là để người thần tính kia sáng chiếu sáng rạng rỡ giang phong trầm mặc rất lâu mở miệng nói cái kia vây công lưỡng nghi sơn đám người kia những người kia cũng không có tâm tế thương sinh lòng dạng đó chính là nhân tính chiếm cứ chủ đạo kết quả nếu có thần tính chiếm cứ chủ đạo người ta đồng dạng xưng là đồ đần thế thiên trần người kia cũng giống như vậy nếu như là thần tính chủ đạo hắn sẽ không nói ra che trở hư thiên điện loại lời này bảo vệ đông ly châu là có đại giới cái kia cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào đúng vậy a đồ đần nha tiêu hóa rất lâu Giang Phong còn nói thêm, "Ta tối hôm qua gặp phải Hắc Miêu, hắn nói cho ta, Aman không về võ lăng trấn, Vũ Lăng là cái từ cũ, mà chúng ta mang theo Aman, đối phương sẽ tự động tìm tới cửa." Nghe nói như thế, Dư Hỏa cười nói, "Ngược lại, mang theo Aman, chúng ta cũng là mục tiêu của đối phương, đây chính là muốn hóa thần người. Cho nên ta tại Aman trên thân đã hạ điểm liệu." "Ngươi thật tâm u." "Hắc hắc, ngươi dạy tốt. Ta cắn chết ngươi. Võ Lăng trấn vẫn là trước kia, Cao Sơn lưu thủy, kiến trúc cũng không có tổn hại, khác biệt duy nhất chính là quận cũ không có người, ánh đèn cũng không có sáng lên, có chút âm trầm." Những gái kia đứng lặng tại bên cạnh ngọn núi kiến trúc, thoạt nhìn như là từng ngụm quan tài. Xe mới vừa ngừng tốt, hai đạo ánh sáng mạnh liền giao thoa bắn xuống đến. Trên trực thăng có người gọi hàng, để bọn họ đi đỉnh núi. Trên đỉnh núi dựng lên một cái giản dị doanh địa, mà hướng chính là Kim Sư Tự. Cũng không thể theo Kim Sư Tự, Giang Phong phát hiện giờ phút này Kim Sơn Tự đã biến mất, thay vào đó là trận pháp, màu xanh trận pháp tại Kim Sơn Tự vị trí long lánh tia sáng. Cái này kêu sợ từ Giang Hỏa, muốn tại Vũ Lăng Hoa Thần, nhưng hắn Nguyên Anh không thấy, bị chúng ta đánh giết phía sau, thần hồn dối đi. Bây giờ xem ra các người mang tới tiểu gia hỏa này chính là phá cục nấu chốt. trong phòng đi ra một người trung niên nam tử, tóc đỏ, một con mắt bị bịt mắt che kín, trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc, thoạt nhìn tương đối tiêu sái. a man ôm hồng hiệu lớn dư hỏa sau lưng chen lớn bảo. nhìn thấy giang phong không nói chuyện, nam tử tóc đỏ tự giới thiệu mình, hoa bắc, huỳnh chiêu hoặc là các ngươi cũng có thể gọi ta, ưu minh, viêm, giang phong, cửu ngưỡng đại danh. viêm phun ra một điếu thuốc, cười nói, ngươi biết ta. giang phong kinh ngạc vấn đạo. đương nhiên, hai vị đại nhân đem tiên vị đều cho hoa trung linh thành, để chúng ta hảo hảo bên tì a. Giang Phong nặng nàn dư hỏa tay, chuyến ông nói, cái này Viêm cùng lưỡng Nghi Sơn cái kia ba cái yêu ví dụ như sao? Yếu chút, nhưng tại nơi này hẳn là vô định. Dư hỏa trả lời. Giang Phong trầm mặc sẽ, nhìn hướng Viêm vấn đạo, giống như ngươi, Vũ Lăng có mấy cái? Bốn cái. Linh Thành sự tỉnh, các ngươi biết sao? Biết. Vì cái gì không viện trợ? Tất nhiên có thể viện trợ Vũ Lăng, vì cái gì không thể viện trợ Linh Thành? Viêm hút mạnh một điếu thuốc, thản nhiên nói, so sánh yêu mình, sợ từ nguy hại càng lớn. Giang Phong không phản bắt được. Viêm đem đưa vào một gian phòng bên trong, bên trong còn có ba người hai nam một nữ, nhận thức một chút, đây là Giang Phong, đến giúp, giúp bọn ta. Viêm hướng trong phòng ba người vỗ tay. Ngày tốt, ta là Sương phụ, đến từ Hoa Tây. Đây là một tên tóc màu lam, cô gái trẻ tuổi, thấy được Giang Phong hai người cười tủm tỉm. Lôi, Hoa Đông. Lúc này một tên tóc màu bạc nam tử, mặc trào lưu ý phục, thần sắc lãnh đạo. Gió, tinh thành. Đây là một tên đại thúc, cùng Viêm không sai biệt lắm, tóc là đen. Giang Phong. Nói xong Giang Phong lại chỉ hướng dư hỏa, dư hỏa. Lôi gió dịu gật gật đầu, cũng không có quá nhiều bày tỏ. Chỉ có Sương ngủ lại gần, ngồi sổn tại Aman trước người vấn đạo, đứa nhỏ này kêu cái gì? Aman nằm chắc Dư hỏa góc áo, không nói gì. Dư hỏa vô Vũ nàng lấy đó an ủi, nhìn hướng Sương ngủ cười nói, Aman. Tên rất hay. Sương ngủ cười nói. Nói một chút tình hoa A. Giang Phong đánh gây hai người trò chuyện, thẳng nhiên nói. Bốn tên đến từ U Minh yêu tụ tập tại cái này vũ lăng, lại cầm sở từ không có bất kỳ biện pháp nào, bản thân cái này đã nói lên sự tình nghiêm trọng tính. Ngồi xuống nói. Viêm nói một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Sở tử xuất hiện tại Vũ Lăng, đem nơi này gần như tất cả mọi người đều biến thành linh thể, Hoa Bắc Nam tinh ngăn cản, bọn mình. Chúng ta chạy tới, đánh giết Sở tử, vây cuốn linh thể, nhưng người này lưu lại bên ngoài trận pháp kia, đồng thời thần hồn giấu đi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đoạn sáng một cái nào đó linh thể, chúng ta tạm thời tìm không được, nhưng nếu là tiểu hài này xuất hiện, hắn nhất định sẽ lộ ra mánh mối. Giang Phong những mày, về sau đâu? Hắn như mang theo tiểu hài này tiến vào trận pháp bên trong, chỉ sợ sẽ hoàn thành hóa thần, cho nên chúng ta muốn tại hắn tới gần cái kia trận pháp phía trước, để hắn thần hồn câu diện. Linh thể đâu? Ở phía sau những cái kia trong phòng, không có cá lở lưới. Có, đi bắt tiểu hài này, nhưng bây giờ có lẽ chết sạch. Giang Phong, nói đến đây, ta ngược lại là có một cái sự tình rất kỳ quái. Viêm nói xong nhìn hướng Aman, "Nguyên anh cùng chủ nhân huyết mạch liên kết, ngươi vì sao phải trốn?" Như Aman không trốn, bọn họ đối mặt chỉ sợ là hóa thần sở tử. Aman trầm mặc rất lâu, nhỏ giọng nói, "Vũ Lăng đã từng hạ qua một tràng màu xanh mưa, trận mưa kia về sau, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, ta cũng lần lạin mãi nuôi lớn, ta cũng từng có hoàn chỉnh thơ, ta cũng là người" Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn cùng người khác dung hợp? Viêm trầm mặc. Hồng trực kiếp, độ chính là nguyên anh thần tính cùng nhân tính, bây giờ cái này nguyên anh nhân tính lớn hơn thần tính, không muốn cùng chủ nhân dung hợp. Bình thường mà nói, nguyên anh thần tính là lớn hơn nhân tính, có rất ít ngoại lệ. Đã các người hoài nghi linh thể đều bị bắt lấy, vì cái gì không trực tiếp giết chết, sinh tử tôn vong lúc, cái kia sợ tử còn không hiện thân sao. Dư hỏa đột nhiên nói. Bốn người đều là trầm mặc. Gió do dự một hồi, cười nói, nếu là sợ tử giải quyết đi. Những này linh thể có thể vì ta ưu minh sử dụng, đây cũng là hai vị đại nhân y tứ. Dư hỏa cười âm thanh, nhìn hướng Giang Phong. Nhìn đi, đây chính là nhân tính. Giang Phong gại gãi đầu, A-man nói trận mưa kia, cùng hắn có quan hệ. Nguyên lai like tất cả căn nguyên đều ở nơi này. Sợ từ cường sao. Giang Phong đột nhiên vấn đạo. Cường, ta bốn người mới khó khăn lắm cầm xuống, nếu là hóa thần, sợ là chúng ta không địch lại. Viêm lòng vẫn còn sợ hai nói. Như vậy, Giang Phong âm thanh lại chút. Ánh mắt rơi vào xương mụ trên thân, nói, các ngươi nói sợ từ dấu ở linh thể trên thân, đều là lời nói của một bên. Có khả năng hay không? Dấu ở các ngươi trên thân đâu? Chương 96, A-man chương 96, A-man Giang Phong lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Dư hỏa đem A-man bảo vệ, cảnh giác nhìn hướng bốn người. Viêm lông mày càng là sâu sắc nhăn lại, cái này Giang Phong không tin bọn họ. Giang Phong, chúng ta cũng tính được là đồng sự, ngươi nói như thế tựa hồ có chút không ổn. Viêm nói, xin lỗi, ta đã bị từ trước mà khác các ngươi bốn người mới đánh qua sở tử, ngươi làm sao có thể xác định đối phương không có thừa lúc vắng mà vào đâu? ngươi cứ nói đi, sương ngủ. gặp Giang Phong đầu mâu nhắm thẳng vào chính mình, sương ngủ nháy mắt minh bạch nàng vừa rồi đối Aman thái độ gây nên đối phương hoài nghi. Giang Phong, ta chỉ là nhìn nàng đáng yêu, hỏi nhiều một câu, phía sau ngươi nữ tử không phải cũng cùng Aman thân mật sao? Ta tin nàng, nhưng không tin ngươi. có chút ý tứ, nói như vậy, ta có phải là cũng có thể hoài nghi vị này dư cô đường? dù sao nàng cùng Aman như vậy thân mật, một đầu tóc bạc lôi nét miệng cười nói đồng thời trong tay lôi quang tụ tập rất có ý tứ độc thủ giữ hỏa cái này cũng có thể cho ta chủ mũ vậy liền mỗi người đi một ngã giang phong cười âm thanh trong lòng bàn tay hắc lôi phun trào. không phải liền là lôi làm người nào không có đồng dạng các ngươi có thể đi đem đứa nhỏ này lưu lại người đang suy nghĩ ăn dám mắt thấy giang phong cùng lôi kiếm dương nọ trương viêm nội vàng đi ra hòa giải đi giang phong để đứa nhỏ này cùng những cái kia linh thể gặp mặt một lần kết quả liền đi ra giang phong quay người nhìn hướng aman đây đúng là cái biện pháp tốt những cái kia linh thể bây giờ đều mất lý trí như nhìn thấy Aman có dị dạng tỷ lệ lớn chính là sở tử lại nói còn có hồng diệu tại mẹo con có thể thấy được nhân tâm dục vọng thấy thế giữ hỏa nhìn hướng Aman thấp giọng nói ngươi muốn đi sao Aman do dự phía sau gật gật đầu đem hồng diệu ôm tốt Aman ôm hồng diệu đang đang cũng thuận thế ghé vào hồng diệu trên thân viêm đem mọi người lĩnh được phía sau lâm thời xây dựng trong nhà có không ít người hoặc là nói là linh thể bọn họ hai mắt đỏ tươi như là dạ thú Giang Phong còn thoáng nhìn tiểu ngũ cái kia giới thiệu cho hắn khách sạn tiểu ca rất người cởi mở, bây giờ biến thành giống như giỏm bì đồng dạng, không biết là không phải là. Aman do dự một hồi, chuẩn bị đi vào, dư hỏa cũng đuổi theo. Viêm Đột nhiên nói, dư cô đương, chúng ta liền tại bên ngoài, nếu như sợ tử tại, hẳn là sẽ chạy, chúng ta canh giữ ở trận pháp phía trước liền được. Dư hỏa quay đầu, thản nhiên nói, ta cùng các ngươi cũng không quen, vì cái gì phải nghe ngươi. Nói xong dẫn Aman đi vào, ngươi, lôi tính khí nóng nảy, đang muốn tiến lên, Giang Phong đưa tay, trong lòng bàn tay hát lôi quấn quanh, ta cũng muốn thử xem ngươi nóng nảy hại, vẫn là ta. Viêm vô vua lôi bà bay, lôi xỉ cửa ra bảo, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Giang Phong ánh mắt không quá thân mật. Giang Phong chúng ta đều là đến giải quyết Vũ Lăng vấn đề, không cần thiết làm như vậy Dương Cung bạn kiếm A. Viêm thở dài, cũng đúng, vậy chúng ta liền chờ ở bên ngoài a. Giang Phong nói, Viêm, không bao lâu, dư hỏa dẫn Aman đi ra, tầm mắt mọi người lập tức tụ tập tới. Dư hỏa lắc đầu, ra hiệu không thu hoạch được gì. U Minh bốn người lông mày nháy mắt nhau lại, không có, không có khả năng a. Nếu không lại nhìn xem, Gió đề nghị. Nếu không thể giải quyết sở tử, bốn người bọn họ đem một mực lưu lại nơi này. Có phải hay không là có cá lọt lưới? Giang Phong vấn đạo. Sẽ không, Vũ Lăng xung quanh đều là chúng ta người. Viêm nói. Giang Phong, ta đói. Ngạch. Giang này, chúng ta trước đi tìm đồ ăn, các người có tin tức lại thông báo ta. Nói xong Giang Phong mang theo dư hỏa cùng A-man rời đi, lôi có lòng muốn ăn, lại bị Viêm ngăn cản. Không phải, cứ như vậy để bọn họ đi. Đừng có gấp, chỉ cần đứa bé kia không rời đi Vũ Lăng, sở tử kiểu gì cũng sẽ thân Sương ngủ cuốn lên bên tai màu xanh mái tóc, âm thanh lạnh lùng nói. Giang Phong lợi nói cũng không phải không có lý, không phải có một nhóm cá lọt lưới đi linh thành sao? Ta tiếp vào thông tin, đã chết xong. Người nào thông tin? Yêu Minh. thân Ba người trong lúc nhất thời ánh mắt đều rơi vào viêm trên thân. Các ngươi làm gì? Yêu Minh thông tin linh, ta mua chút thông tin, không phạm điều lệ sao? Không có ý nghĩa, cái kia tiếp tục hao tổn a? Dù sao đều hao lâu như vậy. Sương ngủ dẫn đầu rời đi. Còn lại ba người lẫn nhau cũng lần lượt rời đi. Giang Phong tại võ lăng khê nắm lấy chút cá nướng cho dư hoà ăn. A Man thì mang theo Hồng Diệu cùng đang đang đang chơi nước. Chuyện gì xảy ra? Giang Phong đưa cho nàng một con cá, thấp giọng vấn đạo, "Chính là không tìm được tôi." Dư Hỏa cắn một cái không quan trọng nói, "Giang Phong trầm mặc sẽ, lần này không có lửa gạt ta đi." Dư Hỏa vẫy vây tay, "Ngươi qua đây." "A." Giang Phong đem đầu đưa tới, Dư Hỏa đột nhiên đưa tay bắt lại hắn lốt hai. "Đau. Có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là lựa ngươi? Đi, làm ta không nói. Ta nghe thấy được." Đùa giỡn âm thanh chọc bờ sông ba bé con ghé mắt, liếc một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục chơi đùa đau. tiếp tục gọi. nghe ta nói. dư hỏa đột nhiên bám vào giang phong bên thai nhẹ giọng thì thầm, làm giang phong lô thai ngứa một chút. hồng hiểu nói cho ta, đám kia linh thể đối á man không có dục vọng, nhưng ám man đối đám kia linh thể có cực kỳ dục vọng mãnh liệt. tiểu ba nhi này có vấn đề, nàng lừa chúng ta. giang phong sửng sốt, nhìn hướng ám man. đừng nhìn. tiếp tục gọi. một hồi chúng ta cho nàng một cơ hội, nhìn nàng một cái muốn làm gì. ăn uống no đủ phía sau. giang phong mang theo dư hỏa tùy tiện tìm ở giữa khách sạn, dù sao cũng không có người thu tiền. không bao lâu có người gõ cửa đến chính là u minh buồn yêu tiểu tử ngươi lôi cương nói chuyện giang phong lập tức ôm lại bờ vai của hắn thân mật như huynh đệ lôi ca mới vừa rồi là ta thanh âm nói chuyện hơi lớn dạng này ta nắm lấy chút cá cho ngươi bồi cái tội lôi sửng suốt trong mắt tràn đầy mê man còn lại ba người cũng là sử sốt. cái này giang phong nói có chuyện tìm bọn họ đến đây là u nào cái nào một màn đi đi các ngươi đi không giang phong ôm lôi sau đó nhìn hướng dư hỏa cùng a man dư hỏa sờ lên bụng chưa ăn no vậy liền cùng đi a man đâu không cần cả, cả ta ăn no Aman ngồi tại trên ghế, có chút ngượng ngùng tự tiện nói: "Được thôi, vậy ngươi ngủ một lát, chúng ta một hồi trở về." "Uy, tiểu tử ngươi." Viêm vừa định nói, Aman không thể rời đi ánh mắt, không nghĩ tới Giang Phong đưa tay che lại miệng của hắn, cưỡng ép cho hắn lôi đi. Sương ngủ, gió. Rất nhanh gian phòng chỉ còn lại Aman cùng một yêu một quái. Hồng Điểu rũi cái ấm thắt lưng, nhìn hướng Aman nói ăn no, để đang đang dẫn chúng ta đi ra đi dạo. Aman sững sờ, chậm rãi lắc đầu, ta hơi mệt chút, muốn ngủ. "Cái kia được thôi, chúng ta cũng gọi ngươi." Hồng Điểu thất vọng thở dài, A-man khẽ giật mình, nằm ở trên giường từ từ thiết đi. Hồi lâu sau, giang Phong bọn họ vẫn chưa về. Aman mở mắt ra, nhẹ nhàng vấn đạo, con mèo, ngươi đã ngủ chưa? Không có đâu, ta đang nhắm mắt dưỡng thần, ăn nhiều. Aman trầm mặc sẽ, thử do xét nói, nếu không để đang đang dẫn ngươi đi ra đi dạo a, người xấu không phải không có đây không. A-man một người không có vấn đề, có thể là Hồng Diệu do dự, không có chuyện gì, ta liền đi ngủ, cái kia cũng không đi. Nghe nói như thế, Hồng Diệu từ trên lỗ hai giật xuống một cái lông mèo ném cho nàng. Nếu có sự tình, bẻ gãy. Chúng ta sẽ lập tức trở về. A Man Si nắm chặt lông mèo gật gật đầu, "Tốt. Đang đang mang theo hồng miệu rời đi." A Man liếc nhìn, ngủ thật say. "Đang đang, tỷ cái này sao là kéo thế nào?" "Đang đang." "Hắc hắc. Lý Ngư, ngươi không có qua Hải tử, làm sao biết Hải tử đều là thiên Chân vô tả đây này?" Chương 97, ta gọi sở A Man chương 97, ta gọi sở A Man A Man ngủ thật lâu, mãi đến trong phòng đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi. Cơ hội ngàn năm một thở, còn phải đợi tới khi nào? Aman mở mắt ra, nhàn nhạt vấn đạo, "Bọn họ đâu? Vừa sông ngủ đâu?" uống say mềm, mèo cung cái kia kỳ quái côn trùng đâu? tại mặt nước chơi đùa, a man trở mặt, lại nhắm mắt lại. người đi trước a, chờ một chút. tiếp xuống 10 ngày, giang phong mỗi ngày đều mang theo dư hỏa cùng u minh bốn yêu bốn rượu, mỗi lần đều uống say mềm, đêm không về ngủ. hồng diệu cùng đang đang cũng là như thường lệ đi ra ngoài chơi. tối hôm đó, mấy người nằm tại võ lăng khê một bên, thoạt nhìn uống mơ mơ màng màng. thực tế lại tại truyền âm giao lưu. đầu tiên từ giang phong mở phun, ta cảm thấy cái kia mèo chơi chúng ta, dư hỏa, ngủ thở dài, mỗi ngày tối tha, thật khó chịu. Lôi, Giang Minh, mấy ngày nay tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Rõ, tán thành. Viêm, Giang Phong ngày nào nói cho bọn họ, đứa bé kia có thể chính là sở tử, để phối hợp diễn kịch, cho đối phương một cơ hội. Không có cơ hội, làm sao lộ ra mấy khỏe. Có thể là 10 ngày, Aman không hề có động tĩnh gì. Sở tử cũng không có xuất hiện, tựa như sương mù nói, hao tổn lại. Còn diễn sao? Viêm nhịn không được vân đạo. Diễn thôi, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Giang Minh tay nghề cũng không tệ, không có tới phía trước, bốn người chúng ta qua đều là cái gì thời gian khổ cực bắt đầu cùng Giang Phong nhất không hợp nhau, lôi ngược lại giúp Giang Phong nói đến lời nói. Viêm không khỏi cảm thấy im lặng. Ngược lại là gió cuốn đủ, là cũng tốt, không phải cũng được, chúng ta tóm lại là muốn ở lại đây, không bằng uống rượu. Là sợ từ cẩn thận quá mức, vẫn là chúng ta diễn không giống. Sương Ngủ không khỏi nổ nước bọn. Tán lúc chút. Dư Hỏa phê Bình, nếu là nàng, có lẽ sẽ không mắc lửa. Dù sao ta vừa bắt đầu cũng không tin nàng, nói những cái kia nói nhảm, trăm ngàn chỗ hở. Giang Phong nổ nước bọn, đang đang mang theo hồng liễu tại võ lăng khê dán vào mặt nước phi hành, như du thuyền từ thượng du vọt tới hạ du, lại từ hạ du vọt tới thượng du. đang đang, lại thấp chút. hồng diệu hô. đang đang. đang đang thân thể có một nửa tiến vào mặt nước, sau đó mới vừa vọt tới thác nước phía dưới, truyền đến một tiếng hét thảm, kém chút đem hồng diệu quăng bay ra đi. làm. làm. hồng diệu. chỉ thấy đang đang lầm đầu, cái đầu nhỏ bên trên có một cái mọc lớn, tựa hồ bị cái gì đụng phải. đang đang. đang đang ra hiệu thác nước phía dưới có đồ vật. hồng diệu đưa ra móng nuốt thăm dò, một khối hình vương hòn đã đứng ở trong nước, tiếp thu thác nước tẩy lễ một yêu một quái phí hết lớn sức lực mới làm ra đến là một khối bia đá phía trên điêu khắc một bài thơ mới tới nhân gian không biết khổ ngây thơ nửa đợi một thân không có quay người nhìn lại lúc đến đường mới biết sinh thời vì sao khóc là còn lạ là... sợ aman sợ aman hồng diệu thì thầm một tiếng vội vàng đối đang đang hô chớ có sợ ngươi túi kia, tranh thủ thời gian đi tìm chủ nhân chết tiệt aman không phải sợ tử nàng một mực là nàng chỉ là không phải mới gặp nàng đang đang mới vừa cất cánh đỉnh núi đột nhiên xuất hiện tia sáng hai đạo nhân ảnh bay lên không trùng sau lưng rậm rạp chẳng chịt dây đỏ, mỗi một cái dây đỏ cuối cùng đều mang một cái linh thể, tựa như chơi diều đồng dạng. Giang Phong đám người đột nhiên ngồi dậy, ta dự bảo, đó là chơi diều hai người, một cái là Nam Tinh, một cái khác. Da Trắng chân dài, mê hồn kinh diễm, tóc dài xoa bay. đừng nói cho ta cái tiên nữ chính là Aman. Giang Phong cao mày, dư hỏa nhìn thấy Aman bộ dạng, trầm mặc một hồi, yếu ớt nói, chúng ta hình như bị diễn. mọi người. Aman cúi đầu, xinh đẹp đôi mắt lập tức liền tập trung tại bên dòng suối trên thân mọi người. nàng cúi đầu nhìn xuống chính mình bộ dạng. Sau đó cười nói, "Kaka, tỷ tỷ, a man lớn lên bộ dáng được không?" Giang Phong, dữ hòa, "Kaka tỷ tỷ, những ngày này bị khuất các người, ta biết các ngươi đang hỏi nghi ta, có thể ta lại làm sao không cần thời gian đến mở ra phong lớn đâu. Ta nguyên lai like cho rằng sợ tử đem ngươi đoạt xá, bây giờ xem ra là suy nghĩ nhiều." Giang Phong đứng lên, vỗ bỗ trên thân bùn đất thở dài. "Sợ tử." A Man miệng mai một tiếng, lao già kia hiện tại có lẽ bị nổ thành trò, tại Đinh Thành a. Liên tại Kaka ngươi dưới chân a, ha ha." Giang Phong trầm mặc. Hắn vừa bắt đầu cũng không tin Aman, trừ ra cá nhân nguyên nhân, còn có trong cơ thể cái tia màu đen tiểu nhân từng cho hắn truyền đến âm thanh, tựa hồ là xin lỗi, lại tựa hồ không phải. Ta Kiều Niệm chinh chiến cả đời, chưa từng giết người vô tội, dưới súng mỗi một sợi vong hồn đều là chết tiệt người. Kết hợp Aman nói hắn muốn giết nàng, đây không phải là hắn, là Kiều Niệm muốn giết nàng. Mà khác, Dạ Lai tài Liêu nãi mãi cứu Aman một chuyện cũng có điểm đáng ngờ, một cái bị Nguyên Anh điều khiển linh thể, há lại nói tỉnh liền có thể tỉnh. Không hiểu vì cứu Liêu Thanh Đồng, ngủ lâu như vậy. Nguyên Lai like. Sở Tử cũng tại đám kia trong linh thế sao? Aman, không hiểu tiếng hô hoán đánh gãy giang phong suy nghĩ. Aman nghiêng đầu, nhìn hướng hồng hiểu, chầm mặt một cái trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta gọi Sở Aman." Đánh lắm, ngươi bất quá trộm Sở Tử dòng họ, ngươi khi đó đến dạ lai tải, ta liền không chào đón ngươi, kết quả Lý Ngư nhất định muốn nhận lấy ngươi, cuối cùng nàng cũng rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ chẳng. Không hiểu quá tâm lên. "Lý Ngư." Sở Aman thì thào một tiếng, sau đó vừa cười nói, "Đó là nàng nốc, mà còn nàng chết ta cũng rất đau lòng, đến mức ngươi, một cái như vậy yếu tiểu nhân yêu." không xứng làm tỷ tỷ ta. Không hiểu trợn mặt, nàng bắt đầu không tin Aman, về sau chậm rãi đi đến đối phương nhìn thấy đám kia linh thể thời điểm. Thật sự là ngụy trang thiên y vô phủng. Chỉ thấy Aman tay nhẹ nhàng huy động, sau lưng cái tiết như diều linh thể bay lên, một bộ huyết sắc chi khí lan tràn ra. Mọi người chấn động, Nguyên Anh, bán bộ hóa thần, liền kém một bước. Sợ Aman hướng Giang Phong bên này vỗ tay, nồng đậm huyết sắc linh lực tại trong tay lan tràn. Ca ca tỷ tỷ, muốn cùng Aman đánh sao? Đừng lãng phí thời gian, trước hóa thần. Nam Tinh đột nhiên mở miệng. Nam Tinh Chúng ta đến báo thủ cho ngươi, ngươi chó đổ vật thế mà giả chết." Sương mù chửi lầm lên. Nam tinh tối đầu nhìn nữ nàng, cười nói, "Tỷ tỷ, nhìn xem chư Giang Phong, Giữ Hỏa, "Mọi người, Thảo, tự tìm cái chết." Sương mù đột nhiên hóa thành màu xanh dòng nước, bay thẳng bầu trời mà đi. Độc thủ, còn lại ba người hóa thành lưu quang, đang đang cũng đem Giang Phong cùng giữ Hỏa mang lên bầu trời, một nháy mắt mọi người đem Sở A Man vây quanh. Sở A Man cười ha ha, sau đó kéo qua Nam Tình, hai người đầu đụng nhau cay chán đụng nhau một máy mắt, một cô gợn sóng tàng ra, trực tiếp đánh bay mọi người. Giang Phong chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đem hắn bứt lui, tại mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng thân hình, tiếp lấy dư hỏa trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Mấy người khác cũng rơi trên mặt đất, một mặt mà bước. Trên bầu trời, hai người hợp hai là một, sở man tựa hồ lại lớn lên một chút. Các vị muốn đi ta không lưu, nếu ta đi ra, các ngươi còn tại, đừng trách ta thống hạ sát thủ. Nói xong Aman mang theo một đám linh thể chơi rượu biến mất tại Kim Sơn tự trong chớp Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dư hỏa xoa cái mông, cắn răng nói, "Song thần hội, hai cái này nguyên anh rất chủ." Tiếp lấy lại liếm môi một cái, nhìn hướng Giang Phong. "Giang Phong, ta nghĩ an bọn họ, giúp ta." Chương 98, sơ tâm chương 98, sơ tâm Vương Phú Quý gần nhất qua xuân phong đáp ý, sự nghiệp tình yêu song thu. Mà còn Ninh Thành sự tình, phía trên thế mà không có bất kỳ cái gì góp ý, ngược lại cho Ninh Thành phát một bút khoản. "Nghĩ gì thế, An cơm. Liêu Thanh Đồng hô, "Tới." An cơm ở giữa, Liêu Thanh Đồng đột nhiên vấn đạo, "Ngươi chừng nào thì có thể nghỉ "Hỏi thế nào cái này?" Vương Phú Quý không hiểu, ta có một cái đệ đệ tại võ lăng Trấn, ta nghĩ trở về xem hắn. Liêu Thanh Đồng cắn đua nói, gần nhất rất bận, vậy tự ta trở về. Vương Phú Quý nắm tóc, ta ngày mai an bài một chút, tận lực cùng ngươi cùng một chỗ. Tốt. Liêu Thanh Đồng ngữ khí đều vui sướng mấy phần. Vương Phú Quý nhưng là nội tâm trầm ngâm, Thanh Đồng nói qua nàng là chẳng biết tại sao tới đây, cái kia võ lăng Trấn chỉ sợ phát sinh cái gì. Việc này, hắn hỏi qua Giang Phong, Giang Phong nói không rõ ràng, không được, hắn phải cùng đi, thật bất vả tới tay tức phụ cũng không thể ném đi. Ngày thứ hai. Vương Phú quý giả phê dị thường dễ dàng, còn chưa kiếm cớ, phía trên liền đồng ý, cái này để hắn có chút mở bước. Liêu Thanh Đồng tại thu thập, Vương Phú quý ngồi ở trong xe hút thuốc lúc, Một tên nữ tử áo trắng xuất hiện tại trước xe. Vương Phú quý, người giả bị đụng đâu? Ta là Bạch Tương, đặc biệt tới giúp các ngươi. Vương Phú quý nghĩ một lát, lắc đầu, không phải biết, không quan hệ, để ngươi phu nhân đem cái này cất kỹ liền được. Bạch Tương ném cho hắn một cái ngọc bội, màu trắng ngọc bội, tính chất thoạt nhìn vô cùng tốt. Ngươi là ai, cái này thứ gì? Mang theo chính là, Phú quý mệnh thiên quyết định. Bạch tương nói xong biến mất tại chỗ. Vương Phú Quý, hắn rủi rủi con mắt trước xe đúng là không người nào, nhưng khối ngọc bội kia nằm ở lòng bàn tay. Phú Quý mệnh Thiên quyết định. Đậu phộng, ta khi còn bé đoán mệnh đại sư cũng là nói như vậy, người này Ngươi thế nào? Tàn thuốc rơi trong xe. Liêu Thanh Đồng chẳng biết lúc nào đi tới trong xe, tại trước mắt hắn phất phật tay. Không có việc gì, Thanh Đồng đưa ngươi cái lễ vật. Vương Phú Quý đem ngọc bội đưa cho nàng. Liêu Thanh Đồng cầm lấy ngọc bội, ngọc bội hai đầu nhiên xuất hiện dây ngọc hợp thành xuyên. Ba lão công ở đâu ra? Mua. Ngươi thật tốt mang theo, đừng lấy xuống. Tốt. Cái kia dây ngọc, liêu Thanh Đồng mang theo vừa bạn. Xuất phát, ngồi bước bảng. Ừ. Xe rời đi phía sau, Bạch Tương xuất hiện tại nhà để xe. Bên cạnh còn có một cái hắc miêu. Làm như vậy không tốt ta. Hắc miêu do dự. Có cái gì không tốt? Hai người Thiên quyết định, ta cứu nàng. Cái kia sở Aman nghĩ hóa thần, linh khí không đủ, cái này cái linh khí chi nguyên có thể giúp nàng một chút sức lực. Nơi này chỉ cần xuất hiện hóa thần, Đông Ly Châu trận pháp tất nhiên phá thành mà nhỏ. Đến lúc đó trên dưới dung hợp mới tốt đây, nhân loại sẽ nên đón thịnh thế. Hắc Miêu, cậu tử cũng tại Vũ Lăng. Hắc Miêu nói, chuyện gì xảy ra, không phải từ trước sao? Bạch Tương âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không biết ta. Hắc Miêu nháy mắt mấy cái, vô tội nói, Bạch Tương tức giận nữa đau, phía sau lại bình tĩnh xuống. Tại cũng không sao, lấy hắn lực lượng, ngăn không được hóa thần. Võ Lăng trấn. U Minh Bốn yêu nhìn một chút đỉnh núi chân pháp, sau đó Viêm lấy điện thoại ra, người làm gì? Giang Phong vấn đạo. Giao động người a, người này chúng ta đánh không lại. Viêm đương nhiên nói, ngươi xem một chút nhân ra giữ hỏa bấm một cái ra phòng. Cái này tự áp tự liền biết buồn bực đầu hướng. Giang Phong, Linh Thành hắn cũng lắc thật sao, chỉ là điện thoại cũng không đạt thông. Viêm điện thoại ngược lại là đạt thông, hắn đem tình huống nói rõ phía sau, đối phương không biết nói cái gì, Viêm sắc mặt mắt chẳng có thể thấy trầm xuống. Sau khi cúp điện thoại, Viêm đột nhiên đưa điện thoại ngã tại mặt đất, đỡ ít mở nó chứ. Giang Phong, làm sao vậy? Sương Ngủ vấn đạo. Bọn họ nói, việc này không cần chúng ta nhúng tay, rút lui. Sương Ngủ, lôi như mày, vậy chúng ta khoảng thời gian này thủ tại chỗ này, tính là gì? Tính là cái gì? Viêm Tức Giận nói, "Cố Minh làm việc, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Chứ bọn họ, Cố Minh rõ ràng còn có rất nhiều người, Ninh Thành sự tỉnh có thể viện trợ, nhưng lựa chọn làm như không thấy, thậm chí còn hỗ trợ khởi trợ, che giấu Ninh Thành độc tính. Không phải vậy Ninh Thành sự tỉnh sớm bị người phát giác. Việc này, hắn không dám cùng Giang Phong nói, bây giờ cái này Vũ Lăng cũng là rõ ràng mục tiêu xuất hiện, nhưng bây giờ muốn từ bỏ. Cố Minh đến cùng đang làm gì? Bọn họ đến cùng còn nhớ hay không phải giữ gìn trật tự sơ tâm?" Giang Phong cùng dư hỏa lên nhau, Giang Phong nháy mắt mấy cái. Lôi nhìn, không phải cũng không có dao động đến sao. Dư Hỏa đưa tay lại bóp hắn một cái, đau Giang phong nhẹ rằng, "Zệt, răng niết miệng." Viêm mắng rất lâu, sau đó quay người nhìn hướng hai người. "Xin lỗi, chúng ta." "Không sao." Giang Phong buông buông tay. Lúc này, Lôi đưa tay, Giang Phong hơi lăng, vươn tay cùng hắn nắm tại cùng một chỗ. "Huynh đệ, về sau có thời gian, đem rượu môn hoan. Thăng thêm ta." Gió đem tay che ở phía trên. "Vậy cũng coi như bên trên ta đi." Sương Ngủ cũng đưa tay. Viêm sững sốt, gãi gãi đầu, cũng đem tay che bên trên sau đó tầm mắt mọi người rơi vào dư hỏa trên thân, dư hỏa giơ tay lên, đang cùng giang phong nắm tại cùng một chỗ, bốn yêu liền hiểu ngay, Viêm quyết đủ, người này khó trị, chúng ta đi phía sau, các ngươi cũng lui a, giang phong gật gật đầu, mọi người nhìn nhau cười một tiếng, bốn yêu rời đi lúc, dư hỏa đột nhiên hô, về sau nếu không có địa phương đi, lương nghi sơn hoàn nền các ngươi nhớ kỹ, bốn yêu phất phất tay, không bao lâu, võ lăng chấn đại lượng máy bay trực thăng rời đi, liền võ lăng khê giao lộ cửa hải cùng bọn cũng rút lui, ta làm như thế nào giúp người, giang phong chỉ vào kim sơn tự trận pháp. Dư Hỏa suy nghĩ một hồi, cười nói, "Ngươi cũng đi bảo." "Giang Phong, không có vượt qua hồng trần kiếp, không gọi được hóa thần, phá hồng trần kiếp chính là làm sao phá? Cái gọi là nhân tính, thân tính đều là người tâm bên trong cảm xúc, việc ngươi cần chính là chủ tâm, biết phải làm sao không?" Giang Phong lắc đầu, Đồ đần, lỗ thai đưa qua đến. Dư Hỏa nói rất lâu, Giang Phong cái hiểu cái không, sau đó vẫn đạo, "Ngươi thuần thục như vậy, ngươi làm sao không đi bảo? Bởi vì ta muốn chờ sở tử, hắn không có chết. Người quên phú quý phụ." "Thảo, không thể nào, phú quý biết không được sổ đổ. Giang Phong trong lòng nổi lên một vẻ đồng tình. Tại Giang Phong muốn đi vào thời điểm, đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Sợ hãi? Giang Phong lắc đầu, mà là suy tư nói, viêm tự giới thiệu thời điểm nói U Minh, cụ thể là cái gì tổ chức? Cùng Bạch đại nhân có quan hệ a? Nghe vậy, Dư Hỏa đưa ra hai tay nắm Giang Phong mặt, tức giận nói, "U Minh, U Minh, nghe lấy liền không phải là đồ tốt. Không giống ta, Dư Hỏa, Dư Hỏa nghe lấy chính là người tốt. Giang Phong, ngày đó không có tổn thương đến ngươi đi." Giang Phong sương mặt lên vấn đạo, "Không có, ngươi còn kém xa lắm." Ha ha. Cũng không biết người nào trước đây bị ta nắm. Ngươi lại nói? Đau. không, không nói. Giang Phong xoa mặt nhảy vào trong trận pháp. Tiêu Niệm nói, nàng giết đều là chết từ người. Có thể ngày đó, nàng đối dư hỏa cũng động thủ. Chương 99, chém hết nhiều thế bất công chương 99, chém hết nhiều thế bất công chủ nhân, Giang Phong được sao? Hồng Diệu vấn đạo. Đang đang, đang đang cũng căng tới lo lắng ánh mắt. Dư Hỏa đứng tại bên vách núi, gió nhẹ thổi lên nàng tóc đen, nàng kinh ngạc nhìn phía dưới trận pháp. Nghe đến Hồng Diệu vấn đề, Dư Hỏa cười nói, được hay không được không trọng yếu, hóa thần đường khó gặp. Đối hắn bể sau có chỗ tốt. Cái tia sở Aman đi bảo, lại không đem trận pháp đóng lại. Trung quy là cái nguyên anh, làm việc không đủ lão luyện. Chủ nhân, ngươi thay đổi." Hồng Điểu nói. "Dư Hỏa, Giấc mộng của ngươi đâu? Làm sao còn cấp Giang Phong làm lên tính toán?" Hồng Điểu chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. "Nói cái gì đó, đang đang còn tại. Hắn ngốc đầu ngốc não, nghe không hiểu." Hồng Điểu tức giận nói. "Đang đang, Dư Hỏa." Đưa tay sờ sờ Hồng Điểu đầu, Dư Hỏa thở dài, "Ta tại lưỡng Nghi Sơn nhìn thấy cố nhân, năm đó sự tình, sinh ra một tia mê man." Người nào? khi Cái kia không cần mặt mũi A, hắn làm sao vậy? Dư hỏa nhìn chầm chầm hồng hiểu cười nói, hắn nói thiên nhạc người A, là phản đồ. Hồng hiểu hai cái móng đuốt mài mài, Dư hỏa. Ta muốn giết hắn, hắn mới là phản đồ, cả nhà đều là. khi thiên sinh địa dưỡng, từ đâu tới người nhà? Đi, việc này phía sau nói sau đi. Tức. Hồng hiểu tại dư hỏa trong ngực cọ sát, đang đang thấy thế cũng muốn bay tới, bị hồng hiểu một bàn tay đánh bay. Giang Phong vừa tiến vào trận phát, thấy hoa mắt, lại tụ họp cháy xem lúc vừa bạn thấy được một người trẻ tuổi tại trong gió tuyết tá túc đến một nông gia, người trẻ tuổi kêu sở tử, vừa bạn trúc cơ, ra ngoài tu luyện trên đường, gặp gió tuyết, bận nông gia, nông gia nam chủ nhân qua đời, lưu lại một đôi long phượng thai, ca ca nghiêm túc, muội muội hỏa bát, sở tử thấy được vậy đối với long phượng thai, lòng sinh yêu thích, đây là hai cái hạt giống tốt, hắn trùng hợp nhìn qua cấm thuật, lại trùng hợp gặp phải cái này một đôi minh muội, cái này nông gia nữ chủ nhân lại vừa lúc nuôi không nổi, đây là thiên ý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, sở lấy 2.000 khối đổi đi hai đứa bé. Phía sau lấy cấm thuật luyện làm linh đài, từ đây hắn tu vi một ngày ngắn dặm, tông môn gặp hắn cũng muốn khách khí ba phần. Cái này để Sở Từ dần dần đã quên mất quá khứ. Tu đạo một đường, vốn là bạch cốt lát thành, hai đứa bé tính là gì? Vấn đề xuất hiện ở sắp muốn độ hồng trần tiếp đêm trước, hai cái nguyên anh xuất hiện dị động. Hai tên nguyên anh phảng phất xuất hiện trọi nhau phản ứng, làm hắn tâm trạng khó có thể bình an, vừa vận hắn khi đó đến một đóa kỳ hoa, hoa này có phá giới hiệu quả. Sở Từ phá vỡ một chỗ, đem muội muội mang đến tục thế ở giữa, đặt ở một gia đình cửa ra vào. Liên tại khi đó, Trong cơ thể một tên khắc nguyên anh đột nhiên linh lực phun trào, mãnh liệt linh lực ba động kém chút để sở từ thu lại không được, hắn vội vàng rời đi. Từ đó về sau, Võ Lăng trấn Lưu Nãi Nãi nhà có thêm một cái hài tử, Kim Sơn tự hương hỏa cũng vượng. Nãi Nãi lấy tên Aman. Đáng tiếc, Nãi Nãi sinh hoạt tung quẫn, tinh thần cũng không quá tốt, thường xuyên mang theo Aman đi Võ Lăng Khê bên trên nhặt phế liệu. Thực tế, Võ Lăng Khê bên trên cũng không có dễ rưỡi. Nãi Nãi cũng không kiếm được tiền, toàn bộ nhờ trên chấn người tiếp tế. Aman là ăn cơm trong nhà lớn lên, nàng rất vui vẻ. Duy nhất không tốt là, mỗi lần đi theo Mãi Mãi đi nhặt phế liệu, đều muốn đi thật xa mới có thể trở về. Qua đường xe không muốn chở các nàng đoạn đường. Mãi Mãi, bọn họ vì cái gì không muốn chờ chúng ta? Aman, trở là tình cảm, không trở là bổn phận, không tốt toán trách. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể mua nổi xe? Ai, Mãi Mãi không còn dùng được, nhặt đến người lúc khóc ầm thanh lao đại, số khổ a. Mãi Mãi đừng khóc, Aman về sau nhất định có thể mua nổi xe, nhất định mang Mãi Mãi đi thành phố lớn hưởng phúc. Tốt, Mãi Mãi chờ Aman. Mãi đến có một ngày, một chiếc xe taxi ngừng trên xe là Kaka tỷ tỷ, tỷ tỷ rất xinh đẹp, Kaka cũng coi như có mắt có mũi. bọn họ không có ghét bỏ Aman, ngược lại còn để Aman sợ mèo. con mèo kia mèo, thật là đỏ. Tựa như ngày đó tâm tình đồng dạng, đỏ rực. ngại ngại mời Kaka tỷ tỷ đi trong nhà ăn cơm, Aman thật là sợ bọn họ sẽ đồng ý, bởi vì trong nhà căn bản không có cơm. ngại ngại chỉ là khách khí một chút, may mắn bọn họ không có đồng ý Aman nhẹ nhàng thở ra. về sau, võ lăng chấn hạ một trận mưa, màu xanh mưa. Aman tại cửa ra vào tiếp mưa, bị mải mãi mắng một trận. Aman rất bị khuất. đêm đó. Aman làm một giấc mộng, trong mộng có một người mặc đạo sĩ phục, bên cạnh còn có Danilo. Bếp lò bên trong không phải đan. Aman bừng tỉnh, bước xuống đầu. Ta làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế? Aman không hiểu, không có để ý về sau liên tục vài ngày, cái này mộng đều tại lập lại. Aman muốn đi Kim Sơn tự bái phật, Mãi mãi không có đồng ý, vì vậy nàng buổi tối thừa dịp mãi mãi ngủ say, lén lút cho ra. Nàng cầu nguyện Kim Sơn tự buổi tối không đóng cửa, nàng muốn bái bái phật. Kim Sơn tự rất cao, nàng bò thật lâu mới đến, lại tại cửa miếu không tiến vào. Bởi vì bên trong ngay tại giữ người. Aman che miệng không dám lên tiếng. Một người mặc quần áo thể thao ca ca ngay tại hút những cái kia tăng lượng sinh mệnh lực. Đám người rời đi phía sau, Aman vừa mới chuyển thân liền đụng phải một người, là vị bạch lý phục tỷ tỷ, phản phất tiên tử đồng dạng. Tỷ tỷ ngồi xổm người xuống, sờ lên Aman cười nói, Aman, vãi phật là không có ích lợi gì, cứu hận chỉ có máu tươi mới có thể tan dã Aman không hiểu, nhưng tỷ tỷ đưa tay điểm tại chán của nàng, một cú cảm giác cấm áp truyền vào thân thể, Aman tâm thần chấn động, thật nhiều cộng sinh ký ức tràn vào trong đầu. Chờ Aman hoàn hồn, tỷ tỷ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một đêm kia, Aman chưa có về nhà. Nàng ngồi tại dưới thác nước, suy nghĩ thật lâu, dòng nước cọ rửa thân thể, hoàn toàn không cảm giác được lạnh. Rõ mục kia, cái kia bếp lò bên trong có một cặp nguy muội, nàng làm muội muội, nàng có ca ca. Aman có rất lợi hại dòng họ đâu. Doanh chỉ ý, ca ca kêu doanh nam phong. Aman ôm đầu khóc giống, nàng không muốn biết những này. Nàng rõ ràng đáp ứng mãi mãi, muốn mua xe, muốn đi thành phố lớn, còn có những cái kia tiếp tế qua nàng cùng mãi mãi người, nàng đều muốn báo đáp. Có thể là Aman từ dưới thác nước nhặt lên hai cái đầu, một khối bằng phẳng một khối sắt nhọn. khó trách mãi mãi nói số tà khổ, còn nói ta khi đó khóc rất lớn tiếng, máu tươi ngưng tụ khắc bia đá, chậm rãi thành chữ, mới tới nhân gian không biết khổ, ngây thơ nửa đời một thân không có. Quay người nhìn lại lúc đến đường, mới biết sinh thời vì sao khóc. Sở tử không chết, thế không thay đổi họ. Xốc xốc huyết sắc kiếm quang lách qua trước mắt, Giang Phong ngơ ngẩn. Võ Lăng chuyển biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bầu trời một nữ tử đứng lơ lửng trên không, sau lưng hồng trần thay đổi, trong tay máu tươi ngưng tụ thành kiếm, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ca ca, ngươi đến, là tới chứng kiến ta hóa thần sao? Giang Phong giật giật bờ môi, còn chưa mở miệng, Sở Aman lần nữa nói, nơi đây không có linh khí, những thôn dân kia yếu đuối, dù cho thành linh thể y nguyên không đủ, vì vậy ta nghĩ đến Kaka, có thể là Kaka ngươi không tại, chỗ nào chỉ có một cái nữ nhân ngu ngốc. Nói đến đây, Sở Aman thần sắc có chút bi thương. Ta là đi giết nàng, có thể nàng lại đem ta xem như hải tử, đoạn thời gian đó, ta là thật bông xuống, có thể là Lý Ngư chết, chết rất thảm. Nàng rõ ràng là tốt như vậy người, dựa vào cái gì? Trong giây mắt đó, ta mới hiểu được, người khác là không dựa vào được, chỉ có dựa vào chính mình tại cái nào tối tăm không mặt trời trong huyền động ta xin thể nếu ta đã đạo sở a man giơ lên trong tay kiếm lúc này lấy kiếm này chém hết nhiều thế bất công trương 100, trăm dư hỏa trương 100, trăm dư hỏa sở a man gào thét quanh quần ở bên hai giang phong có chút trở mặt dư hỏa dạy hắn chu tâm lời nói muốn nói sao như hắn là a man đừng nói sở tử đều phải chết nghĩ tới đây giang phong mở miệng ngươi cùng sở tử ở giữa ta không có hứng thú ta chỉ hỏi một vấn đề nói linh thể vì ngươi không chế tại sao lại đi linh thành bởi vì ta nghĩ cho lý ngư một lựa chọn Như lúc ấy nàng không lưu ta, ta sẽ giết nàng, có thể là nàng lưu lại. Ngươi lúc đó có năng lực? Giang Phong nghi hoặc. Đương nhiên là hấp thu những cái kia linh thể à, quên nói cho ca ca, cái kia dưới mặt đất kim đang bạo liệt linh khí đều bị ta hấp thu. Được thôi, vậy ta muốn bắt đầu tu tâm. Sờ Aman, ngươi luôn mồm nói bất công, có thể hành vi của ngươi đối lý ngư công bằng sao? Bắt đầu liền không nói, phía sau lý ngư đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà còn có sát ý. Sờ Aman thần sắc lạnh lẽo, ngươi nếu là ta, có thể thả xuống. Có đúng không? Cái kia võ lăng chấn người đâu. Lưu lại đâu. Nàng nuôi giữa ngươi đến nay, mặc dù bần hàn, nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn ngươi ăn mặc. Mùa đông khắc nghiệt, giá lạnh nó mức, nàng nửa đêm đi đập hàng xóm, chỉ vì cầu một kim một chỉ, một thất tàn bại, vì ngươi làm bộ đồ mới. Ngươi đang làm gì? Ngươi tại nằm ngáy bóp? Ngươi còn cầm nàng ngăn cản dao nhỏ? Cuối cùng trơ mắt nhìn nàng chết đi, còn liếm lác mặt đi hấp thu linh khí. Dạng này ngươi, sướng hóa thần sao? Sở Aman thần sắc âm tình bất định, sau lưng Hồng Trần có nổ tung chi tượng, sau đó huy kiếm, kiếm quang đánh tới. ca, ca như vậy luôn tiện không bằng đi chết đi, vừa ta kém chút. Giang Phong thần sắc cứng lại, đội vàng né tránh. Sở A Man cảnh giới cao hắn quá nhiều, không thể mà tiếp. Sở A Man thấy thế, tiếp tục vung ra kiếm quang, Giang Phong một bên trốn bước thề "Còn có, ca ca ngươi, Kim Sơn tự cái giấm hương hỏa, đây chẳng qua là ca ca ngươi lưu lại một tia linh khí lăn lộn tại hương hỏa bên trong, vì chính là bảo vệ ngươi an ổn một đời, có thể là ngươi đây. Ta không có đoán sai, sở từ sự tình, là ca ca ngươi làm a, là ngươi đầu độc hắn." Cái kia nam tinh trong cơ thể bất quá một sợi tàn hồn. "Để ta đoán một chút nhịn, sở tử cùng U Minh muốn yêu đại chiến?" ca ca ngươi chẳng những không có giúp hắn, ngược lại tại trong cơ thể dẫn đầu nguyên anh. Là ngươi đầu độc, đúng hay không? Nếu như doanh nam phong không có chết, đứng ở chỗ này, là ngươi còn là hắn, còn chưa thể biết được. Chỉ có hắn chết, ngươi mới có cơ hội. Đây chính là ngươi, doanh chỉ ý, ta nói đúng hay không? Im ngay, ngươi chết tiệt. Sở Aman sau lưng hồng trần sụp đổ, một nháy mắt biến thành tóc hai bù sù, sát mặt giữ tợn hướng Giang Phong đánh tới. Giang Phong, song tay, dư hỏa để hắn đi vào kích thích Sở Aman, không có dạy hắn đi ra biện pháp. Cũng trong lúc đó, Phú Quý cũng mang theo Liễu Thanh Đồng đi tới Võ Lăng Trấn. Võ Lăng Trấn không có người, chỉ có đỉnh núi có quan mang. Hai người đi lên lúc, vừa vặn thấy được Dư Hỏa đứng tại bên vách núi, nhìn chằm chằm tia sáng ảm đạm chợt phát. "Dư Hỏa, ngươi làm sao tại cái này?" Giang Phong đâu? Vương Phú Quý Nghi hoặc vấn đạo, hắn trong ấn tượng hai người này như hình với bóng. Cái kia phải hỏi một chút Liễu Thanh Đồng a, hoặc là nói dấu ở Liễu Thanh Đồng trên thân người. Sợ tử, đúng không? Danh tự còn rất dễ nghe, đáng tiếc người không ra thế nào. Dư Hỏa nhìn Liễu Thanh Đồng cười tủm tỉm nói, "Liễu Thanh Đồng sững sờ, hơi nghi hoặc một chút cô đương này đang nói cái gì? Ha ha, tiểu cô nương nhệ cảm à? Ngày đó lôi chỉ từ biệt, không ngờ các ngươi có thể trưởng thành đến này. Liêu Thanh Đồng châm gảy tóc bên trên đột nhiên toát ra âm thanh, tiếp lấy liền có một đạo hư ảnh bay ra, chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Chính là lôi chỉ trợ giúp qua bọn họ người. Sở Tử. Giang Dác Liêu Thanh Đồng cái cổ ở giữa ngọc bội đột nhiên nứt gãy, ngọc bội bay đến Sở Tử trong tay. Ha ha, có thứ này, dù cho lão phu không có nguyên anh, trong thời gian ngắn liền có thể lại luyện một cái đi ra. Có thứ này, lại đem a man thu hồi lại, hóa thần quả thực như uống nước. lao công, ta ngọc bội. Liêu Thanh đồng sờ lên chống rông cái cổ, có chút ủy khuất. Ngươi ít ngờ là cái gì? Ngọc bội có tới. Vương Phú Quý nhìn hướng sở tư nhịn không được cả giận nói. Tiểu tử nói chuyện khách khí một chút, ta giết ngươi như ngắt chết một con kiến. Sở Tư lạnh lùng nói. Có đúng không? Một thanh tát hát trưởng thương nằm ngang ở giữa xoan phương. Các ngươi là Giang Phong bằng hữu, đến đằng sau ta. Ta muốn làm thịt lao đầu này. Vương Phú Quý ngẩn người, lôi kéo Liêu Thanh đồng đi tới, trong lòng nhịn không được khiếp sợ. Cô nương này như vậy bà khí, hắn trước đây làm sao không có phát hiện? Sở Tư hiếp mắt nhìn chầm chầm khẩu xuống kia, trong lòng khiếp sợ mới gặp bất quá là nhược nữ tử, vượt lôi chỉ còn muốn mượn nhờ những người khác lực lượng. bây giờ còn chưa động thủ, liền để hắn có một loại tâm kỵ trí cảm. chủ nhân, cái ngọc bội kia, đồ tốt. hồng hiểu truyền âm, biết, không phải vậy ta làm gì giúp vương phú quý. liền biết chủ nhân vô lợi không dậy sớm. Sở tử chịu chết đi. dư hỏa lấy ra hai cái kim đan, đột nhiên bóng nát. sợ tử giật mình, phía sau liễu thanh đồng cũng giận nảy mình. nhưng kim đan cũng không có vỡ ra, mà là toàn bộ tập hợp tại dư hỏa trên thân. dư hỏa một tay cầm thương nhắm ngay hắn, ám tinh chiếu vãn. Màu gọi quý quang mang cuốn ngược thân thương, như chạm vạng tối trời chiều lóe lên một cái rồi biến mất. Sở từ sửng sốt, hắn không nhìn thấy công kích, hắn còn chưa kịp hấp thu ngự bội. Đáng tiếc, giữ hỏa không hề cho hắn thời gian. Liên đại Giang Phong bị nện mặt mũi bầm dập lúc, quanh mình không gian bỗng nhiên chấn động, cái này để thi bạo người cùng bị thi bạo người đều sửng sốt. "Đừng nện, phía sau ngươi có trời chiều." Ta hình như bị nện tinh thần hoảng hốt. Sở A Man quay đầu, sửng sốt. Bầu trời xuất hiện vết rạn, muột vệt trời chiều hóa thành lưu quang vào. Trời chiều bên trong một nữ tử cầm trong tay trường thương, không biết hướng trong miệng nhét vào thứ gì phía sau thế mà sinh ra một đôi cánh màu đen che khuất bầu trời. phúc phúc sợ tử rơi xuống tại sở a man trước người phun ra một ngụm máu tươi nhìn hướng lên trời trống không cái kia giống thiên sứ lại giống ác ma nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi đây rốt cuộc là cái gì đồ vật sợ tử ngươi còn chưa có chết sở a man trong mắt nháy mắt tràn đầy sát ý a man nhanh cùng ta dung hợp ta tha thứ cho ngươi sở tát sở vi chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp ta nhất định có thể giết nàng nuốt nàng hóa thần một cảnh ta vô địch sợ tử thúc giục nói hắn có cảm giác thanh tiêu hắc thương lần tiếp theo đánh tới hắn nhất định sẽ chết nhanh a nhanh sợ từ lời còn chưa dứt đột nhiên cái cổ mắt lạnh đầu của hắn lăn xuống đến mặt đất sở a man vẫn chưa hết giận cầm kiếm một cái một cái đâm vào thi thể bên trên tung vé máu me lời mặt lúc này dư hỏa rơi vào bên người nàng sau đó nhìn hướng mặt mũi bầm dập ngồi liệt tại trên mặt đất giang phong vươn tay nàng nói ta biết bay có đẹp trai hay không hai mảnh màu đen lông vũ rơi vào giang phong trên mặt hắn sửng sốt ngay đó dưới trời chiều dư hỏa cầm trong tay chủ đường phía sau có một cặp cánh cu rồ bạ che trời cứ như vậy nhìn xem hắn Hắn ngồi liệt tại trên mặt đất, nhất thời không phân rõ dư hỏa là thiên sứ, vẫn là a ma. Chương 101, U Minh, Vương Hầu Chương 101, U Minh, Vương Hầu Giang Phong ngồi tại đỉnh núi, vước vước mặt, lại nhịn không được đưa tay sờ sờ dư hỏa phía sau. "Ngươi làm gì?" Dư hỏa nghiêng đầu, "Chiếm tiện nghi đâu? Người cái kia cánh đầu." "Đương nhiên là thu lại a, không phải vậy nhiều dễ thấy." "Dạng này a, ngươi là?" Giang Phong lời còn chưa nói hết, dư hỏa liền ngắt lời nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, có đẹp trai hay không? Giống con nhào lăng thân." Giang Phong suy nghĩ một hồi nói, Muốn ăn đòn. Hai người đùa giỡn lúc, sợ A Man toàn thân máu tươi đi tới. Kim Sơn tự trận pháp đã biến mất, mặt trên còn có một đống thịt nát. Dư Hỏa thần sắc cứng lại, thản nhiên nói, "Như ngươi còn muốn đánh, ta buổi ngươi." An khối kia linh khí chi nguyên, nàng đã sinh ra biến hóa về chất, trong cơ thể liên tục không ngừng linh khí xuất hiện. Không nghĩ tới Liêu Thanh Đồng trên thân còn có loại này bảo bối. Sợ A Man nhìn xem Dư Hỏa, lại nhìn xem Sương Mặt Sương môi Giang Phong, cầm trong tay kiếm bức trên mặt đất, nghẹn ngào vấn đạo, "Ngươi nói, mại, mại sự tình là thật sao?" Giang Phong sững sờ, Sương Mặt nói, "Ta biên Sở Aman ngưng ngẩn, biểu lộ âm tình bất định, sau đó thở dài một hơi, "Mà thôi. cho ta cái chấm dứt a, không có ý gì." Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa, Dư Hỏa sợ lên bụng, "Ta đối cái này Nguyên Anh đã không có hứng thú. Người là Aman?" Phía sau Liễu Thanh Đồng đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút không xác định. Sở Aman nhìn hướng nàng, đột nhiên đưa tay, trong tay có một cái hình cầu ngưng tụ, sau đó thân thể cấp tốc thu nhỏ, lại khôi phục thành tiểu Aman bộ dạng. "Thanh Đồng tỷ, là ta, Aman. Đây là tiểu Ngũ Ca, ca đến mức mặt khác thần, xin lỗi." Aman âm thanh có chút thấp. Nàng thường xuyên đi liễu thanh đồng trong cửa hàng chơi, Liễu Thanh Đồng không có phiền nàng, ngược lại mỗi lần đều chuẩn bị cho nàng đồ ăn vặt. Cho rằng Liễu Thanh Đồng đã chết tại Ninh Thành, đối với tiểu ngũ nàng lưu lại một tay. Run run rẩy rẩy tiếp nhận Aman trong tay hình cầu, Liễu Thanh Đồng nhịn không được vấn đạo, hán. Thanh Đồng tỷ yên tâm, tối đa một tháng liền sẽ biến thành tiểu ngũ kaka. Ca ca. Cảm ơn." Liễu Thanh Đồng ôm lấy Aman, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Aman mặt người không nói chuyện. Vương Phú Quý nhìn xem hai người, mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng tiểu cứu tử hình như sống này liền nói lao tử là phú quý mệnh, thanh đồng theo ta nhất định không có khả năng xui xẻo. đắc chí thời điểm vương phú quý nghĩ đến sở tử sự tình, tâm tình nháy mắt không tốt, đội vàng góp đến giang phong bên cạnh, muốn nói lại thôi. giang phong liền hiểu ngay, có chút đồng tình bố bô bờ vai của hắn. vương phú quý, giang phong, ngươi loạn biểu đạt tâm tình gì đâu? cái kia sở tử mất đi nguyên anh, căn bản cảm giác không đến chuyện ngoại giới. nếu như không phải viên tia linh khí chi nguyên, có thể cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại. dữ hỏa trong ngực tức giận nhìn hướng hai người, vương phú quý sử suốt trong lòng vui mừng, đội vàng đạo cái gì linh khí chi nguyên chính là ngươi nàng dâu trên thân khối ngọc bội kia từ lâu tới bạch là một cái gọi bạch tương người cho ta dư hỏa giang phong bạch đại nhân vì cái gì giang phong nghĩ mãi mà không rõ dư hỏa thì là giận tái mặt cái này bạch tương muốn làm gì nếu không phải nàng sở từ mang theo ngọc bội đi tìm aman bất luận ai thắng ai thua, thắng cái kia nhất định sẽ hóa thần bạch các ngươi làm sao đều không nói lời nào vương Phú quý mà bước làm sao đột nhiên đều trầm mặc không có việc gì Giang Phong vô vô vương phú quý bà bay mang theo người nàng dâu về Linh Thành A. Các ngươi đâu? Giang Phong cùng dư hòa liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Vũ Lăng sự tỉnh, bọn họ nên trở về đi Lý Thế Giới. Có thời gian, chúng ta sẽ trở về. Được thôi. Vương Phú Quý gật gật đầu, hắn cũng thấy rõ hai người này tâm không tại Linh Thành. Hai phu thê lúc sắp đi, Liễu Thanh Đồng đột nhiên quay đầu nhìn hướng A Man, ngươi không theo chúng ta trở về sao? A Man sử suốt nhìn xem Giang Phong hai người, lại nhìn xem Liễu Thanh Đồng, lẩm bẩm nói, có thể chứ. Vương Phú Quý đi tới, ngồi tại trước người nàng cười nói, đương nhiên có thể, ngươi gọi ta tước phụ tỷ tỷ, kia chính là ta vương phú quý tiểu di. tay giao ngay tại khai phá, ta tìm người đầu tư, làm cái cửa hàng, ngươi làm lão bản. a man nhìn xem vương phú quý rất lâu, có thể gọi dạ lai like tại sao? vương phú quý sờ lên đầu của nàng, ngươi đều là lão bản, muốn điều cái gì gọi là cái gì. cảm ơn tỷ phụ. ha ha. lý ngư, ngươi không hoàn thành, ta tới giúp ngươi. vương phú quý một đoàn người muốn rời khỏi lúc, dưới hỏa đột nhiên gọi lại aman tỷ tỷ. dưới chân ngươi dẫm, trong mắt gặp đều là hùng trần, dùng tâm nhìn. A Man suy tư rất lâu, không lưng gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tỷ tỷ, A Man thủ giáo. Ngẩng đầu, lại phát hiện Giang Phong nhìn chằm chằm vào nàng, A Man khó hiểu nói, "Ca ca có cái gì muốn nói sao?" Giang Phong lặng yên lặng yên, cười nói, thuận buồm xuôi gió, "Cảm ơn. Tiểu nha đầu này đều để vương phú quý thị phụ, lại kêu dư hỏa tỷ tỷ, làm sao còn gọi ta là ca ca?" Một điểm e -cờ đều không có. Chờ vương phú quý mang người rời đi phía sau, Giang Phong quan sát võ lăng trấn, thở dài, "Lại còn lại chúng ta không phải người tổ hợp." Dư Hỏa đem bàn tay hướng bên hướng hắn, Giang Phong chặn lại nói, "Chỉ vừa một chút." sinh động bên dưới bầu không khí. Sợ từ làm sao tại Liễu Thanh Đồng trên thần. Đồ đần, Liễu Thanh Đồng không phải nói qua, có cái lao nhân ra đi tìm nàng ở chỗ sao? Dạng này a, vậy những này linh thể là sợ từ làm, vẫn là a man làm. Dư hỏa cười nói, trọng yếu sao, ta ngược lại là hiếu kỷ. Lý Nhị Nhu bị ngươi xử lý, a man ngươi vì cái gì lại bung tha? Rõ ràng hai người này làm sự tình không sai biệt lắm, thậm chí a man còn nghiêm trọng hơn chút. Giang Phong đưa tay bóp lấy mặt của nàng, cười nói, bởi vì ta đã không có biên chế, không phải muốn làm cái gì làm cái gì. Ngươi bung ra không công đau đậu xanh ta buông lòng ra ngươi làm sao còn bó? đang đang đang đang đừng kêu gọi ta hôm nay phải thật tốt dạy dỗ cái này tử ác tử đang đang hai người lúc này mới phát hiện không thích hợp đang đang không phải đối với bọn họ kêu to mà là trên không trên không có người mang theo mặt nạ toàn thân áo đen rõ ràng là nam tử lại có đến eo tóc xám cái này tạo hình dư hỏa hơi như mảy tú minh tú minh vương hầu ngươi tới chậm võ lăng chấn sự tình đã giải quyết giang phong nhổ nước bọt nói khoảng cách viêm giao nhân đều đi qua bao lâu Vương Hầu nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không phải vì vũ lăng sự tình. Đại nhân nói các ngươi hỏng chuyện của nàng, phải chết." Tiếng nói rơi, Vương Hầu đột nhiên đưa ra chỉ một cái đối lớn bọn họ. "Chủ nhân cẩn thận." Đang đang, Phốc Phốc Giang Phong theo bản năng ôm lấy Dư Hỏa né tránh, không nghĩ tới bả vai đau sót, một đạo chùm sáng màu xám xuyên thấu nơi bả vai, sau đó thế đi không chỉ lạnh chúng Dư Hỏa. Thật là đau. Dư Hỏa bả vai cũng bị xuyên thấu, hai người ôm ở cùng một chỗ, mặt đất rạn nước, xung quanh một vòng sâu sắc rơi bảo. Chương 102, hiến tế chương 102 hiến tế Giang Phong, trốn đi, người này ta đến. Dư hỏa đẩy ra Giang Phong, nhảy người lên, nhìn hướng nơi bà vai lô máu khẽ cắn môi. Ám Tinh, cẩn thận. Giang Phong hô. Ám Tinh mới vừa vào tay, vương hầu trong tay xuất hiện màu xám cỡ nhỏ trận pháp, sau đó rơi vào Dư hỏa đỉnh đầu. Phốc phốc bốn đạo màu xám của sáng rơi xuống, xuyên thấu tứ chi, đem nàng cố định tại tại chỗ. Ngươi mơ. Giang Phong thấy thế giận dữ, vừa định có động tác, một đạo màu xám trận pháp xuất hiện ở phía trên, đồng dạng đem xuyên thấu tứ chi. Thân thông lục hào thông thần. Hồng Diệu gào thét một tiếng cái chán xuất hiện dựng thẳng đồng tử, một nháy mắt giữa thiên địa mất đi nhan sắc, đồng thời hướng vương hầu bên kia lan tràn. ngươi nếu là trưởng thành, cái này thuật ta sẽ trốn, đáng tiếc ngươi không phải? vương hầu cười lạnh một tiếng, nhắm ngay hồng diệu hư không nắm chặt, hồng diệu thân thể chấn động, thần thông biến mất, rơi vào dư hỏa bên cạnh. diệu nhi, dư hỏa tiêu lên, muốn dạy dỗ, lại kiếm không ra, tứ chi chuyển đến từng trận đau đớn. đáng ghét, cái này, so cương còn muốn tưởng. vương hầu sau lưng xuất hiện báo cát, đang đang. ngược lại là quên người cái này quái, quay người phất tay, báo cát biến mất đang đang xuất hiện tại Vương Hầu trong tay, không ngừng hí. Không Muốn, Giang Phong hô, Vương Hầu cười âm thanh, đem đang đang ném tại Giang Phong bên chân. Ta mục tiêu, chỉ có các ngươi hai cái, hai cái này đại nhân không có bàn giao. Nói xong, trong tay trận pháp thay đổi, dần dần tạo thành một cái màu xám trường mâu, nhắm ngay không thể động đại dư hỏa. Người ít mợ có dám hay không theo Bạch Tương đi ra? Dưới tình thế cấp bách, Giang Phong quát tầm lên. Vương Hầu sững sờ, đem trường mâu nhắm ngay Giang Phong, cười lạnh một tiếng, dám gọi thẳng đại nhân danh, vậy liền trước hết giết ngươi tốt. Giang Phong còn muốn nói hai câu. Vương Hầu lại trực tiếp đem trường mâu ném ra, không chút nào dây dưa dài dòng. Giang Phong, Dư Hỏa sau lưng xuất hiện một đôi hắc dục, đột nhiên chấn vỡ trận pháp, hướng Giang Phong bay tới. Tư tư trường mâu vào tay, huyết nục xoay chuyển, Dư Hỏa khó khăn lắm lui ra phía sau mấy chục bước, mới dừng trường mâu thế đi. Huyết dịch theo màu xám trường mâu chậm rãi nhỏ xuống tại mặt đất. Cái này, thật mạnh, nàng hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù biến thân cũng kém chút. Làm sao bây giờ? Dư Hỏa trong lòng có chút sốt ruột, nàng không hiểu, Bạch Tương làm sao đột nhiên trở mặt? Chẳng lẽ a man sự tình, là Bạch Tương bày kế? có thể nàng vì cái gì muốn làm như thế? Vương Hậu phảng phất một cái vô tình cố máy giết người, gặp một kích không được, trong tay màu xám trường mâu xuất hiện lần nữa. Vương hầu, đủ rồi. Nghe thấy âm thanh, Vương hầu thu thế. Bạch Tương xuất hiện ở chân trời, nhìn trầm trầm dư hỏa sau lưng cánh trầm mặt không nói. Vì cái gì? Giang Phong ngữ khí ngược lại là bình tĩnh, chỉ là có chút lạnh. Bạch Tương ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, thản nhiên nói, Giang Phong ngươi cùng ta U Minh đã không có chút nào quan hệ, U Minh làm việc cần giải thích cho ngươi sao? Ta bố cục mấy chục năm kế hoạch, bị các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, không đáng chết sao? Ngươi rõ ràng đã bị từ thối, vì sao còn muốn đến vũ lăng? Chính mình muốn chết, chết ai? Bạch tương nói xong không giải thích, nhưng vẫn là giải thích. Tiếp lấy liền chủ đề nhất chuyện. Giang phong, để nữ nhân này chuẩn phục U minh, ngươi vẫn là U minh người. Tiền, quyền, ta đều có thể cho ngươi. Làm sao? Giang phong trầm mặc, sau đó nghiêng đầu nhìn hướng dư hỏa, dư hỏa sờ lấy thụ thương cánh tay, núc nhích mở môi. Ta nghe ngươi. Trước mắt tình thế bất lợi, chỉ có thỏa hiệp mới có thể bảo mệnh. Hy vọng Giang phong có thể nhận rõ hiện thực. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Giang phong nhìn hướng Bạch tương mở miệng hỏi thăm bạch tương ma sát ngón tay, nhìn hướng dư hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân này có vấn đề. Sau đó lại nhìn về phía giang phong cưỡi ngựa, nếu không phải ta đi một chuyến lý thế giới, thấy được tam yêu ở tại lưỡng nghi sơn, thật đúng là cho rằng nàng là người bình thường. ngươi xem một chút nàng đôi cánh này, giang phong, nàng tiếp cận ngươi, tất nhiên có mục đích. thiên hạ nữ nhân nhiều như thế, so với xinh đẹp vô số kể, tội gì chấp nhất một cái không rõ lai lịch đổ vật. chỉ cần ngươi buông tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí đích thân dạy bảo ngươi, cái kia nàng đâu? giang phong lẩm bẩm nói, đương nhiên là ta mang đi. Phía sau liền không có quan hệ gì với ngươi. Có thể là ta chỉ cần nàng, dù cho có mục đích, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tự tìm cái chết, Vương Hầu đột thủ. Bạch Tương thần sắc lạnh lẽo, ra lệnh một tiếng, Vương Hầu đột nhiên xuất thủ, Dư Hỏa hô hấp cứng lại, bị hư không nhấc lên. Chờ một chút, ta đồng ý, để chúng ta làm cái tạm biệt. Giang Phong lại hô. Bạch Tương hướng Vương Hầu ra hiệu, sau một khắc, Dư Hỏa rơi vào giang phong bên cạnh. Vậy đại nhân có thể làm tránh bên dưới sao? Giang Phong cười nói. Bạch Tương trầm mặt một lát, 10 phút đồng hồ, đừng có đùa Hoa văn, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta cũng đứng trông trời đen, hắn đã bị ta lắc lư về U Minh. Bạch Tương mang theo Vương Hầu biến mất. Giang Phong nhìn hướng lên trời trống không, nội tâm trầm ngâm, xin lỗi, một lần cuối cùng gọi ngươi Bạch đại nhân, Bạch Tương. Giang Phong, nàng có lẽ sẽ không giết ngươi, từ bỏ ta đi. Dư Hỏa ho ra một bù máu, khuyên đủ. Giang Phong nghiêng đầu, nhìn chăm chằm Dư Hỏa nhuốm máu vào môi. Ta có thể hôn một cái sao? Từ áp tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi? No. Tiểu tiểu nói cho ta, trong cơ thể ta lực lượng là ngươi. Ta cũng không thèm để ý, ngược lại hướng hắn học tập một loại thuật pháp vì chính là phòng ngựa trường hợp này xuất hiện. Dội, tiêu niệm, huynh hỏa, linh đầu, hát lôi, còn có cái kia hát sắc linh lử. Hôm nay ta đem các ngươi toàn bộ hiến tế cho nàng, mời trợ giúp nàng rời đi nơi này. Dư hỏa mở to mắt, có đồ vật gì từ giang phong trong miệng truyền tới. Giang phong bờ môi trượt xuống, trên thân khí tức hối hạ hạ xuống. Kim đan, trúc cơ, linh nghiệm, tố hình, thân thể bắt đầu biến thành như ẩn như hiện. Sách, kém một chút, ngay cả thân thể đều duy trì không được. Giang phong cười khổ nói, dư hỏa lau bờ môi, cảm nhận được trong cơ thể mấy đạo nóng này khí tức nhìn chằm chằm giang phong muốn nói lại thôi hôn ốc ngươi sờ một cái cái quần của ta bên trái túi ta đem viên kia bổng đồng đường mang ở trên người yên tâm làm có thể là ta tại chỗ này hiển thân chúng ta dư hỏa do dự dư hỏa thế gian đều là địch dù sao cũng so ăn nhờ ở đậu tốt dư hỏa không nói đem hôn mê hồng rượu cùng đang đang đặt ở giang phong trên thân sau đó đưa tay giải ra trên cổ khăn quàng cổ đáp lên hai bé con trên thân ngươi ôm chặt diệu nhi ta không ăn mang lông đồ vật dư hỏa đứng lên túi đầu nhìn hướng giang phong cười nói nói có đạo lý ta dẫn ngươi lao ra tiếng nói rơi, vậy màu đen từ trên mặt nàng như lên, rất nhanh che kín đôi mắt, tiếp lấy thân thể cấp tốc bành trướng, sáu mảnh tàn cánh từ phía sau mở rộng, che quất bầu trời. màu đen cự thú phiêu phụ tại võ lăng chấn trên không, từng vòng từng vòng màu đen gợn sóng tản ra, giang phong chỉ có thể từ cánh chim màu đen trong khe hở thoáng nhìn một tia sáng. giang phong sợ ngây người, đây chính là nàng lúc trước đối kháng lý nhịn như lực lượng, đây là, long sao? không đối, cùng giang phong trong tưởng tượng long, hình như có chút khác nhau, giống tự thu hí, vĩ thiên diệt địa khí tức tàng ra, võ lăng chấn biến trúc nháy mắt biến thành cho bụi. Hóa thành hoàn toàn hoang lương sơn cốc chi địa Bạch Tương đi ra đánh một trận. Ta thu hồi câu nói kia, kỳ thật, thật rất đẹp trai. Chương 103, dư âm chương 103, dư âm đại nhân, cái này. Vương Hầu thanh âm bên trong có một vẻ hoảng hốt, mới xuất hiện, chính là một cố khiếp người khí tức chuyển đến, phía trước nửa bầu trời bị hắc che đậy, hắn còn không có đối phương một ngón tay rất lớn. Người không sen tay vào được, đi trước. Bạch Tương nhìn chầm chầm trước mắt cái này quái vật khổng lồ đối Vương Hầu nói, "Tuất, Vương Hầu đội vàng rời đi, lại không nghĩ lúc này cự thú há miệng." Hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch tương hí mắt, có chút nghi đầu, bên hai nhấc lên của phòng, sau lưng chuyển đến tiêu thảm. Đại nhân, cứu! Hắc mang bạch qua vương hầu thân thể, rơi vào nơi xa trên ngọn núi, ngọn núi nháy mắt tan dã. Mà vương hầu trên thân thể tuân ra chất lỏng màu xám, thân thể bị từng khối từng khối phân chia, nhục thân biến mất phía sau, thần hồn cũng tại bị làm sắc hỏa diễm thiếu đốt, sinh sôi không ngừng. Linh độc di thân, hình hòa trả hồn. Bạch tương, sớm biết không tránh. Cự thú nhắm ngay bạch tương lại lần nữa mở ra răng nanh, hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà Bạch Tương tiện tay vung lên liền đánh rơi công kích, cái này để cự thú trong lúc nhất thời sự suốt. Ánh mắt xuyên qua cánh chim màu đen rơi vào Giang Phong trên thân, Bạch Tương âm thanh lạnh lùng nói, "20 năm dưỡng dục tri ân, đây chính là ngươi cho ta án Giang Phong hư nhược cười cười, "Nói đùa, nuôi ta là Hắc Đạn, ta cùng ngươi, tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Hôm nay nếu là Hắc Đạn đến, ta hẳn là sẽ cùng hắn đi. Vậy ngươi biết nàng là cái gì?" Bạch Tương âm thanh càng lạnh hơn mấy phần. "Trọng yếu sao?" Giang Phong hỏi lại vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi tình nguyện hiến tế cũng muốn giữ gìn đến cùng là cái gì đồ vật. Bạch tương tiếng nói vừa ra, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới cự thú phía trên. Cự thú mới vừa nâng lên đầu, một đạo dạng cái bát màu xanh màn trời ngã út xuống, dù cho thân thể lại lớn, vẫn cứ bị chụp đi vào, tiện thể liền võ lăng trấn phạm vì bên trong tất cả sinh linh đều cùng một chỗ bao lại. Màn trời từ từ nhỏ dần, nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc một cỗ hoang vu tuyên cổ khí tức đánh tới, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Đập vào mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần vu chi địa, mặt đất cắm vào dậm chẳng trị vũ khí nhưng không có một thanh là hoàn chỉnh. Kiếm gãy, đoạn búa, đoạn đương, bách gia binh khí đều có. Mỗi thanh vũ khí bên dưới đều có thi cốt, đều là không hoàn chỉnh, không có một cái hoàn chỉnh. Nhìn thấy sao, đây là nhân tộc, yêu tộc, quỷ quái thậm chí vạn vật sinh linh thi thể, mà bọn họ cũng là vì đối kháng ma tộc mà chết. Người giữ gìn vật này chính là hung thủ, những hải cốt này bên trong có thể hay không có người giang phong tiên tổ. Giang Phong bờ môi giật giật, ta bản năng nói cho ta, tin nàng. Minh ngoan bất linh. Bạch Tương gửi lạnh một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ hướng bầu trời, đầu ngón tay bạch quang lập lòe các vị, ta đem tàn sát các ngươi hung thủ mang đến. Giang Phong tất nhiên ngươi như vậy giữ đi nàng, liền tại cái này cùng nàng ăn nghỉ a. Bạch Tương nói xong, lách mình rời đi. mà tại nàng rời đi phía sau, Giang Phong dưới thân một trận dị động, có đồ vật gì đem hắn đẩy lên. là một bộ bạch cốt, bộ bạch cốt kia phủ xuống trên thân Giang Phong, sau đó há miệng, ngậm lấy một cái kiếm gãy, hướng còn ở vào ngậm bức bên trong tự thú phóng đi. Bạch cốt không có hai tay, thưa thớt, kiếm cùng vảy rác màu đen chạm vào nhau, vốn là không hoàn chỉnh bạch cốt, không có đầu. không bao lâu mặt đất bạch cốt nhộn nhịp đứng lên, cầm lấy không hoàn chỉnh vũ khí bắt đầu phát động tiến công, phản phất là bản năng của thân thể đồng dạng, không chết không thôi. Dư hỏa, ngươi phát cái gì ngốc? hoàn thủ a! mắt thấy càng ngày càng nhiều bạch cốt bỏ lên cự thú thân thể, Giang Phong nhịn không được hô: phát cái gì ngốc đâu? Một đám chết đi khô lâu, làm liền xong rồi. Nghe thấy Giang Phong âm thanh, cự thú phản phất như ở trong động mới tỉnh, run rẩy đầu, sau đó bố cánh, đem trên thân bạch cốt từng cái phủ xuống, bay lên bầu trời. một đạo quang trụ rơi trên mặt đất, đất đá cuốn ngược, bạch cốt tăng dã sau đó cổ sáng quyết ngang đem bốn phía hóa ra một mảnh khu vực chân không. sau đó cự thú y nguyên nổi đồng bền giữa không trung nhìn chăm chú phương xa. dọc lớn vô ngần phần cuối xuất hiện rầm rạp chẳng chỉ bạch cốt giết không hết. bọn họ không phá được cự thú phòng ngự nhưng y nguyên một nhóm tiếp một nhóm xông lên. sau một giờ đống xương trắng thành núi so cự thú thân thể còn một lớn nhưng y nguyên còn có bạch cốt không ngừng xuất hiện. đây là địa phương nào không kết thúc. giang phong nhịn không được bắt đầu lo lắng nhân lực có nghèo lúc. lúc này chân trời xuất hiện một đạo quan mang một thanh kiếm lấy cực nhanh tốc độ gọt sạch cự thú hai mảnh cánh cự thu hí, thử không trung dây xuống, man hoang nhất kiếm, đến rút tiền bối trừ ma, ta côn luân cũng có một kiếm, ta, lại một đạo kiếm quang gọt sạch cự thú hai mảnh cánh chim, rất nhanh cự thú trên thân vết thương trải rộng, hoàn toàn mất đi sức chống cự. những cái kia bạch cốt thế thế, lập tức nào tới, có lẽ là thụ thương nguyên nhân, những cái kia vảy giáp màu đen cũng không còn cách nào ngăn cản những cái kia không hoàn chỉnh vũ khí. đồng thời bầu trời xuất hiện thất đạo nhân ảnh, bọn họ vừa xuất hiện, giang phong thân thể liền xuất hiện khe hở, có sụp đổ chi tượng, giang run lên, liền miệng đều không mở ra được, chỉ có thể mắt nhìn nơi đây làm sao sẽ xuất hiện ma tộc? mặc kệ hắn, giết chính là, cũng là, mắt thấy cự thú thoi thoát, giang phong muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì, đáng ghét, thủ đoạn dùng hết, vẫn là như vậy kết quả sao? người nào đến giúp đỡ nàng? giang giác bầu trời một tiếng sét, đột nhiên một đạo lôi đỉnh trực tiếp bổ vào cự thú trên thân, bạch cốt yên diệt ở trong ánh chớp, hóa thành màu trắng bột phấn trượt xuống. người nào? bảy người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lôi quang bên trong con nữ tử xuất hiện, cúi đầu nhìn hướng cự thú, thở dài một tiếng, cảng, tiếng nói rơi thú vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, không bao lâu bị phá hủy cánh cũng dài đi ra. Luôn xuất phát ủy, bảy người tâm thần chấn động, đội vàng chắc tay, nói ra lời nói nhưng là chất vấn. Tiền bối vì sao muốn ra tay trợ giúp ma tộc? đúng vậy à, ma tộc người người có thể chu diệt, chúng ta thủ tại chỗ này chính là vì chống cự ma tộc xâm lấn. Tiền bối cử động lần này làm trái nhân luân. không sai, tu sĩ chúng ta vẫn không thể ăn thịt hắn, uống máu, chỉ có giang phong trong lòng tiếc sợ, người này hắn gặp qua. lưỡng nghi sơn ngẫu nhiên thoáng nhìn, đạo tri tật đầu tiểu chuyển tăng tiên dư âm dư âm còn chưa mở miệng cái kia khép lại cự thú thấy được nàng bộ dáng đột nhiên há mồm đáp tới dư âm thấy thế đưa tay nắm miệng tự thú không vào mảy may nhìn thấy loại này lấy ván trả ơn hành động bảy người kia càng là khuyên đủ tiền bối ma tộc xúc vật căn bản không có cảm kích tri tâm nhìn tiền bối giết nhược tiền bối ngại tay bẩn chúng ta có thể cống hiến sức lực dư âm nhìn xem trong tay rãy rùa cử thú nhìn hướng bảy người cười cười bất quá là tinh một chút sao phải nói kinh khủng như vậy bảy người tiền bối ma tộc thị sát thành tính ngươi quả thật không biết Thì tính sao? Bảy người liếm nhau, sau đó nhộn nhịp ra chiêu, người này chỉ sợ cũng là ma tộc người, nên chém. Lui. Dư âm nhẹ nhàng mở miệng. Bảy người sức sở, thân thể bay ngược mà ra, biến mất ở chân trời. Ta là dư âm, các người nếu không phục, đến kiểu tiêu lãnh cái chết.